Nếu ai đều đã biết, đó là mỹ nữ mỹ nam mới có tư cách đi địa phương, lý mẫn, vậy không cần phải nói, trong truyền thuyết bệnh lao quỷ, hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ chỉ có thể là nào điều thần kinh thác loạn, mới có thể mời cái bệnh lao quỷ đến chính mình trong nhà. Nhưng hôm nay, này phong thiệp mời thật sự đưa đến nàng lý mẫn nơi này tới. Tuy rằng không biết trương thị tại đây trong đó sắm vai cái gì nhân vật, có thể muốn gặp chính là, hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ khẳng định là có người ra cái gì tật xấu, nếu không. cũng tuyệt đối không dám mạo như vậy một cái đại hiểm. Lý Mẫn suy đoán không có sai. Hôm qua, Trương Thị vừa mới đem muốn giới thiệu Lý Mẫn cấp Quang Lộc tự khanh gia nhận thức ý tưởng định ra tới, Quang Lộc tự khanh gia đã có người ở nàng trong phủ chờ nàng. Trương Thị âm thầm giật mình, chỉ thấy Quang Lộc tự khanh gia phái tới người thế nhưng là Sáu cô cô. Cái này Sáu cô cô là người nào đâu? Sáu cô cô thân phận tuy rằng là cái nô tỳ, chính là biết này lai lịch người, cũng không dám đương Sáu cô cô vì nô tỳ xem. Sáu cô cô địa vị là rất lớn. Trước kia, sáu cô cô là trong hoàng cung cung nữ, cứ nghe đã từng ở ngay lúc đó Thái Hậu trong cung nhậm chức quá, xem như một cái man nhiều năm tư cung nữ. Sau lại, quan Lộc tự khanh ra quyết định muốn bồi dưỡng nhà mình nữ nhi tiến cung, cứ như vậy, thế tất tiến cung tìm người ra tới giáo dưỡng nữ nhi trong cung lễ nghi mới có thể quy phạm. Cuối cùng, Quan Lộc tự khanh ra tìm được rồi sáu cô cô. Sáu cô cô tuổi già lúc sau, lúc ấy hiện nay Hoàng Hậu Tôn Thị đã bước lên hậu vị. sáu cô cô có thể nói là công đức viên mãn thâm đến quang lộc tự khanh gia hậu ái cùng cảm kích tôn thị thỉnh cầu hoàng thượng đem sáu cô cô thả ra ngoài cung quang lộc tự khanh gia tắt đem sáu cô cô nhận được chính mình ra làm sáu cô cô ở quang lộc tự khanh gia bảo dưỡng tuổi thọ trương thị biết đến là sáu cô cô ở chính mình đại biểu thúc quang lộc tự khanh gia không phải nhàn rỗi bình thường đều là ở đại thái thái lư thị bên người hỗ trợ lư thị xử lý trong ngoài sự vụ bởi vì tôn thị ở trong hoàng cung thân cư hoàng hậu chức vị quan trọng Thường thường có một số việc yêu cầu nội ứng ngoại hợp, Lưu thị trên người gánh nặng không nhẹ, nếu là không, có 6 cô cô nâng đỡ, có một số việc muốn như thế nào làm cũng không biết. 6 cô cô tuổi cũng là lớn, ngắm lại năm đó nàng là hoàng hậu tôn thị tiến cung phía trước giáo dưỡng cô cô đều có thể suy tính này tuổi không ngừng năm 60. Nhìn đến 6 cô cô cư nhiên là đứng ở nhà mình cửa, Trương thị tức ra tiếng răn dậy trong nhà còn ra như thế nào làm việc. 6 cô cô tuổi bao lớn rồi, làm người đứng. sáu cô cô thân xuyên một kiện thâm sắc thoái hoa áo ngoài hoa dâm bùi tóc thượng cắm một chi châu thoa lòng bàn chân buồn dày theo cũng là viền vàng lăn theo, tuổi tuy lão đầy mặt nếp nhăn khuôn mặt lại vẫn như cũ du quang bên người có cái tiểu nha hoàn nâng đỡ ở quang lộc tự khanh gia ăn mặc chi phí trước nay đều là lấy chủ tử thân phận tới hưởng dụng là không nên đem sáu cô cô đương nô tài xem quản gia vâng vâng dạ dạ cũng may cái này sáu cô cô có thể được người hậu ái tất có chỗ hơn người ít nhất không phải cái có thù tất báo đối trương thị nói một câu nô tỳ cũng là vừa tới không lâu phu nhân thật cũng không cần trách cứ hạ nhân ngồi cố kiệu tới cố kiệu còn ở đằng kia nghe sáu cô cô như vậy vừa nói trương thị mới thoáng buông tâm thỉnh sáu cô cô vào nhà chủ nô hai người ngồi ở trương thị trong phòng phòng khách trương thị làm người cấp lai like khách thượng trà chưa kịp mở miệng dò hỏi sáu cô cô vì chuyện gì mà đến sáu cô cô cũng đã trước đánh giá nàng một phen tư hữu tương ngộ mà nói phía trước Phu nhân phái người truyền lời nhắn nói bệnh đã khỏi hẳn, đại thái thái nghe còn trong lòng sợ hãi, phỏng đoán lời này có phải hay không phu nhân an ủi người khác chi ngôn. Rốt cuộc, phía trước phu nhân bệnh như vậy trọng, hơn nữa bệnh thời gian cũng quá dài chút. Trương thị gật gật đầu nói, ta cái này bệnh, cũng là lâu rồi một ít. Phía trước, liền lao ra đều cần ngày ngày vì ta lo lắng, đại phu thỉnh không biết nhiều ít cái, đều không thấy hảo, thẳng đến sau lại. Sau lại, bốn năm quỷ quấn thân quái bệnh. Trương thị đốn hạ. Đối với có phải hay không như vậy đem Lý Mẫn nói ra, trong lòng tồn một tia băn khoăn Sáu cô cô thấy nàng sắt nhưng mà ngăn, tuy rằng không biết vì sao duyên cớ, nhưng mà lần này tiến đến xác thật là bởi vì nghe nói Trương Thị khó trị bệnh bị trị hết, nói, phu nhân bệnh là hảo, đại thái thái cùng đại lao ra đều cao hứng. Chính là, đại thái thái trên người cũng có chút không khỏe, không biết phu nhân có vô nghe nói. Trương Thị cả Kinh, hôm nay vừa mới nghĩ tìm cơ hội cấp đại thái thái giới thiệu Lý Mẫn. Không nghĩ tới này cơ hội lập tức liền tới rồi, vội vàng ra vẻ lo lắng bộ dáng hỏi thăm, đại thái thái trên người không phải tiểu mao bệnh sao? Ta chưa từng nghe nói đại thái thái bệnh nặng. Tật xấu là tiểu, chính là giống phu nhân giống nhau kéo dài không khỏi, đại thái thái trong lòng cũng phiền. Thỉnh đại phu không có. Mấy năm nay, phổ tế cục, ma sinh đường, vĩnh tri đường đại phu đều thỉnh quá đến trong phủ đi xem. Nghe được vĩnh tri đường, trương thị lập tức nghĩ tới Dương Lạc Ninh. trong lòng chính bực lần trước dương lạc ninh không chỉ có không có cho nàng chữa khỏi bệnh còn dọa hù nàng trương thị khăn che miệng lại rác ho nhẹ một tiếng này vĩnh chi đường đại phu nghe nói hảo là hảo chính là có đôi khi đương đại phu thích đem người bệnh bệnh tình nói đến ba hoa trích trẻ Gì? sáu cô cô giật mình nàng thế nhưng đối vĩnh chi đường sinh ý thấy cái này vĩnh chi đường ai không biết là hoa tài tử nhà mẹ để anh em vợ khai hoa tài tử ở trong hoàng cung đúng là được sủng ái thời điểm trương thị cũng là biết điểm này lợi hại khẳng định không dám nói thẳng vĩnh chi đường sai lầm chỉ nói này người bệnh cùng đại phu muốn xem ý liệt duyên có chút đại phu có thể xem trọng người này bệnh không thể xem trọng người kia bệnh đương nhiên cũng không thể nói cái này đại phu không tốt trong hoàng cung cấp hoàng thượng xem bệnh ngựa y cũng không phải mỗi lần đều là một người xem trọng hoàng thượng bệnh phu nhân lời này nói có điểm đạo lý đại thái thái bệnh không hảo như thế nào không gọi trong cung ngựa y cấp nhìn một cái trương thị hỏi sáu cô cô nói Phu nhân ngài này liền không biết tỉnh. Đại thái thái cái này bệnh, có chút lý do khó nói. Bình thường đại thái thái không phát tác ghi, như là người bình thường giống nhau không đau không ngứa. Tới rồi phát tác thời điểm, đến không được, đau đến ở trên giường lăn lộn đều ngăn không được. Chính là, đến đại phu mời đến thời điểm, đại thái thái lại không đau. Thì ngự ý thì lại đây, còn sợ ngự ý y nói nhân ra trang bệnh. Trương thị kinh ngạc nghe, biết lư thị bình thường là có chút tiểu ma bệnh, lại không có nghĩ vậy tiểu ma bệnh quỷ quái thành như vậy. giống như quỷ quấn thân giống nhau chỉ nghe sáu cô cô miêu tả đều cảm thấy âm trầm trầm rất dọa người vì thế có thể lý giải vì cái gì đại thái thái cẩn thận tìm thầy trị bệnh bởi vì cái này bệnh truyền ra đi nói dễ dàng bị người tung tin vịt đại thái thái trên người dính đen đủi hoàng hậu nương nương là lưu thị nữ nhi đến lúc đó lời đồn truyền vào trong cung hoàng hậu nương nương địa vị không phải đã chịu uy hiếp khó tránh khỏi sẽ có người từ giữa làm khó dễ những cái đó mời đến danh y dỉa đối đại thái thái bệnh Đều không có cách nói sao. Có chút đại phu nói đại thái thái là khí hư, khí không đủ, tức phám đau. Đại thái thái chỗ nào đau? Bụng đau? Bụng chỗ nào? Trương thị chính mình bệnh quá, hơn nữa lần trước Lý Mẫn cho nàng xem bệnh khi nói một đống gan dạ dày bất đồng trị đạo lý, sợ này đó đại phu cũng là lấy lưu thị bệnh bao tử làm như gan bệnh tới trị. Kết quả, sáu cô cô ở rốn mắt chung quanh, toàn bộ chỉ một vòng, lần này đau nơi này, lần sau đau chỗ đó. Trương thị đều bị dọa sợ. Này chẳng phải là, thật sự quỷ thượng thân Bằng không, sao có thể liền đau đều không phải một chỗ Sáu cô cô đứng dậy, đối trương thị nặng nghề mà một cái thâm phúc Đại thái thái hiện giờ còn không thể đi Trong nhà việc lớn việc nhỏ, đều yêu cầu đại thái thái làm chủ Đại thái thái tạm thời tìm không thấy người nối nghiệp Phu nhân biết rõ trong đó lợi hại, nhất tổn câu tổn một vinh đều vinh Đại thái thái cái này bệnh, chỉ có thể nhìn lên phu nhân ra tay viện trợ Trương thị không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy Đại Thái Thái là ta nhà mẹ đẻ người, mặc dù không khai thành, ta sao có ngồi yên không nhìn đến Lý Nhi. Chỉ là ta vị này Đại Phu có chút đặc biệt. Bách Hoa Hiến không phải quá hai ngày tổ chức sao. Đến lúc đó, ta mang Đại Phu qua đi thuận đường cấp Đại Thái Thái nhìn một cái. Sáu cô cô là không rõ vì cái gì Trương Thị muốn lựa chọn Bách Hoa Hiến lại mang Đại Phu qua đi. Nhưng là, nhất định có Trương Thị chính mình đạo lý, chỉ cần Trương Thị đáp ứng rồi chuyện này, nàng nhiệm vụ liền tính viên mãn hoàn thành. Lại lần nữa cảm tạ về sau, sau cô cô cáo tử. Ngày hôm sau sáng sớm, này trương thiệp mời đưa đến Lý Mẫn trong tay. Bách Hoa Hiến thiệp mời, thượng thư phủ, mọi người đều biết, Lý Hoánh có một phần. Không ai biết Lý Mẫn cũng nhận được. Vương Thị Trang hai ngày bệnh, nghĩ đến muốn buổi Lý Hoánh đi hoàng hậu nương nương nhà mẹ để dự tiệc, cũng cũng không dám chứa đi. lão Thái Thái nhìn thấy ở cái này mấu chốt thượng, nếu lấy Vương Thị nói chuyện, sợ chậm chế Lý Hoánh tham dự Bách Hoa yến Lý Hoánh phải gả tiến hoàng thất. nếu lý oánh ở bách hoa bữa tiệc có thể có điều biểu hiện lấy cái hảo tên tuổi vô thất vì dạy hoa trên gấm thượng thư phủ từ trên xuống dưới đều ở vì lý oánh tham dự bách hoa hiến làm chuẩn bị mọi người như là đều quên mất không qua mấy ngày lý mẫn phải gả sự thật đồng dạng một nhà nữ nhi cái nào được sủng ái cái nào thất sủng, vừa xem hiểu ngay khó trách tục nữ nói không nương hài tử không cơm ăn Niệm hạ hướng từ trưởng quậy muốn điểm ngân lượng lúc này tuyệt đối không thể làm lý mẫn xuyên một thân hôi đi dự tiệc xem chính mình tiểu nha hoàn bận về việc vì chính mình thêm vào tân thường lý mẫn nhiều tâm nhãn nói nếu cho ta làm quần áo cái kia bố có dư thừa cho ngươi cùng xuân mai cũng làm hai kiện vương đức thắng kia thân quần áo cũ ta đã làm từ trưởng quầy hỗ trợ thu xếp một khối hảo bố cấp vương đức thắng lượng thân đặt làm một bộ bộ đồ mới niệm hạ vội vàng nói chủ tử xuyên không tốt làm nô tài nào dám xuyên so chủ tử hảo ở nàng xem ra lý mẫn quần áo toàn bộ đều yêu cầu đổi lý mẫn đều không có đổi xong quần áo cũ bọn họ sao lại có thể đổi lý mẫn dôi tay một chút nàng ngủi ngươi không nghĩ các ngươi muốn theo ta đi hộ quốc công phủ nếu các ngươi xuyên keo kiệt còn có thể đến nhân ra trong phủ vì ta chống lưng sao ánh mắt phóng lâu dài điểm cô nương niệm hạ mặt đỏ hồng đắc, nhị tiểu thư nói rất đúng là nô tỷ ánh mắt thiển cận hai ngày vội vàng chế tạo gấp gáp bộ đồ mới rốt cuộc đưa đến trong phủ niệm hạ tìm may và công tay người nghe nói cũng không tệ lắm lý mẫn thí xuyên hạ đối với gương đồng nhìn mắt trong vắt kính mặt chiếu dọi ra một chương hai má tiệm nhuận chứng ngưỡng mặt lưỡng đạo mày liễu như mực son một chút thu thủy hoàng mắt sóng mắt tẩn tình lý mẫn bị dọa nhảy dự nguyên lai like chính mình gần đây này phúc thân mình điều dưỡng càng ngày thích đáng không ngừng khí sắc tiệm dai khả năng từ từ thị di chuyển xuống dưới mỹ mạo gen dần dần hiện ra lý đại đồng ái mỹ nữ trách không được lý đại đồng năm đó sẽ cưới từ thị xem niệm hạ cầm một phen đồ trang sức lại đây muốn hướng nàng trên đồ mang lý mẫn dỗi tay ngăn lại chúng ta là đi cho người ta xem bệnh không phải đi tuyển mỹ nhị tiểu thư Nghiệm hạ tưởng chính là lý mẫn muốn tới bách hoa bữa tiệc nở rộ sáng dọi đoạt đầu khôi nha nang nhị tiểu thư vốn dĩ chính là cái mỹ nhân khẳng định có thể đem lý bánh so đi xuống bốn sáu đế vương lục lý mẫn chỉ phải đem việc này trước cấp nha hoàn nói rõ ràng đại phu quần áo thích đáng đến nhân ra trong nhà cho người ta xem bệnh gọi là không mất lễ nếu ăn mặc giống thanh lâu hoa khôi đi cho nhân ra xem bệnh Ai còn tin được ngươi là cái đại phu? Niệm hạ khuyên đủ, dù sao cũng phải ở đâu mang kiện trang sức đi, miễn cho lại bị người khinh thường nói là keo kiệt. Lý mẫn ở nàng trong tay Phùng khay đồng tử đảo qua, thấy bên trong châu sức là linh lang trước mắt, làm người hoa cả mắt. Khi nào sao nhóm ra nhiều nhiều như vậy trang sức? Lý mẫn hỏi, nhớ rõ phía trước chính mình châu đáo chấp không phải keo kiệt đến liền một chi giống dạng châu thoa đều không có. Nhưng hôm nay, niệm hạ ở nàng trên đầu mang kia chi châm. Vì song ngư bạc văn san hô châu đào thoa, vô luận hoa công điêu nghệ, đều không phải phía trước nàng mang những cái đó tố thoa có thể so sánh. Chỉ là, giống như như vậy một chi châm cũng không phải rất nhiều tiền. Lý mẫn tưởng không sai. Niệm hạ đô đô miệng nói, tiểu thư, sao nhóm đây là lấy hàng kém thay hàng tốt, phùng má giả làm người mập mới vừa cùng từ trưởng quầy thảo tới tiểu thư kiếm lấy mấy lượng hoàng kim, trừ bỏ mua thất giống dạng vải đông cấp tiểu thư làm quần áo, còn lại, mua chút trang sức, giống này đó bạc sức. Kỳ thật, có điểm tiền nha hoàn đều có thể mua nổi lén mang đeo. Ai cho các ngươi phùng má giả làm người mập, tổng không thể một chút trang sức đều không có, đi đến nhân gia bị trở thành nha hoàn nô tài đi. Lý Mẫn nghe không được nàng lại nhải, duy nhất có thể xác định chính là chính mình khẩu vị cùng tiểu nha hoàn khẩu vị hoàn toàn không giống nhau. Phía trước, nàng sở dĩ chọn chút thuần tịnh trang sức, nguyên nhân chính là vì nàng chán ghét màu sắc và hoa văn, thích hết thể từ phồn về giản đồ vật, tự nhiên đẹp nhất. Màu sắc rực rỡ đồ vật nàng nhìn đều mắt phiền, sao có thể thích. Cố tình này đó nha đầu, một đám cho nàng chọn đều là đương thời nhất lưu hành màu sắc và hoa văn. Khả năng thời đại này lưu hành màu sắc rực rỡ đồ vật, hơn nữa là càng phồn càng tốt, này chạm trổ quả thực là đem một viên san hô châu điều thành 18 vị la hán mới có thể thiện bãi cam hưu su thế. Rơi vào đường cùng, chỉ phải ở khay đồng tử lấy ra một kiện duy nhất xem ra tương đối thuần tịnh đồ vật, cũng chính là một con lục vòng tay. nói nó là lục vòng tay thật là lục vòng tay đồng dạng là vòng ngọc tử ly vương tiêu kiện đính ước lễ vật lăng sóng mây khói là trong suốt trong vắt quy ở một cái thấu tự ngọc bản thân màu xanh lục nhưng thật ra tiếp theo bên trong ngọc tự giống như bầu trời mây khói mờ mịt như tiên vừa thấy liền biết là thượng phẩm sau lại xác thật cũng xác định lăng sóng mây khói là năm đó tây vực sứ giả tiến cống cấp hoàng đế cống phẩm hoàng đế lúc sau đưa cho tính phi trước mắt này một con lục vòng tay toàn thân đều là lục lục đến độ mau lưu du cảm giác giá trị như thế nào nhìn không ra tới nghe chính mình tiểu nha hoàn nói kia mấy lượng hoàng kim mua tới một đống lớn đồ vật bên trong một kiện nói vậy chỉ là kiện giá rẻ phẩm lý mẫn không có do dự mà nhặt lên nó nói liền này chỉ đi niệm hạ sửng sốt lý mẫn thấy nàng biểu tình hỏi làm sao vậy niệm hạ chạy nhanh lắc đầu không dám nói này chỉ vòng tay là có người làm ơn nàng bảy biện ở bên trong này đêm lạnh như nước lẳng lặng một vòng minh nguyệt treo ở trên nóc nhà ngày mai quan lộc tự khanh ra bách hoa Yến muốn triệu khai nghĩ đến ngày mai nàng sẽ ăn mặc bộ đồ mới mang hắn đưa phỉ thúy vòng tay tham dự bách hoa Yến, chu lệ khỏe môi hơi cong hiện ra vài phần đắc ý ý cười Phục Yến sách theo ấm đồng ở hắn phao chân thùng gỗ thật cẩn thận hơn nữa nước gấm. dựa theo lý mẫn phân phó chu lệ đây là hàng khí trọng đuổi hàng tốt nhất biện pháp đơn giản với phao chân lý mẫn làm từ trưởng quầy cho hắn bao mấy bao mài nhỏ thuốc bột tới rồi buổi tối sắp ngủ trước lấy này đó thuốc bột vọt vào nước sôi ngâm một chút chân một lần một nén nhang thời gian cái này biện pháp rất có hiệu từ có lần đầu tiên phao chân lúc sau chu lệ sẽ không buổi tối đau đến không thể ngủ sao nhóm vương ra hảo phúc khí cưới cái ghê gớm vương phi Phục yến như là tự nhủ nói chu lệ tưởng lại không phải này vươn ra ngón tay ở phục yến trên đầu gõ một phen hỏi lại ngươi nói là nàng chính mình lựa chọn buồn vương đưa vòng tay đúng vậy phục yến vô ngữ mà tưởng quăng những lời này chủ tử đã lặp lại hỏi hắn không ngừng mười biến như thế nào Bổn Vương ánh mắt có phải hay không thực hảo? Là, Phục Yến trả lời đến càng là hữu khí vô lực. Hay là, đêm nay thượng, chủ tử liền này hai vấn đề, muốn hỏi hắn hơn một ngàn biến. Muốn mệnh, vì cái gì nàng sẽ chọn chung bổn Vương đưa vòng tay? Chu Lệ sờ sờ cằm ngại, hứng thú một tia không giảm. Phục Yến nơi nào đáp được với tới như vậy cao thâm vấn đề, hắn không phải lý mẫn con run trong bụng. Loại này vấn đề, như thế nào trả lời đều là không lấy lòng. không bằng đem phòng tay khoai lang ném cho công tôn lương sinh chỉ phải hướng công tôn lương sinh nháy mắt xin giúp đỡ tuy rằng hắn chưa bao giờ thích xin giúp đỡ người này công tôn lương sinh mỉm cười đi rồi đi lên đối chu lại nói vương gia đưa vương phi phỉ thúy vào ngọc không phải bình thường vòng tay là đế vương lục đế vương lục không cần tạo hình vì hồn nhiên thiên thành xảo đoạt thiên công phi hộ quốc công phủ vương phi là không xứng với này khối ngọc ý ngoài lời nay khối đế vương lục là hộ quốc công phủ từ tổ tiên lưu truyền tới nay bảo vật kia khẳng định là chuyển tới Chu Lệ trong tay sau, muốn Chu Lệ đưa cho tương lai chính mình Vương Phi. Chu Lệ nghe xong lời này lại còn không phải thực vừa lòng, hỏi, Bổn Vương này chỉ vòng tay, so với lăng sóng mây khói như thế nào. Lăng sóng mây khói là ly Vương năm đó đưa cho Lý Mẫn đến ước vật. Công tôn Lương sinh cùng Phục kiến lập tức minh bạch Chu Lệ nóng lòng đưa Lý Mẫn đế Vương lục nguyên nhân, Chu Lệ đối ly Vương năm đó đưa lăng sóng mây khói cấp Lý Mẫn sau đó rồi lại di tình biệt luyến sự canh cánh trong lòng. Lăng sóng mây khói là tây vực đưa tới cống phẩm, sao có thể so được với đế vương lục vì hộ quốc công phủ tổ tiên truyền thừa xuống dưới nguyên tông bảo vật. Công tôn lương sinh đương nhiên mà nói. Đối. bổn vương chính là muốn hắn minh bạch, đừng tưởng rằng chỉ có hoàng thất mới là thứ tốt. Không có gì đồ vật, là so dựa vào chính mình được đến, càng danh xứng với thực. Công tôn lương sinh cùng Phúc Yến, đều ngừng lại thanh âm nghe hắn nói lời nói. Chu lệ từ thùng gỗ đi ra, Phúc Yến lập tức cho hắn trên đầu vai phủ thêm một kiện y ý quái. Thanh áo ngắn, theo mấy cái kim sắc đường viền, nhìn kỹ, thêu công giống như long đẳng vân phi. Năm đó, hộ quốc công phủ không phải không có năng lực xưng vương, sau lại như là chịu thiệt, bên ngoài người, ai cũng không rõ ràng lắm hộ quốc công phủ là cái gì tính toán. Hứa lớn lên áo ngắn, là đem chu lệ thon dài dáng người sấn càng thêm cao lớn đến bạn, giống như một gốc cây cánh tay dài dối thiên lục tùng. Bên ngoài truyền chu lệ lớn lên cao lớn, giờ phút này xem sắc thật không sai, chu lệ cái đầu là cao, nhưng là... nhân gia lớn lên không phải giống ma quỷ biết chu lệ người tự mình xem qua chu lệ người đều biết chu lệ bộ dạng di chuyển tự hộ quốc công trước hộ quốc công ở triều đình thượng là có đệ nhất mỹ tướng quân nói đến chu lệ sơ chính mình ngoài miệng dâu xồm nên khi nào quát một quát miễn cho nàng cả ngày thấy hắn khi kêu hắn đại thúc bất lao đều đến bị nàng kêu già rồi chính là nghe nàng kêu đại thúc khi kỳ thật trong lòng man ngọn bởi vì hắn biết làm đại thúc khi nàng đối hắn phòng tâm thấp rất nhiều Ngày mai bách hoa hiến nhất định rất có ý tứ. Bốn bảy bách hoa hiến, hiện giờ cũng không phải bách hoa nở rộ mùa xuân, hạ mạt thu lâm, mùa thu hoa vô luận chủng loại số lượng đều phải so mùa xuân thiếu nhiều. Như thế nào gọi là bách hoa hiến? Tổng yêu cầu bái chút hoa đi. Lý Mẫn bỗng nhiên nhớ tới khi còn nhỏ một sự kiện nhi năm đó, nàng thích nhất tùy tổ phụ đồng loạt đi công viên mùa thu xem cúc hoa triển, đủ loại kiểu dáng cúc hoa rực rỡ nhiều màu nhan sắc, cấp kia một mảnh điêu tàn thu thụ. tăng thêm một mặt cái vui trên đời sát thái mỹ lệ thu cúc trở thành nàng suốt đời khó quên phong cảnh tuyến lại nói tiếp cúc hoa cũng là một mặt dược không phải trung ý gì đại phu bình thường dân chúng đều mưa dầm thấm đất tên gọi là hàng cúc là xương loại ở giang chiết vùng cúc hoa dược hiệu cực dai đến nỗi xem xét dùng cúc hoa hoa quan rất lớn trên thực tế cũng không thích hợp làm thuốc buổi sáng canh giờ chưa tới thời điểm thượng thư phủ lớn nhất kia chiếc xe ngựa chở khách thượng vương thị cùng lý ánh xuất phát lý mẫn ở trong phòng phiên sách thuốc cũng không nóng lòng nhất thời niệm hạ nhìn ra xa đến vương thị các nàng đi rồi tiến vào bẩm lão thái thái là đi phật đường lão thái thái mỗi ngày không ăn chay niệm kinh đều như là không thể sống lưu tại thượng thư phủ thật sự chịu khổ chịu nhọc lý mẫn đôi mắt hơi chút rời đi sách vở hữu đông ngự sử ra xe ngựa tới lại nói cho ta dứt lời tiếp tục vùi đầu đọc sách niệm hạ chỉ than tiểu thư mọi thứ biến hảo chính là càng đổi càng giống điều một sách điểm này có điểm làm người chịu không nổi trương thị ngồi xe ngựa đi vào thượng thư phủ ra cửa sau nhìn đến lý mẫn từ cửa sau đi ra khi chấp chấp mắt lý mẫn thật là không có lừa nàng gã sai vặt dọn ghế lý mẫn dẫm lên đi bước lên xe ngựa cùng trương thị ngồi ở một khối trương thị nhìn kỹ nàng thân trang điểm ánh mắt đầu tiên tức rơi xuống nàng tay trái mang vòng ngọc tử thượng nói là khối hảo vòng tay lý mẫn nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười ta tiểu nha hoàn ở đầu đường tùy tiện cho ta chọn Đầu đường là hàng vỉa hè thượng hộ quốc công phủ đế vương lục biến thành hàng vỉa hè thượng hàng rẻ tiền mỗi hộ quốc công muốn hụt máu không có biện pháp ai làm chính mình nhìn chúng vương phi đối hàng xa xỉ một chút khái niệm đều không có hoàn toàn không biết nhìn hàng trương thị khô cằn mà cười cười không biết như thế nào tiếp thượng lý mẫn lời này này khối vòng ngọc tử thật sự chỉ là hàng vỉa hè lấy trương thị nhãn lực tới xem nhất định là không rất giống hàng vỉa hè Chính là Trương Thị từ lần trước lĩnh giáo Lý Mẫn tính tình sau, là có chút kiêng kỵ Lý Mẫn. huống hồ, trở về lúc sau, nàng đã từng làm lão Ma Ma đi hỏi thăm Thượng Thư Phủ gần đây tình huống, mới biết được, Lý Mẫn chỉ cấp hộ quốc công phủ. Nay chẳng phải là đem nhà mình nữ nhi đưa đến nhân ra trong phủ đương quả phụ lão Ma Ma đều thực giật mình mà nói. Lý Mẫn ở Thượng Thư Phủ nên cỡ nào không lấy lòng, mới bị người nhà như vậy đối đãi Trương Thị tuy rằng đối đại trạch viện nội đấu nhìn đến tầm thường. cũng vì Lý Mẫn âm thầm tiếc hận. Lý Mẫn suy liền suy ở, giống như Lý Mẫn mẹ đẻ từ thị nhà mẹ đẻ không ai có thể ra tới vì Lý Mẫn chống lưng. Muốn nói hoàn toàn không có, cũng không phải không có. Không biết Lý Mẫn chính mình có phải hay không biết. Trương thị ánh mắt thật cẩn thận đánh vào Lý Mẫn trên mặt châm trước. Lý Mẫn chú ý tới nàng ánh mắt, hỏi nàng, "Phu nhân lần này mời ta đi bách hoa yến, là bởi vì trong phủ có người bệnh sao?" Trương thị nghe được nàng lời này ngược lại cười, nói, "Nhị tiểu thư vốn dĩ liền đẹp như thiên tiên." mai một ở thượng thư phủ thật sự làm người bóp cổ tay nếu nhị tiểu thư không muốn trở nên nổi bật tùy ta đến đại quan viên nhìn xem hiểu biết tình đời không phải cũng là một kiện không tồi thể nghiệm đến nỗi vị kia người bệnh không dối gạt nhị tiểu thư cái này người bệnh có chút bắt bẻ một câu có thể nghe ra đối phương ý tứ hết thể gia đình giàu có người bệnh đều huy hiệu thị bắt đầu như vậy sẽ không dễ dàng tiếp thu lý mẫn cái này nữ đại phu cho người ta xem bệnh tới đâu hay tới đó lý mẫn từ lần đầu tiên thực tức giận Đến hồi thứ hai chỉ cảm thấy những người này thực xuẩn. Nếu phu nhân là mời ta ngắm hoa ngắm cảnh, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Có hưởng lạc, hà tất đi tìm đau khổ, ngươi nói đúng không, phu nhân. Nhị tiểu thư là cái rộng rãi người, điểm này ta thật phân thích. Trương Thị trong mắt tràn ngập ý cười. Lý mẫn đôi mắt nhíu lại, biết Trương Thị là cái người thông minh, đến tuổi này người, biết giao cái gì bằng hưu đối chính mình có lợi. Có cái ý thuật tinh vi đại phu đương bằng hưu, như thế nào đều sẽ không có hại. Xe ngựa từ từ đi tới Quang Lộc tự khách ra, Hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ nghe nói là Hoàng hậu nương nương bước lên hậu vị khi Hoàng đế đặc biệt ban ân, ban nhạc phụ đại nhân ở ban đầu đất nền nhà xây dựng thêm một vòng. Quang Lộc tự khách ra từ ban đầu nhị viện sáu xá cho tới bây giờ tứ viện 12 xá tam viên, Hoàng đế đối chính mình nhạc phụ đủ phúc hậu. Nay chủ yếu vẫn là bởi vì Thái tử điện hạ thâm đến Hoàng đế tin cậy. Ông ngoại làm yến, Thái tử sao có thể không tới hái diện? Chính bởi vì như thế. Mỗi năm Bách Hoa Hiến, đều là nhân vật nổi tiếng tài tuấn tụ tập một đường. Hoàng đế phía dưới 17 cái hoàng tử, có thể tới, đều sẽ tới Phùng thái tử điện hạ mặt. Huống hồ, mỗi năm kinh sư Trung Mỹ lệ nhất nữ tử đều sẽ tới tham gia Bách Hoa Hiến tranh đoạt đầu khôi, là Nam Nhi, đều sẽ nguyện ý đến nơi này một thấy Bách Hoa Phương Dung. Nay tuyệt đối là cái trở nên nổi bật cơ hội tốt. Xe ngựa ngừng ở cửa, nghe nói là lưu thị người nhà tới, lưu thị bên người người tự mình lại đây nên đón. Trương Thị cùng Lý Mẫn theo thứ tự đi xuống xe ngựa, nhìn thấy là sáu cô cô ra tới, cười nói, sáu cô cô hảo. Sáu cô cô đáp lễ, nhìn đến Lý Mẫn, hỏi, phu nhân, vị này chính là? Là ta một cái bạn bè, mang nàng lại đây nhìn xem náo nhiệt. Trương Thị nói, nhà ai tiểu thư? Quái nô tì nông cạn, chưa bao giờ gặp qua vị tiểu thư này. Sáu cô cô chỉ cảm thấy Lý Mẫn diện mạo thanh tú, dáng người phong lưu, thuộc về một cái thấy một mặt rất khó làm người quên giai lệ. Như thế nào trước kia chưa bao giờ có ở Kinh Sư nghe qua? Trương Thị nói, Thượng Thư Phủ ra Tiểu Thư. Thượng Thư Phủ. Hộ Bộ Thượng Thư Lý Đại Nhân Phủ Đệ. Với lúc, Hoàng Thất Đại Bộ đội tới. Hoàng đế mấy đứa con trai, đều là tốt 5 top 3, lấy thái tử cầm đầu tụ tập một đám hoàng tử nhân số nhiều nhất, vì một đại đoàn thể. Vì phương tiện xưng hô, đều vì nhất hào đoàn. Nhất hào đoàn kho khẽ xuống xe ngựa, tổng cộng 5 người, nhỏ nhất vì thập nhị hoàng tử, năm nay mới 10 tuổi. Sáu cô cô thấy thái tử đột nhiên đi vào, vội vàng mang theo người tiến lên nên đón. Huy hiệu thị này đó, thấy hoàng gia tới người, đều bị đều đứng ở cửa, chạy nhanh ốn gối quỳ xuống. Chu Minh bị các huynh đệ tiền hô hậu ủng, bước đi nhanh, vừa muốn vượt qua quang lộc tự khanh ra ngạch cửa khi, đột nhiên như là nhìn thấy gì, kinh dị một tiếng dừng lại bước chân. Chỉ thấy Chu Minh xoay người lúc sau, chiếu trương thị phương hướng đi qua đi. Những người khác kinh ngạc nhìn. Sáu cô cô đại kinh thất sắc. Không biết trương thị chọc tới thái tử cái gì Tiểu bước theo sát ở thái tử phía sau Quan sát động tĩnh. Trương thị thấp đầu đánh trận run run Vừa muốn đối chu minh dập đầu Thái tử điện hạ Chu minh cỏ qua bên người nàng Đứng ở lý mẫn trước mặt Ngươi, ngẩng đầu lên bốn tám hoàng thân quốc thích Lý mẫn ngẩng mặt Kim sắc ánh sáng mặt trời dừng ở nàng thanh tú ngũ quan Không có một chút kiểu diễm Như là một đóa lẳng lặng phun ra hương thơm hương lan Đi theo ở thái tử mặt sau hoàng gia mấy huynh đệ đồng thời đánh một tiếng kinh dị nhà ai cô nương hồi bẩm thái tử là thượng thư phủ thượng nhị tiểu thư trương thị liền đi vài bước lại đây giúp lý mẫn nói chuyện chu minh ra ngoài mọi người dự kiến cười cười xua xua tay nói bổn cung biết là nàng thái tử điện hạ phía trước gặp qua nhị tiểu thư trương thị chờ mọi người kinh nghi biết trước đó vài ngày vừa vặn ở trong cung gặp qua lúc ấy nghe công công nói là thượng thư phủ nhị cô nương khi nghi vấn chính mình có phải hay không ngộ sai rồi người Nay xem ra không phải. Nhị cô nương bệnh là hảo sao? Lý Mẫn nhìn Chu Minh kia phúc hàm hậu tươi cười, cái này thái tử đảo sẽ không làm người nhìn chán ghét, cùng những cái đó xuyên qua trong tiểu thuyết viết những cái đó âm dương quái khí thái tử ra hoàn toàn hai dạng, có thể thấy được tiểu thuyết đồ vật cá nhân khác nhau, đó là trở về nói, dân nữ bệnh thác thái tử phúc khí, đã hảo. ân nhìn khí sắc không tồi, là hảo. Dứt lời, Chu Minh đối phía sau huynh đệ nói, thượng thư phủ ba vị cô nương Một đám đều là như hoa như ngọc, ai cưới ai phúc khí, là không, tam đệ. Chu Ly cùng Chu Minh như là quan hệ cực hảo, đi theo ở Chu Minh phía sau hình bóng tương tùy. Lý Mẫn sớm tại bọn họ một hàng đi tới khi đã phát hiện. Đi ở Chu Minh phía sau theo tới Chu Ly, một mặt kinh diễm thần sắc là rừng ở Lý Mẫn đã đổi mới ý ý kia thân trang điểm thượng. Trước kia nàng tố dung khi đã lộ ra một ít bất phàm tư sắc, hiện giờ, có bộ đồ mới phụ trợ, mỹ lệ bản chất giống đóa hoa nhi nở rộ mở ra. Trong lòng hơi chấn hạ là cảm thấy, nàng Mỹ, so với ly vánh Mỹ, càng có loại độc đáo mị lực. Vì cái gì trước kia vẫn luôn không có chú ý tới, là bởi vì nàng vẫn luôn là vải thô lạn sam trang điểm sao. Chu Minh quay đầu lại, thấy hắn lại là kinh đến một câu đều nói không nên lời, hơi hiện giật mình, tam đệ. Cửa nhất thời náo nhiệt lên. Bởi vì thái tử đã đến quỳ đầy đất người không nói, những cái đó theo sau đi vào quang lộc tự khanh ra người, đều không thể không đều ngừng ở cửa hạ cố kiệu trước đối thái tử hành lễ. Chỉ thấy, thông đạo hai bên trái phải, các có một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa to trong chiều gian quang lộc tự khanh ra đại môn tử từ, từ đi tới. Mười tuổi thập nhị hoàng tử Chu Hữu lót mũi chân, phát hiện bên phải chạy tới xe ngựa khi la lên một tiếng, bắt ca tới. Nghe thấy một tiếng kêu, thái tử cùng với sở hữu hoàng tử, những người khác, đều bá hạ, nhìn về phía bên phải. Lý mẫn trong lòng đang nghĩ ngợi tới cái này bắt hoàng tử là người nào cứ thế có thể khiến cho như vậy đại động tĩnh, thấy Chu Ly sắc mặt hơi hiện túc mục khẩn trương. mà thái tử chu minh vẫn như cũ một chương ngây ngô gương mặt tươi cười làm nhân tâm càng đánh đại dấu chấm hỏi xe ngựa dừng lại màn che xúc lên một người nam tử tử trên xe nhanh nhẹn nhảy xuống lụa trắng lụa bao lấy hắn cao dài tuấn mỹ dáng người trước ngực thêu mấy đoá trúc lan thanh nhã thanh tuyển bên hông cái kia lăn kim đai lưng trương hiển này không giống người thường tôn quý giống như thanh trúc mày kiếm giới một đôi giống như băng hổ giống nhau đôi mắt như là che tầng sương mù phía dưới ánh mắt lánh liệt ô nu. làm người nắm lấy không ra lý mẫn trong lòng hơi hơi lắp bắp kinh hãi nguyên lai lần trước ở trong cung ngồi cố tiệu trải qua mỗ mà khi không khéo gặp được nam tử là hắn lý mẫn tùy theo cúi đầu đi theo trương thị đám người đem đầu rũ thấp thấp chu tế hướng bọn họ đoàn người đi tới ở hắn phía sau còn có hai gã hoàng tử chỉ thấy chu tế bên đường trải qua địa phương phục bái người không tự chủ được đem đầu đều rũ càng thấp một ít mọi người đối bắt hoàng tử tôn trọng chi ý bởi vậy có thể thấy được nói vậy Vị này bác hoàng tử rất nhận người thích. Chu tế đi tới thái tử trước mặt, bái lễ, thần tham kiến thái tử. Bác đệ cũng tới. Chu Minh miệng lươi nhiều một kia cảm thán. Mười tuổi chu hữu mau ngôn mau ngữ, bác ca, năm trước năm kia bách hoa hiến ngươi đều không phải không rảnh lại đây sao. Hôm nay như thế nào có rảnh? Tiểu đệ đệ nói, chu tế rõ ràng cũng không đương hồi sự, nghe vậy cười. Hán thanh âm, so với chu Minh lão Thành, chu hữu tính trẻ con, cùng với chu Ly Túc khí. có rất nhiều một kia ôn hòa, như là ôn ôn thôn thôn nước sôi giống nhau, làm người như thế nào nghe như thế nào thoải mái. Chu tế như là cùng tiểu đệ đệ cập chúng huynh đệ nói dơ nói, năm trước năm kia, ta là phụng hoảng kém đi làm việc, nếu không, đã sớm tới, như thế nào sẽ không tới đâu. Bách Hoa Hiến, là sở hữu kinh sư nam tử đều nguyện ý tới địa phương, chỉ sợ không thể tới. Người nói có phải hay không, Thái tử Điện Hạ. Một đám người nghe thấy chu tế những lời này, phát ra cao cao thấp thấp tiếng cười. Cơ hồ sở hữu nam nhân đều đang cười. Xem ra, cái này bắt hoàng tử một bức trần ngoại chi tư, nói chuyện lại rất bắt diện linh lung. Ở cái này tiết thời điểm, bên tay trái xe ngựa cũng tới rồi. Tới rồi gần đầu, mọi người mới kinh ngạc phát hiện này chiếc xe ngựa là nhà ai. Nguyên nhân chính là vì biết là ai ra xe ngựa, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều rơi xuống chu ly trên đầu. Đúng vậy, tới đúng là hộ quốc công phủ xe ngựa. Sáu cô cô cùng Trương Thị tầm mắt, lập tức khẩn trương đến quét đến Lý Mận trên đầu. lý mẫn cũng không biết đó là ai khẽ nâng ngẩng đầu lên cùng trương thị đối thượng đôi mắt trương thị đối nàng lúc lắc đầu lý mẫn chính cân nhắc nàng lời này ý tứ kia ngựa đầu đàn xe dừng lại thái tử xuất một đám người tiến lên nên đón đừng nhìn nghe nói chu lệ là vì nước hy sinh thân mình hộ quốc công phủ vốn nên như vậy mất đi thế chính là chính là hoàng gia người cũng không dám trực tiếp quét hộ quốc công phủ mặt tương phản vô luận là hoàng đế thái tử đối hộ quốc công phủ người đều là lại thật cẩn thận bất quá cứu này nguyên nhân hộ quốc công phủ nắm giữ một đám ai cũng không dám xem thường tử sĩ tạo thành quân đội là bách chiến bách thắng vì đại minh vương triều chống lại đông hồ cuối cùng bình thuẫn chu lệ nghe nói là đã chết hiện giờ hộ quốc công phủ tới tham gia bách hoa yến người chỉ có thể là hộ quốc công phủ phu nhân vưu thị cùng với nhị công tử chu lý đang nghe thấy trên xe ngựa xuống dưới nữ nhân hương thái tử chu minh khom Lương khi nói thần thiếp hộ quốc công phủ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân vưu thị bái kiến Thái Tử Điện Hạ. Tỉnh Vương Phi mau mau xin đứng lên. Trước hộ quốc công lại được xưng Tỉnh Vương, Vưu Thị được xưng là Tỉnh Vương Phi hợp tình hợp lý. Đối này đó, Lý Mẫn đều nghe niệm hạ để qua. Lý Mẫn là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cư nhiên tại đây loại thời điểm tao ngộ tới rồi chính mình tương lai bà bà. Bởi vì vô luận trương Thị vẫn là thượng thư phủ, đều không có nói qua hộ quốc công phủ người sẽ đến tham gia Bách Hoa Hiến. Trên thực tế đích xác như thế, hộ quốc công phủ người, Tuyệt đối không phải hàng năm đều tới tham gia bách hoa hiến khách cửa. Không phải quang lộc tự khanh ra mời không mời, mà là, nhân gia loại này khách quý, mời cũng không nhất định tới. Giống như bác hoàng tử giống nhau. Năm nay tới khách quý thật nhiều, là thổi cái gì phong sao. Ngay bên cạnh một vị phu nhân nhẹ nhàng than nói, cảm khái vạn ngàn. Lý mẫn cùng mọi người một khối cúi đầu, chỉ có thể dùng khẽ nâng tầm mắt đi nhìn trộm này đàn bình thường khó có thể nhìn thấy hoàng thân quốc thích. Bốn chín bà bà cùng tiểu thúc. Xa xa. nhìn ra xa thượng liếc mắt một cái lý mận chỉ cảm thấy chính mình tương lai vị này bà bà tĩnh vương phi thoạt nhìn tuổi tắc cùng vương thị không sai biệt lắm nhưng là này khí độ phong nhã hơn xa keo kiệt keo kiệt vương thị rất nhiều không cần nói cũng biết là đã hảo phóng lại mỹ lệ vưu thị kia thân màu tím màu bạc giải hoa áo khoác hoa mà không tầm thường trên đầu mang kia đóa biển sâu minh châu xuyến thành châu hoa mai trong cung cống phẩm từ hoàng đế tự mình thưởng cho nàng khuôn mặt có lẽ bởi vì trong phủ mọi việc có chút gây ốm tiểu tụy chính là Tinh xảo ngũ quan làm người có thể tưởng tượng này năm đó nhất định cũng là một vị danh khí không nhỏ đại Mỹ nhân nhi. Đứng lặng ở bà bà bên người thiếu niên, tuổi chừng mới 13, đầu đội tử kim châu quan, màu tóc như mực, da như mỡ dê ngọc, bạch kim trường Bảo heo thúc mặc ngọc đai lưng, hào hào tư thế vai hùng, một đôi mặc mắt giống vậy quần quận sao trời trùng kia viên nhất lóe sáng minh tinh, lãnh ngạo cao quý, tuyệt đối Mỹ thiếu niên vương. Người này là, có nghe tĩnh vương hai cái nhi tử đều là trò giỏi hơn thầy. nay tiểu lý vương ra là so với phụ thân hắn năm đó mỹ mạo càng tốt hơn lý vương tức chu lý chu lệ đệ đệ nàng lý mẫn tương lai tiểu thú xem ra này hộ quốc công phủ cũng không phải hoàn toàn không ai bộ dáng chu lý lớn lên tuấn mỹ vô xong một đôi mắt vọng qua đi không bỏ điện đều có thể mê đảo vô số thiếu nữ tâm nói như vậy chu lệ đâu tuy nói chính mình tương lai lão công cứ nghe là đã chết chính là lý mẫn có chút địa phương càng muốn không thông Đặc biệt chính mắt nhìn thấy hộ quốc công phủ người về sau. Tỷ như nói, dân gian không phải nghe đồn chu lệ năm trượng cao, diện mạo hung ác giống như ma quỷ, hù chết người. Có thể thấy được hộ quốc công phủ người cái đầu là lớn lên rất cao. Điểm này từ chu lý thân cao đích xác có thể thấy được cũng không nói dối. Thập nhị hoàng tử chu hữu 10 tuổi, cùng chu lý tuổi gần, chu lý có thể ước chừng cao chu hữu một cái đầu. Chu hữu chỉ phải ngựa đầu xưng chu lý vì tiểu đường ca. Hộ quốc công phủ cùng hoàng thất thật là thông gia. Vì hoàng thân quốc thích không có sai. Chu lệ cùng chu ly cũng là có thân thích quan hệ. Nhưng là, không cần nghĩ này thân thích quan hệ có thể để đến quá quân thần quan hệ. Từ xưa đến nay, hoàng đế muốn giết ai chính là ai, nói chuyện gì thân thích. Huynh đệ chi gian đều không thể thiếu sinh sát và vị. Chu lý mỹ mạo truyền tự phụ thân, chu lệ bộ dạng lý nên giống nhau truyền tự phụ thân. Chỉ có thể nói nghe đồn có lầm. Nghe bên cạnh những cái đó phụ nhân nhóm các tiểu thư. Ở chính mắt thấy nhiều như vậy Hoàng thân quốc thích tề tụ một đường khi, đã đều kích động kiềm chế không được chính mình, ở phía dưới không ngừng nhỏ giọng nghị luận. Chỉ vì này hộ quốc công phủ người tưởng mời này xuất hiện ở công chúng trường hợp, thật sự không phải một việc dễ dàng. Phía trước, Chu Lệ sinh thời, cũng chỉ đã tới Bách Hoa Hiến một lần, vẫn là ở năm 6 năm trước sự. Lúc ấy, Chu Lệ tuổi cùng Chu Lý hôm nay không sai biệt lắm, có chính mắt thấy quá năm đó thắng cảnh phụ nhân nhóm nhớ lại tới, đều cho rằng. Chu Lý vương gia tuổi trẻ mạo Mỹ, chính là giống như, như vậy mạo, còn không có năm đó lệ vương gia khuynh quốc khuynh thành. Gì? Lý mận thiếu chút nữa không có bị những người này nói dọa một cú sốc. Tuy rằng, nàng trước nay cho rằng đồn đãi chung nói, nhiều vì bịa đặt, không quá có thể tin. Chính là cái này tương phản cũng quá lớn. Trong chốc lát nói nàng lão công là ma quỷ, trong chốc lát nói nàng lão công là mỹ thiếu niên. Đối với vấn đề này, có chút người cũng có đồng dạng nghi vấn. như vậy nghi vẫn bị một ít trưởng bối bị mắng các ngươi quá ít thấy nhiều quái chẳng lẽ không biết lệ vương ở trên xa trường là làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật tướng quân vương chúng ta dân chúng đem lệ vương hình dung vì ma quỷ hù dọa đông hồ nhân đơn giản như vậy chuyện này các ngươi đều có thể hiểu lầm lý mẫn lần đầu thật sâu cảm thấy cái này cổ đại học vẫn muốn đi bước một học ít nhất nàng liền không có nghĩ vậy dạng lý do lao công từ ma quỷ đột nhiên biến thành mỹ thiếu niên nhưng là vô dụng lệ vương đã biến thành anh linh nàng không có khả năng chính mắt trông thấy nàng lao công lớn lên là nhiều tuấn tiếu một người đáng tiếc đáng tiếc phía trước cửa mọi người tụ tập địa phương vưu thị hướng thái tử điện hạ bái lễ lúc sau chu lý đồng dạng đối thái tử được rồi quân thần chi lễ đối với thái tử phía sau những cái đó mặt khác hoàng tử tắc tái sinh mạc bất quá mọi người chỉ cần hơi chút suy nghĩ một chút trong đó cái tử đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra quả nhiên chu lý đôi mắt lạnh lùng mà đảo qua chu ly gương mặt kia lãnh khóc khỏe môi một câu Đối mâu thân nói, ta sớm nói tại đây bách hoa bữa tiệc khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít gây mất hứng người. Tấm tắc, ta vị này tương lai tiểu thúc, không chỉ có lãnh nạo cao quý, hơn nữa, nói chuyện vô cùng sảng. Hoàng tử mặt mũi đều không bán, trực tiếp quét Chu Ly mặt. Cái này hộ quốc công phủ, nên là cỡ nào làm hoàng thất kiên kỵ một cái quốc công phủ. Chu Ly sắc mặt quả nhiên là đột nhiên thay đổi dạng. Không có người dám đi nhìn Chu Ly mặt. Kỳ thật, Chu Ly không khỏi không phải tuổi trẻ khí thịnh. Nói chuyện có chút nói không lựa lời, không chọn trường hợp, nhưng là, theo như lời việc lại cũng không phải hoàn toàn không sai. Hộ quốc công phủ tức giận với Chu Ly đương nhiên là có tình có lý. Chu Ly cùng Chu Lệ tốt xấu là có điểm quan hệ họ hàng huynh đệ, sao có thể sấn huynh đệ chi nguy đoạt huynh đệ chi thê, về tình về lý đều là không thể nào nói nổi. Nhưng mà, Chu Ly không nghĩ làm chính mình âu yếm nữ tử gả qua đi đương quả phụ lòng chịu mến, có chút người cho rằng cũng có thể lý giải. này trong đó bao gồm đối huynh đệ hữu cung tâm địa nhân thiện thái tử chu minh chu minh lập tức ở bên trong đánh cùng chẳng nói tĩnh vương phi bổn cung ở quang lộc tự khanh ra gì tình viện bày buổi tiệc chỉ mời tĩnh vương phi cùng huynh đệ một khối thường cúc không biết tĩnh vương phi có không thưởng cho bổn cung một cái mặt so với chu lý niên thiếu cùng vọng vưu thị có vẻ vững vàng ổn trọng nhẹ nhàng hành lê nói thái tử điện hạ mời thần thiếp sao dám cự tuyệt. hảo thái tử chu minh nghe được đối phương đáp ứng đặc biệt cao hứng đi ở phía trước dẫn mọi người đi vào quang lộc tự khanh ra đem lý mẫn chờ một đám người toàn vứt đến cái hót đi mắt thấy đại bộ đội hướng trong môn di động lý mẫn chỉ nghĩ cuối cùng một người vào phủ môn về sau các nàng này đàn quỳ người có thể đứng dậy sao không biết có một đôi mắt ở vào cửa phía trước còn hướng nàng bên này nhìn nhìn lý mẫn nhận được đối phương tầm mắt lưu ý đến là cái kia bắt hoàng tử chu thế người này có điểm kỳ quái lần trước ở trong hoàng cung gặp được khi đã làm nàng trong lòng hoài một tia nghi vấn bởi vì người này Hình như là chuyên môn ở nơi đó chờ ngộ nàng. Là nàng ảo rất sao? Lý mẫn chính như vậy tại nội tâm cân nhắc thời khắc, đại bộ đội biến mất ở cửa. Cửa kia phiến quỳ xuống đất không dậy nổi người rốt cuộc đều có thể nhẹ nhàng thở ra. Trương thị lên khi đầu gối đều nhún ra, bị bên người nha hoàng đỡ, sờ một phen ngực nói, ai u, làm ta sợ muốn chết. Đây là hù chết ai đâu. Trương thị chỉ sợ sợ chính là, nếu đám kia người lực chú ý dừng ở lý mẫn nơi này, Hộ quốc công phủ người nếu biết nàng trương thị cư nhiên đại tác phẩm chủ trương đưa bọn họ tương lai con dâu mang đến bách hoa hiến, không biết sẽ làm gì ý tưởng. Hộ quốc công phủ, dù sao cũng là cái làm người nắm lấy không ra địa phương. Năm không lý bánh bản tính, càng là làm người nắm lấy không ra địa phương, càng là làm nhân tâm cảm sợ hãi. Cũng may, vô luận là ai, giống như ở cái kia mấu chốt thượng đều không có nhớ tới nàng lý mẫn, nhất muốn cảm tạ chính là, cái kia ngây ngô đại điều gân thái tử điện hạ. lý mẫn phất phất đầu gối đầu đuổi đất đứng lên chậm gì gì mà nói phu nhân lời nói sai rồi ta đều không có bị hù chết ai có thể bị hù chết một câu lệnh nàng bên cạnh những cái đó biết ngọn nguồn trương thị sáu cô cô đám người nín khóc mà cười sáu cô cô cười tủm tịm dùng thưởng thức ánh mắt nhìn lý mẫn nói nhị tiểu thư là cái giỏi ăn nói ta nhất sẽ không nói cô cô lời này chính là khen ta phu nhân biết đến lý mẫn nói trương thị nuốt khẩu nước lạnh Nghĩ đến lần trước ở Lý Mẫn chô đó tiếp thu giáo hấn. Khẩn tiếp, sáu cô cô mang theo các nàng vào cửa, nói, thái tử điện hạ cùng vương gia nhóm đều đến di tỉnh viện đi. Nơi đó cúc hoa khai hảo. Nhưng là, nô tỳ biết này trong phủ có cái địa phương đã có thể thưởng cúc lại có thể xem cá. Là hí thủy chi sao? Trương thị cũng không phải lần đầu tiên tới quang lộc tự khanh ra, đối nơi này có thể nói là rõ như lòng bàn tay, nói, mang chúng ta đi Châu đó cũng có thể. Dù sao? Các gia các tiểu thư hẳn là đều ở đằng kia. Phần lớn tụ hội thượng, dựa theo tuổi phân chia, các tụ ở một khối. Tỷ như những cái đó chưa kết hôn các tiểu thư, tuổi trẻ hiếu động, thích một khối chơi. Kết hôn, thượng tuổi, chuyện nhà nhiều, ngồi một khối nhiều. Như là ở Bách Hoa Hiến, tuổi trẻ các tiểu thư, bị an bài ở có thể đậu ca ánh trang chỉ. Các phu nhân, tất đều sẽ tụ ở thanh nhã đường bên kia uống trà dùng trà điểm. Trương thị vốn định bồi lý mẫn đi hy thủy trì, nhưng là, Nàng trước hết cần qua đi thanh nhã đường cùng đông đảo phu nhân chào hỏi. Vì thế, ủy thác sáu cô cô mang Lý Mẫn qua đi. Đến lúc này, sáu cô cô vẫn cứ không biết Lý Mẫn là trương thị mang đến cấp lư thị xem bệnh đại phu, một đường, nhưng thật ra hướng Lý Mẫn lén tìm hiểu khởi trương thị xem bệnh đại phu là ai. Lý Mẫn nghe nàng hỏi, càng xác định này trong phủ có cái bệnh nhân, hơn nữa cái này bệnh nhân, giống như có điểm sợ chính mình bệnh truyền ra đi. Tới rồi cái kia giống song nguyệt hình dạng cá chép bên cạnh ao. Chỉ thấy một đám tuổi trẻ các tiểu thư phản dựa vào bên cạnh ao thượng một loạt ngọc thạch chẳng trí thượng, hướng trong hồ ném mạnh ngồi câu, cười duyên từng trận Tương đối văn nhã, thích an tĩnh, ngồi ở giữa ao một cái sáu giác đình hồng gió, ở bàn đá thượng nhạt hoa quả ăn, vừa ăn biên nhìn bên kia các tiểu thư chơi đùa. Sáu cô cô nhìn những cái đó tốt năm tốt ba tốt năm tốt ba các cô nương, hướng Lý Mận giới thiệu, năm nay bách hoa yến tới các cô nương không ít. Không biết nhị tiểu thư đều quen biết hay không. Thì như nói Lỗ Thân Vương Vĩnh Nhạc quận chúa tới. Triều đình đủ loại quan lại các gia các phủ tới tiểu thư liền càng nhiều. Duy độc trong cung thái hậu nương nương quản nghiêm khắc, trong cung công chúa không thể tiến đến. Nay liên lại nói đến hoàng thân quốc thích vấn đề. Vạn lịch gia huynh đệ cùng sở hữu năm cái, đều phong làm thân vương. Trong đó, có thể tới hiện nay giữ được thân vương danh hiệu, chỉ có hai cái, một cái cung thân vương, một cái lỗ thân vương. Cung thân vương chết sớm, lưu lại góa phụ cung vương phi mang theo hai cái nhi tử cùng một cái của chúa. quân chúa tuổi lớn rất nhiều, sớm đã gả cho người. Cái này lỗ thân vương tuổi so cung thân vương cùng vạn lịch ra đều phải ít hơn nhiều. Cứ nghe ở vạn lịch ra đăng cơ trước, cùng vạn lịch ra cảm tình đã không thể nói thực hảo, cũng không thể không tốt, là cái không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ lo trong nhà sự người rảnh rỗi. Trong nhà nhi nữ cũng không nhiều lắm, nhỏ nhất một cái nữ nhi, tức Vĩnh Nhạc quần chúa, năm nay mới 14 tuổi, ở tại thân quê. Hôm nay, Vĩnh Nhạc quận chúa là bồi chính mình mẫu thân lỗ vương phi tới. Cái này lỗ vương phi là lỗ thân vương cái thứ ba vương phi. Theo lý thuyết, vĩnh nhạc quận chúa danh hiệu, ở hôm nay này đàn các cô nương giữa, vì tối cao. Chính là, các cô nương đều biết, thân vương cùng quận chúa đều chỉ là mang cái danh hiệu thôi. Nếu bàn về thực quyền, hoàng đế khẳng định sẽ không đem quyền lực bên rừng ở chính mình huynh đệ trong tay. Duy nhất trường hợp đặc biệt, hộ quốc công phủ, năm đó đệ nhất nhậm hộ quốc công cũng coi như là hoàng đế huynh đệ, chính là, khi đó, là làm khai quốc công thần tồn tại. Cho nên, bị Phong làm thân vương khi lại bị Phong làm quốc công, nắm giữ nhất định thực quyền vẫn luôn đến nay. Lý Mẫn Kỳ thật trong lòng cũng có một ý niệm ở chuyển, rốt cuộc chính mình là phải gả tiến hộ quốc công phủ, mỗi người đều nói nàng tương lai nhà chồng như thế nào lợi hại, chính là, như vậy lợi hại nhà chồng, giống như nổi bật đều mau cái quá hoàng đế, chẳng lẽ hoàng đế trong lòng liền không có bất luận cái gì ý tưởng. Đi lên hành lang tiểu, là có thể vọng tới rồi sau rắc trong đình náo nhiệt cảnh tượng, sáu cô cô đối lý Mẫn nói vị kia hẳn là nhị tiểu thư ngươi mội mội tam tiểu thư đề cập lý oánh nơi này các cô nương đều biết nàng chỉ cấp tam hoàng tử ly vương một đám đều vây nổi lên lý oánh du chuyển lý oánh hôm nay cũng có thể gọi là trang phục lộng lây tham dự lý mất biết quang lý oánh trên người xuyên cái kia váy giống như mấy cái may vá là làm một tháng lâu lý oánh trên đầu mang trên tay quải đều không phải giống nhau trên thị trường có thể nhìn đến phụ tùng các cô nương nhìn đều hâm mộ không thôi đều nói lý oánh hảo phúc khí tỷ tỷ, ngài trên đầu mang này chi kim thoa là trong cung cống phẩm đi, là trong cung cái nào nương nương ban cho? Thái hậu nương nương, Lý ánh Dũ thấp tiểu chân dung là thực khiêm tốn mà nói, các cô nương một trận kinh hô, giống nhau quan viên gia tiểu thư, sao có thể được đến Thái hậu ban thưởng? Hoang thất người một nhà, tưởng từ Thái hậu bắt được như vậy một cây kim thoa cũng không dễ dàng. Thựa như vị kia, lỗ thân vương bảo vệ chính mình thân vương danh hiệu, nhưng là giống như hốn chẳng ra gì, cứ như vậy. Chính mình nữ nhi quý vì con chúa, giống nhau là chẳng ra gì. Lý mẫn chỉ cần ánh mắt đảo qua đi một vòng, không cần sáu cô cô để đề điểm, đều có thể đoán được vị nào là Vĩnh Nhạc quần chúa. Chỉ thấy ngồi ở đỉnh hóng gió bên ngoài một con cục đá tảng thượng, như là không coi ai ra gì dường như khái hạt dưa, béo béo lùn lùn một cái cô nương. Cùng Lý hoánh bị người chúng tinh phùng nguyệt cảnh tượng bất đồng, Vĩnh Nhạc quận chúa có vẻ cô đơn nhiều. cũng không có gì người đi thân cận cái này xem ra treo quận chúa chi danh nhưng là lại lùn lại béo cũng không như thế nào đã chịu hoàng gia sùng ái quận chúa nhìn đến có tân nhân tới các cô nương rộn ràng nhốn nháo thanh âm ngừng lại một đám ánh mắt đầu chú đến lý mẫn trên người vài phần ngờ vực vài phần ngạc nhiên lý ánh ở nhìn đến lý mẫn khi trên mặt phi hiện lên một mặt không dễ làm người nhận thấy được quang quả nhiên tới chính mình nha hoàn liễu xanh giúp nàng lưu ý lý mẫn tiểu viện tử động tĩnh từng đã nói với nàng Nói niệm hạ đi ra ngoài tìm người làm quần áo Đột nhiên làm bộ đồ mới Khẳng định là muốn tham dự cái gì trọng đại trường hợp Chỉ là không nghĩ tới Cái này bệnh lao quỷ thật là không sợ chết Dám đến bách hoa hiến đến tự tìm tử lộ Lý Anh trong lòng cười lạnh một tiếng Bên người nàng các cô nương một đám kinh hỏi Này tới người là ai Thấy đều không có gặp qua Ta đi hỏi một chút Chỉ nghe một cái lớn mật cô nương nói Biên nói, biên nhảy ra đám người Đứng ở Lý Mẫn cùng sáu cô cô trước mặt Năm một đuổi ra phủ đệ. nhảy ra đám người cái này cô nương, vàng nhạt sam, tuổi thanh xuân, mặt trái xoan, mắt to, vài phần nịch ngợm sảng khoái hình thái trở, có điểm vinh váo tự đắc mà đối sáu cô cô đặt câu hỏi, sáu cô cô, đây là ai già trong phủ tiểu thư? Hồi ngũ tiểu thư, vị này chính là thượng thư phủ nhị cô nương. Sáu cô cô khiêm tốn mà cúi đầu. Ngũ tiểu thư tôn đỏ tươi, là quang lộc tự khanh ra thứ năm cái tiểu thư, hoàng hậu nương nương tiểu cháu gái, chưa xuất giá. tôn đỏ tươi mắt to nháy mắt hiếm lạ mà đánh giá lý mẫn thật là kỳ quái thượng thư phủ nhị tiểu thư trước kia như thế nào không nghe nói qua ngũ tiểu thư khả năng trước kia không có gặp qua nhưng là đối nhị tiểu thư tỷ mội hẳn là đều gặp qua thượng thư phủ đại tiểu thư ở trong hoàng cung là hoa tài tử mọi người giật mình ánh mắt tức khắc quay đầu nhìn phía lý oánh lý oánh không nói gì ngôi ở thạch tảng thượng vĩnh nhạc quận chúa quên mất cắn hạt dưa quay đầu lại như là tò mò mà quan vọng này kỳ quái một màn Khẩn tiếp, tôn đỏ tươi cái thứ nhất nhớ lên, dùng ngón tay hương Lý Mẫn, ngươi là cái kia bệnh lao quỷ. Một câu bệnh lao quỷ, khiến cho mọi người manh động. Mới vừa còn nghĩ tới tới tân nhân bên này xem náo nhiệt người, toàn bộ toàn lui xuống. Hồng thủy manh thú, đều so bất quá bệnh lao quỷ bà chữ. Tôn đỏ tươi mo lui vài bước. Sáu cô cô nơi nào có thể nghĩ đến cư nhiên khiến cho như vậy đại phản ứng, nàng cùng tôn đỏ tươi không giống nhau, đang nghe trương thị giới thiệu Lý mất khi. cũng không có lập tức liên tưởng đến bệnh lao quỷ bà chữ. Có thể thấy được, tôn đỏ tươi các nàng đối Lý Mẫn kỳ thật cũng không phải không quen thuộc. Lý Mẫn chỉ cần hơi chút tưởng tượng, đều biết là chuyện như thế nào. Không cần phải nói, chính mình ra người, bên ngoài không biết như thế nào tuyên truyền nàng Lý Mẫn, kết quả mọi người đều biết đều biết nàng Lý Mẫn là bệnh lao quỷ. Quả nhiên, chỉ nghe tôn đỏ tươi bên người một vị nhỏ gầy cô nương bút ve chính mình ngực như là ở kinh tâm run sợ mà nói chuyện, nói chính là, ta nghe hoánh nhi nói qua. Chỉ cần cùng nàng một khối ăn cơm xong, ngày hôm sau, người chuẩn nhiễm bệnh. Giống như nàng Lý Mẫn toàn thân đều là lây bệnh nguyên. Lý Mẫn thấy các nàng như là nhìn y bộ là người bệnh ánh mắt nhìn nàng, thật cho là buồn cười lại hảo chơi. Này nhóm người cũng không nghĩ, nàng Lý Mẫn nếu là thật như vậy đáng sợ, thượng thư phủ người đã sớm chết sạch. Chính là, giống như đến đến nay, thượng thư phủ đều không có chết một người đi. Sáu cô cô Tôn đỏ tươi tình thế cấp bách mà đối sáu cô cô vẫy vây tay. Ngươi như thế nào còn đứng ở bên người nàng? Sáu cô cô kinh ngạc, lui nửa bước. Lý mẫn nhìn cái này chẳng huống, nheo lại mắt, đối sáu cô cô nói, cô cô, có cái khác địa phương có thể ngồi sao? Sáu cô cô cũng cảm thấy chính mình thất thố, mặc kệ như thế nào, Lý mẫn là khách, vì thế nói, nhị cô nương thỉnh hướng bên này đi, nô tỳ biết cái thanh tĩnh địa phương. Muốn chạy trốn. Lý oanh trong mắt oánh quang lấp lánh. Chỉ thấy ở Lý mẫn tùy sáu cô cô xoay người phải đi khi... Mấy cái tiểu thư bỗng nhiên nhảy ra tới, ngăn cản hai người bọn nàng đường đi. Sáu cô cô nhân cái này thình lình xảy ra ngoài ý muốn trường hợp đột nhiên không kịp dự phòng. Này đó các tiểu thư cùng Lý Mẫn bảo trì khoảng cách, đồng thời đối sáu cô cô nói, Cô cô, như vậy bệnh lao quỷ sao lại có thể đến Bách Hoa hiến tới đâu? Nếu là nàng đem bệnh lây bệnh cho chúng ta những người này làm sao bây giờ? Này, sáu cô cô kinh ngạc. Hay là những người này là muốn đem Lý Mẫn đuổi ra phủ? lý mẫn khỏe mắt dư quang đi đến sáu rác trong đình lý hoánh lý hoánh ngồi ở chỗ đó giống như trên mặt rất có vài phần khó xử nhan sắc rũ đầu đắn đo biểu tình vừa và tốt làm khó nàng cái này ta muội muội trăm phương ngàn kế muốn đem nàng đuổi ra bách hoa hiến chẳng lẽ thật là sợ nàng lý mẫn còn có thể tại bách hoa bữa tiệc đoạt nàng lý hoánh hoa khôi bảo tọa lý mẫn càng nghĩ càng là buồn cười đến cực điểm không nói nàng căn bản không có tâm tư đi đoạt lấy cái gì hoa khôi danh hiệu nói nữa cho dù nàng không đoạt Thật là không đại biểu Lý ánh cho rằng nàng sẽ không đoạt. Cái này kêu làm người nhược bị người khinh. Lúc này đi, nàng Lý Mẫn đảo không phải sợ ném cái này mặt, chỉ là sấn nào đó người ý, không quá thư thái. Nàng Lý Mẫn hôm nay tới, cố tình, không phải vì làm chính mình không thư thái, là muốn cho nào đó người không thư thái. Sáu cô cô, ta muội muội ở kia, ta đi đến cùng nàng nói hai câu. Lý Mẫn nói, bước ra chân, hướng Lý ánh ngồi sau rắc đỉnh hóng gió đi qua đi. có cái nha hoàng nghĩ ra được cản nàng khi Lý Mẫn cười, ngươi không sợ ta đem đen đuổi dính cho ngươi? Đối phương lập tức lui vài bước, hai mắt tràn ngập sợ hãi mà nhìn nàng. Lý Hành Nghiết khăn lòng bàn tay toát ra tầng hãn, Lý Mẫn muốn làm sao? Không được, tuyệt đối không thể làm Lý Mẫn đi đến nàng trước mặt, sẽ lộ tẩy. Chỉ có nàng cùng nàng mẫu thân nhất rõ ràng bất quá, Lý Mẫn trên người chỗ nào tới đen đuổi, còn không phải đều bị các nàng mẹ con bịa đặt làm hại. Những cái đó ngu xuẩn tin tưởng lời đồn người. thật sự bị các nàng chơi xoay quanh tin là thật lý hoánh trong tay khăn vô đến trên trán lý mẫn dừng lại bước chân thời điểm lý hoánh ở nàng trước mặt đột nhiên mềm đi xuống bốn phía các tiểu thư như là tranh đoạt mịt rổ phồn viết ngỗng tiêu sợ hãi hết bài này đến bài khác a a a nữ cao âm một cái so một cái khác đua càng cao lý mẫn bội phục lúc này ngã trên mặt đất lý hoánh cư nhiên có thể chịu đựng nhóm người này nữ cao âm tiếp tục giả chết sáu cô cô khí muốn chỉ có thể phun không có thể nuốt Làm sao bây giờ? Lý Oánh xảy ra chuyện nói, làm sao bây giờ? Không nói sáu cô cô bị Lý Oánh này một thế xỉu có thể lộng tới tay chân phát run, chờ những cái đó các cô nương, vây quanh thế xịu Lý Oánh đồng thời, vây quanh Lý Mẫn, sáu cô cô tay chân muốn lạnh cả người. Lý Mẫn là hộ quốc công phủ tương lai con dâu, hộ quốc công phủ vương phi cùng tiểu vương gia đều ở trong phủ, nếu là thấy được một màn này nghĩ như thế nào, có thể hay không hỏng rồi hoàng đế chuyện tốt. Ngươi xem ngươi, mau đem ngươi muội mội lộng chết. Người có hay không lương tâm, còn không nhanh lên lan. Tôn đỏ tươi cầm đầu, một đám cô nương xếp thành đội quân mũi nhọn, huy khăn chiều Lý Mẫn kêu lăn Lý Mẫn chỉ là khỏe mắt nhẹ nhàng đảo qua từ hoa viên cửa chạy vào hai bóng người. Còn lại người theo nàng ánh mắt, mới đều phát hiện tới rồi động tĩnh, Chỉ thấy này một trước một sau chạy tới hai người, phía trước cái kia phụ nhân, chạy chính là thở hồn hển, chạy thượng ao bên cạnh hành lang trên cầu. Ê con chúa! Ngồi ở thạch tảng vĩnh nhạc con chúa, nhảy xuống tới Đối với chạy đến chính mình trước mặt phụ nhân hỏi, Mama xảy ra chuyện gì? Liêu ma ma quỳ xuống, hai mắt đỏ bừng mà nói, vương phi, vương phi nàng. Ta nương nàng làm sao vậy? Không ngừng vĩnh nhạc quận chúa một người khiếp sợ, những người khác toàn cũng bị cái này thình lình xảy ra tin tức cấp chấn trụ. Lúc này, không có người đi chú ý cái kia té xỉu trên mặt đất lý hoánh, mỗi người đều nín thở tức đang nghe Liêu ma ma nói chuyện. Mau, quận chúa, nhanh lên đến thanh nhã đường đi, Liêu ma ma nói. vĩnh nhạc quận chúa sắc mặt tái nhợt, xách lên làn váy một đường chạy như điên nay nàng tiểu thư các cô nương thấy thế sôi nổi đều lo lắng khởi chính mình người nhà có phải hay không đồng dạng ở thanh nhã đường xảy ra chuyện vì thế một đám người tất cả đều hướng thanh nhã đường phương hướng chạy năm hai làm người giả chết thình linh xảy ra ngoài ý muốn làm lý hoánh đoàn người chung quanh giống như kinh phi điệu đàn oanh một chút tán tới rồi không còn một mảnh có thể thấy được này đàn bồi lý hoánh ồn ào tiểu thư các cô nương đều không nốc. Đều biết kỳ thật Lý Oánh là giả bộ bất tỉnh. Hiện tại thanh nhã đường có đại sự xảy ra nhi, mọi người đều không được đi trước thanh nhã đường cứu hỏa. Như vậy nhưng hảo. Lý Oánh nằm trên mặt đất, tứ phía đã không có đám người chắn phong, mắt nhìn cái này ao thượng quát tới phong, cùng với mùa thu hàn sát, quát đến trên người nàng, lạnh cam cam, mau làm nàng toàn thân dùng mình. Lý Oánh không thể không tưởng, Lý Mẫn đã đi chưa? Nếu đi rồi nói, nàng có phải hay không có thể bỏ dậy không cần trang? bên người liêu xanh như thế nào một câu thanh đều không có tốt xấu nhắc nhở nàng lý mẫn đã đi chưa liêu xanh khẳng định nói không nên lời lời nói bởi vì lý mẫn không chỉ có không có đi là hướng lý hoánh ngồi xổm xuống dưới liêu xanh sợ hỏng rồi lý hoánh chuyện tốt không có lý hoánh mệnh lệnh không dám động cũng cũng không dám động lý mẫn ta muội muội ngươi hảo hảo ngủ ta đi rồi ta xem những người đó một chốc cũng cũng chưa về bất quá ta khuyên ngươi đừng vội với lên những người đó nói không chừng sẽ đột nhiên quay đầu lại xem. Nếu là nhìn đến ta muội muội khởi tử hồi sinh, vậy phiền phải lớn. Lý Mẫn kia khẩu khí, nhẹ nhàng thổi qua Lý hoánh bên hai. Lý Oánh lỗ Thai lập tức tử thanh biến hắc. Hôn đàn này, là thấy có người tiến vào muốn báo tin, mới làm bộ đi hướng nàng Lý Oánh. Hại nàng Lý hoánh Bạch trình diễn một tuần kịch, còn phải ở chỗ này quát gió lạnh. Sáu cô cô dùng sức đem khăn bưng kín miệng, mới không có bị Lý Mẫn nói đến cười ra tiếng tới. Tuy rằng, nàng giống nhau Sáng sớm nhìn ra Lý Hoánh tám phần là giả bộ bất tỉnh, chính là, thật sự càng không nghĩ tới chính là, Lý Mẫn đã sớm tính kế đến này hết thảy, Ai càng tốt hơn, rõ ràng. Cô cô. Lý Mẫn quay đầu lại đối sáu cô cô nói, ngài xem làm đi. Sáu cô cô lĩnh hội Lý Mẫn ý tứ trong lời nói, ngay sau đó phân phó người, thượng thư phủ tam tiểu thư không biết chuyện gì té xỉu, đi thỉnh phủ y để lại đây. Tạm thời ai đều đừng núp nhích tam tiểu thư, nếu là động tam tiểu thư tam tiểu thư ra chuyện gì. Duy các ngươi là hỏi. Một đám nha hoàn bà tử vội vàng đáp là. Liêu xanh xem cũng không dám xem chính mình tiểu thư liếc mắt một cái. Lý Oánh trên mặt đất lánh đến thẳng phát run. Trang không trang. Không trang đến chết, trang cũng đến bị đông chết. Có ngươi, Lý Mẫn. Trên lưng phóng tới một đôi đoán hận ánh mắt, Lý Mẫn cảm giác giống ở chính mình trên lưng cào ngứa giống nhau. Nếu không phải ở nhân ra trong phủ phải cho sáu cô cô mặt mũi nếu không, nàng đã sớm một chân đem cái này hái trang nữ cất vào trong ao. Xem nàng còn Trang không giả chết. Cho sáu cô cô mặt mũi sáu cô cô cũng cho nàng Lý Mẫn mặt mũi Làm Lý hoánh ở chỗ này lại đông lạnh thượng một lát, lấy Lý hoánh thể chất, là muốn bị bệnh. Trang bệnh có thể giả bộ bệnh, cũng không tồi. Lý Mẫn đi xuống hành lang kiểu, cái kia đi theo Liếu Ma Ma phía sau chạy tiến trong viện người, mới trộm tiếp cận đến bên người nàng. Tê Lý Đại Phu. Là Trương Thị bên người Lao Ma Ma. Chuyện gì, Lao Ma Ma? Lý Mẫn hỏi. Lao Ma Ma nói. Phu nhân thỉnh ngài đến thanh nhã đường một chuyến. Ai bị bệnh sao? Là, tóm lại, thỉnh ngài hay đi trước nhìn xem. Phu nhân biết ngài trạch tâm nhân hậu, sẽ không đối người bệnh bỏ mặc. Biết Trương Thị cùng chính mình là một cái trên thuyền, Trương Thị làm Lao Ma Ma làm nàng qua đi, khẳng định là suy xét quá. Lý Mẫn ừ một tiếng, theo sát Lao Ma Ma đi thanh nhã đường, sáu cô cô theo đuôi ở các nàng phía sau. Vừa mới, Lao Ma Ma kêu Lý Mẫn một câu đại phu, sáu cô cô nghe rõ ràng, cặp kia nhìn Lý Mẫn ánh mắt. bởi vậy nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa, thanh nhã đường, loạn thành một bộ, nếu dùng cái từ tới hình dung, đó chính là giống như gà bay cho sủa gà mái hoa. trương thị nhớ lại tới, giống như còn đang nằm mơ giống nhau, bởi vì hết thể đều phát sinh quá đột nhiên. nàng lúc ấy cùng lý mẫn tách ra lúc sau, đi tới thanh nhã đường cùng các vị phu nhân chào hỏi. đại thái thái lưu thị nghe nói có một số việc nhi, cũng không có lập tức ra tới tiếp đón các vị phu nhân, chỉ là thỉnh các phu nhân tới trước thanh nhã đường ngồi chính mình dùng trà. Các nữ nhân, top năm tốt 3 tụ ở một khối khó tránh khỏi nói cái gì nhi đều có. Trương thị đến thời điểm, tới trước đạt các quý phụ đã thất thất bát bát đang nói chuyện. Trương thị vừa đến, không biết các nàng ở nghị luận cái gì, đầu tiên là đứng qua một bên. Chờ cẩn thận nghe tới, mới biết được, nguyên lai mọi người đều ở nghị luận lý hoánh tiến cung diện thánh sự. Lý hoánh lúc này tiến cung, mặt thật đại, hoàng hậu hoàng đế thấy, thái hậu nương nương bàn cho một chi kim thoa. Vương thị hiện tại hai cái nữ nhi, một cái quý vi hậu cung tân sủng Một cái sắp vì hoàng gia con đàn dâu, vương thị là tâm vừa lòng thành, như thế nào không hâm mộ người chết. Có người nhìn vương thị như vậy Xuân Phong đắc ý chụp nổi lên mông ngựa, cũng có người nhìn trong lòng không thuận khí nói lên chua lòm lời nói. Lời này không biết nói như thế nào, lại là nói đến lô vương phi trên đầu đi. Ai không biết, lỗ vương phi chỉ có vĩnh nhạc quận chúa cái này nữ nhi, cố tình vĩnh nhạc quận chúa dáng người không tốt, đầy đặn quá mức, bị người ghét bỏ. Kết quả, lấy quận chúa thân phận, cho tới bây giờ 14. thế nhưng đều không người hỏi thăm nông nỗi thái hậu lần trước mới đặc biệt đi tìm lỗ vương phi tiến cung muốn thương lượng quá việc này bổn ý là muốn cho năm nay tân khoa trạng nguyên nên thú vĩnh nhạc quận chúa nhưng là không nghĩ tới nhân gia trạng nguyên lang đều ghét bỏ chu vĩnh nhạc thái hậu như vậy giận dữ trạng nguyên bởi vì kháng chỉ bị xử phạt cũng bởi vì bởi vì chuyện này vĩnh nhạc quận chúa bị cự hôn chuyện này truyền khắp trong cung ngoài cung tưởng lại cấp chu vĩnh nhạc tìm cái lão công càng không dễ dàng lỗ vương phi vốn là vì việc này sầu đến ăn không ngon hiện tại đi vào bách hoa hiến bị người lấy chính mình nữ nhi cùng vương thị hai cái nữ nhi so sánh với lỗ vương phi càng là giàu dĩ không vui vấn đề ra ở cái này vương thị thế nhưng làm bộ làm tịch ra vẻ khiêm tốn đối lỗ vương phi nói chính mình ra hai cái nữ nhi có thể nào cùng quận chúa tôn quý Chi thân đánh đồng vương thị có thể là tưởng lấy lòng lỗ vương phi chính là ở lỗ vương phi nghe tới lợi này chẳng phải là châm trọc niệm ai là Ngươi hai cái nữ nhi đều gả đi ra ngoài, nữ nhi của ta là gả không ra. Ngươi hiện tại tới nói ngươi nữ nhi không có nữ nhi của ta hảo, không phải chào phúng ta là cái gì? Lỗ Vương Phi cực kỳ giống chính mình nữ nhi một chút, đó chính là ở không vui thời điểm, không nói lời nào, chỉ lấy đồ vật ăn. Chu Vĩnh Nhạc đúng là bởi vì điểm này càng ăn càng béo, không có có thể di chuyển Lỗ Vương Phi ăn lại nhiều đồ vật đều không mập thể chất thật là đáng tiếc. Lỗ Vương Phi là ăn không mập, nhưng là hôm nay. Bị một đám người tức giận đến quá sức, dối tay bắt đem hạt dưa, một viên tiếp một viên hướng trong miệng tắc. Liêu ma ma khuyên nàng tiểu tâm sặc đến, cho nàng bưng ly trà. Lỗ vương phi hạt dưa không có ăn xong, vội vã uống trà, này nước trà lao xuống đi, ngược lại đem miệng nàng không có nhổ ra hạt dưa sắc cùng hạt dưa một khối hướng trong cổ họng rót đi vào, kết quả có thể nghĩ, sặc. Người khác nhất thời đều không có lưu ý, bởi vì ai ăn cái gì không có sặc đến quá, chờ đến lô vương phi đầy mặt xanh tím. Nghiễm nhiên là trong cổ họng bị cái gì lấp kín hít thở không thông một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Thanh nhã đường tức thì biến thành gà bay chó sủa. Nam Ba thần ý lìa giá lâm. Thỉnh đại phu, mau đi Thỉnh đại phu. Các phu nhân một đám té to. Mấy đạo nhân mã hướng ngoài cửa chạy đi. Có người đem Vương thị đẩy ra tới, "Lý phu nhân, nghe nói ngài huynh trưởng là trong cung ngự ý y, ngươi mau cấp Vương phi nhìn một cái." Vương thị bị người đẩy đến phía trước, Túi đầu thấy Lô Vương phi bộ dáng, chỉ cần liếc mắt một cái, Đều có thể thấy được Lô Vương Phi là không được, Lô Vương Phi mặt đều biến thành màu tím. Nàng là ở chính mình huynh trưởng nơi đó học điểm dược lý, nhưng là, Lô Vương Phi như vậy bị sặc đến cái gì dược có thể trị, chưa bao giờ có nghe nói Vương Triệu Hùng để qua. Chẳng sợ nàng biết một chút, nhìn thấy Lô Vương Phi cái này hấp hối dạng, khẳng định cũng là không dám trị. Vương Triệu Hùng đã dạy nàng, xem bệnh người nhất định phải chọn, không hảo trị chết sống đều không thể trị. Ta, ta, Vương Thị lui một bước, túi lâu nói. các vị hẳn là đều nghe lầm. Triều đại xưa nay không có nữ đại phu nói đến huynh trưởng lại sao có thể dạy ta y địa thuật liêu ma ma thấy thế không tốt lập tức kêu cái nha hoàn lưu lại nơi này lúc sau chạy đi ra ngoài tìm vĩnh nhạc con chúa còn lại các phu nhân đều nghĩ tới này có lẽ là cái trở nên nổi bật cơ hội tốt có lẽ lỗ thân vương là hôn không như thế nào nhưng là tốt xấu là hoàng đế thân huynh đệ nếu là các nàng có thể cứu lô vương phi trong hoàng cung tất có thưởng xuống dưới kể từ đó Mọi người cướp phái người đi thỉnh đại phu. Chính là vừa rồi mở miệng cự tuyệt Vương thị, đều phục hồi tinh thần lại tưởng, chính mình không được nhưng không nhất định Dương Lạc Ninh bọn họ không có cách nào, loại này cơ hội tốt sao lại có thể để lại cho người khác, bởi vậy, lập tức làm người đi đem Dương Lạc Ninh gọi tới. Bởi vậy có thể thấy được, này đó các phu nhân, nhiều ít đều là nghe nói Quang Lộc tự khanh gia Lư thị được một ít quái bệnh tin tức, tưởng cấp Lư thị giới thiệu đại phu, mượn bách Hoa hiến cái này kỳ ngộ leo lên hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. cấp hoàng hậu nương nương cảm kích các nàng cơ hội dương lạc ninh bọn họ sớm tại quang lộc tự khanh gia phụ cận chờ chờ mệnh trương thị thấy vậy đều có chút hối hận vội vã kêu lý mẫn lại đây bởi vì nàng vừa rồi vừa thấy đến lỗ vương phi ngã xuống khi đã cảm thấy là cơ hội lập tức làm lão ma ma đi gọi người đối với này đó tình huống lý mẫn cũng không hiểu biết nhưng là trên đường nghe lão ma ma kể rõ sự tình trải qua biết bệnh người là ai về sau lý mẫn trong lòng có một chút đế làm đại phu Chị bệnh cứu người là không sai, chính là, đại phu cũng là môn nghề, thị trường cạnh tranh kịch liệt, càng là có tiền có thế người bệnh, càng là có rất nhiều đại phu đi đoạt lấy. Đi mau đến thanh nhã đường cửa khi, thấy vài cái sách theo hỏng thuốc người vội vã vọt vào trong viện. Lao ma ma đều chấn động. Lý mẫn không có thả chậm dưới chân bước chân, nhưng là, trong lòng lại sớm đã tính toán hảo. Lý đại phu, lao ma ma lo lắng mà đi theo nàng mặt sau. Lý mẫn ngữ khí rất là bình tĩnh, ta trước nhìn xem. nếu có người có thể cứu được lỗ vương phi dù sao người bệnh được cứu trợ ai cứu đều giống nhau chính là theo nàng biết đối với cả dẫn tắc nghẽn loại này cấp tính sự kiện trung y yể ngược lại là không có gì đặc biệt hảo biện pháp đi đến các phu nhân tụ hội nhà gian đám người vây quanh lỗ vương phi vây quanh một tầng lại một tầng cũng may có sáu cô cô đổi tới sáu cô cô làm bên cạnh hai cái bà tử xua đuổi đám người mới đả thông một cái thông đạo làm lý mẫn miễn cưỡng thông qua trung gian mấy cái trung y yể đại phu tuổi đều là có 40 tuổi trở lên, đứng, ngồi xổm, ngồi ở lô vương phi trung quanh, có vớt trồng dâu, có rung đùi lắc ý, không ai có thể vươn tay, ai cũng nhất thời không biết như thế nào chị. Chu vĩnh nhạc quỷ gối chính mình mẫu thân bên cạnh, nắm lấy lô vương phi tay, Ơ, nương, nương. Lỗ vương phi đã ngạnh đến nói không ra lời, hơi thở suy yếu, giống như cuối cùng một cây tơ nhện bay ra mũi gian, đối nữ nhi giật giật trong mắt như là lắc đầu, theo sắt nhắm mắt lại. Liêu ma ma chờ một đám hạ nhân khóc đến khóc không thành tiếng, vương phi, vương phi. Lúc này, trong đám người có người kêu, dương thần y thì tới, đại gia mau tránh ra. Mọi người xôn xao mà tránh ra một cái nói. Vương thị trong lòng đại hỉ, tới, vĩnh chi đường lại lần nữa nổi danh thiên hạ cơ hội tới. Chỉ cần ở hoàng hậu nương nương nhà mẹ để đem hoàng thượng em dâu cấp cứu, sẽ sầu chính mình không có biểu hiện cơ hội sao. Dương lạc ninh, ngươi cho ta hảo hảo làm. dương lạc ninh hùng củ, củ khí phách hiên ngang mà thông qua như là hai bên đường hẻm hoan nên đám người tới rồi hiện trường vớt vẽ hạ trên môi tiểu hồ cha thấy mấy cái đồng hành đều xử tại chỗ đó bó tay không biện pháp khinh thường mà mị mị đôi mắt nhỏ hạt châu, còn không phải là cái sặc đến sao chụp đối là được liêu ma ma đám người lúc này đều đối hắn quỳ xuống cầu xin hắn cầu xin ngươi dương thần ý ỉa cứu cứu vương phi chỉ cần ngài cứu vương phi thân vương phủ tuyệt đối sẽ không quên ngươi đại ân đại đức Dương Lạc Ninh nâng dậy liễu ma ma, không có việc gì, này chỉ là cái tiểu ma bệnh. Trong đám người nghe Dương Lạc Ninh như vậy vừa nói, vô số sùng bái ánh mắt dừng ở trên người hắn, đây là chân chính thần ý địa Vương thị quả thực là tâm hoa nộ phóng. Dương Lạc Ninh quấn lên tả hữu hai cái tay áo, làm người nghiêng đi lộ vương phi thân mình, một bàn tay hướng lỗ vương phi phần lưng dùng sức một phách. Vô số đôi mắt nhìn Dương Lạc Ninh biểu hiện thần ý gì kỳ tích. Nhưng là, đợi một lát, Chỉ thấy lỗ Vương Phi không chỉ có đôi mắt không có mở, giống như cuối cùng kia ti khí cũng chưa. Dương Lạc Ninh cái chán toát ra đổ mồ hôi, dơ lên tay, lại muốn mạnh mẽ trụt một chút. Dương tay. Lý mẫn rút cuộc từ trong đám người tệ ra tới. Mọi người giật mình ánh mắt dừng ở trên người nàng. Vương Thị nhìn nàng, mày nhắc lại, nàng ra tới làm cái gì? Người kia là ai? Không biết. Nhà ai tiểu thư? Không biết Dương thần y gì ở cứu người sao? Thần y gì? Nói thần y hai chữ người. Đột nhiên ách thanh âm, không dám tiếp tục tiêu dương thần y đi bởi vì, chỉ thấy dương lạc ninh dưới tình thế cấp bách ở lỗ vương phi trên lưng lại chụp như vậy một chút, lỗ vương phi lại là mềm xuống dưới. Chu vĩnh nhạc tiêm thanh kêu to, nương, nương, ngươi hại chết ta nương. Dương lạc ninh kinh hoàng khi buông lòng tay ra, lỗ vương phi một cái lăn long lóc, ngưỡng ngã trên mặt đất. Mọi người xem rõ ràng, nàng sát mặt là càng khó nhìn, mắt thấy là muốn biến thành người chết rồi. Dương lạc ninh bỏ dậy, xoa hắn nói Này, Vương Phi đây là bệnh nhập ngũ tạng lục phủ, vô dược nhưng trị, mại thần tiên đều xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, thỉnh quận chúa nén bi thương. Liêu ma ma bọn người ngây người, ngơ ngác mà nhìn hắn, mới vừa không phải nói người bệnh là tiểu ma bệnh sao. Thân y gì sao lại có thể nói ra xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp nói như vậy. Dương Lạc Ninh nhưng hối hận tới nơi này ra cái này nổi bật, ở cái này mấu chốt thượng, càng không thể lui ra phía sau một bước, vì thế kéo hiện trường mặt khác mấy cái đại phu một khối xuống nước, nói không ngừng là lão phu một cái đại phu như thế cho rằng. Vương Phi thật là vô dược nhưng chị, thần tiên đều cứu không trở lại. Bậy bạn, Lý Mẫn đẩy ra trở ngại trụ chính mình trước mặt cuối cùng hai người, bằng mau tốc độ đi tới người bệnh trước mặt. năm bốn giả thần y gì chân thần y gì hết. Mọi người thấy Lý Mẫn đi ra, Lý Mẫn đi tới người bệnh bên người, quỳ xuống, ngón tay chạm đến người bệnh hơi thở, lấy này cổ động mạch nhịp đập thấy thập phần mỏng manh, lập tức bẻ ra người bệnh miệng, xem xét bên trong dị vật Nàng nhẹ bén nhanh nhẹn một chuỗi động tác, khiến cho chung quanh người từng đợt kinh nghi thanh. Những người đó tùy theo nhận ra nàng là vừa mới hô to kêu Dương Lạc Ninh dừng tay người, càng là kinh ngạc và phần. Người này đến tột cùng là ai? Vương thị trong mắt thâm trầm mà xoay chuyển, vừa rồi lý mẫn ra tiếng khi nàng đã phát hiện. Lý mẫn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ai mời lý mẫn tới tham gia Bách Hoa Yến? Một cái bệnh lão quỷ, cư nhiên có người kêu nàng tới tham gia Bách Hoa Yến. Vương thị nhéo nhéo trong tay khăn Như thủy thủ dạng sắc bén đôi mắt quét đến bốn phía tường bắt được cái kia ở phía sau màn duy trì lý mẫn nội quỷ, lại thấy dương lạc ninh trên mặt lộ ra như là gặp được quỷ bộ dáng. Dương lạc ninh là không nhớ rõ lý mẫn đã từng là chính mình máu hại chết người bệnh, chỉ nhớ rõ lý mẫn ở vĩnh chi đường trước dùng bạch cập cứu tiểu hổ tử một mạng khi đồng thời tạp hắn dương lạc ninh chiêu bài. Nữ tử này như thế nào sẽ xuất hiện tại đây, là muốn lại tạp hắn dương lạc ninh chiêu bài sao? Ngươi làm cái gì? Dương lạc ninh kích động đến toàn thân phát ra run. đi lên trước, vươn tay chộp vào Lý Mẫn trên đầu vai, ý đồ rõ ràng, chính là vì ngăn cản Lý Mẫn tiếp tục cứu người. Nếu Lý Mẫn cứu sống người, hắn chiêu bài muốn ở đại chúng trước mặt biến thành dập nát. Lý Mẫn xem đều không có xem hắn, đầu vai vùng, ném ra hắn tay, đối những người khác đều lấy trương ghế dựa lại đây. Bốn phía không ai nghe nàng, cho dù là mang nàng tới trương thị cùng lao ma ma cũng không dám động. Nàng làm gì vậy? Lấy ghế dựa. Đại phu muốn cứu người, không phải muốn bắt châm khai dược. Không nghe nói dùng ghế rửa cứu người. Này, này, quả thực là làm bậy. Bị ném ra Dương Lạc Ninh đột nhiên đình chỉ động tác, mị mị mắt nhỏ sắp cười Hảo, xem ngươi như thế nào lấy ghế rửa cứu người. Thần tiên đều sẽ không lấy ghế rửa cứu người. Này không phải ngu ngốc sao. Đến lúc đó, sẽ quăng ngã so với hắn Dương Lạc Ninh thảm hại hơn. Tưởng dâm lên hắn Dương Lạc Ninh trên đầu vị sao, cũng không nhìn một cái chính mình có mấy cân trọng Trương thị đáy lòng theo đuôi lý mẫn câu kia ghế r Đi theo một trận luôn uống, xôn xao hoang vắng. Nếu Lý Mẫn giống Dương Lạc Ninh sắp thành lại bại, chính mình cùng Lý Mẫn nhưng chính là giống nhau xong rồi. Lao Ma Ma biết rõ điểm này lợi hại, vừa muốn bang chủ tử tiến lên ngăn lại đại Lý Mẫn dọn ghế dựa Niệm Hạ. Niệm Hạ sốt ruột đến chỉ có thể đem Lão Ma Ma đẩy, nói là các ngươi mời chúng ta tiểu thư tới, như thế nào? Không tin chúng ta tiểu thư có thể tin ai? Mọi người kinh ngạc ánh mắt bay nhanh mà rơi xuống lao Ma Ma cùng Trương Thị Thượng. Vương Thị Như là lần đầu tiên phát hiện Trương Thị tồn tại, người này là. Bên cạnh có người nói chuyện, người này không phải hữu đâu ngự sử tân đại nhân phu nhân Trương Thị sao. Nguyên lai, like, là hoàng hậu nương nương ra thân thích. Nhưng là, như thế nào cùng Lý Mẫn nhắc lên quan hệ? Vương Thị trong đầu cấp tốc mà một bên truyền động, đồng thời, ở nhìn thấy Trương Thị hướng trong đám người đầu ẩn nấp khi, khỏe miệng không khỏi giơ lên, cười, mặc kệ như thế nào, Lý Mẫn câu này lấy ghế rửa cứu người. là muốn đem trương thị đẩy mạnh vạn kiếp bất phục hố lửa chờ lý mẫn không có đem lô vương phi cứu sống mà là đem lô vương phi cứu chết thời điểm không cần nàng ra tay lý mẫn đầu lập tức muốn rơi xuống đất Trung quanh những cái đó như hồng thủy giống nhau hào hào xôn xao thanh âm, đủ để bao phủ lý mẫn không ai tin tưởng nàng có thể cứu người đều đem nàng xem thành đáng sợ ôn thần theo sát đám kia vây xem tiểu thư chung như tôn đỏ tươi đột nhiên kêu ra tiếng tới nói người này là kinh sư tiếng xấu lan xa bệnh la quỷ Thân vương phủ người, Liêu Ma Ma chờ nghe thấy tới cứu người đại phu nguyên lai là bệnh lao quỷ, đại kinh thất sắc. Lỗ Vương phi đã cái dạng này, cái này bệnh lao quỷ xem náo nhiệt gì, đi lên đem đen đuổi dính lên Vương phi, chẳng phải là muốn đem Vương phi hại chết sao? Ở một đám người rộn ràng nhốn nháo tiến lên muốn đem Lý Mẫn trảo khai khi, niệm hạ chuyển đến ghế giữa căn cứ Lý Mẫn chỉ thị đặt ở trung gian, tùy theo, cùng Lý Mẫn một khối giá khởi Lỗ Vương phi, đem Lỗ Vương phi thượng bụng nhắm ngay lưng ghế đụng phải đi. Trong đám người đó là phát ra liên thanh kinh hô, từng tiếng thét chói thai ném đi nóc nhà. Giết người. Mưu sát. Có người muốn mưu sát lô vương phi. Nhanh lên, báo cáo quan phủ. Bộ đầu đâu? Thuận thiên phủ đại nhân đâu? Chu Vĩnh Nhạc ở mơ hồ trung bừng tỉnh lại đây, đẩy ra mọi người, xông lên đi, đôi tay bắt lấy gần đây niệm hạ, hung hăng mà đem niệm hạ ấn đảo đến trên mặt đất. Mọi người nhìn thấy Chu Vĩnh Nhạc động thủ, trong lúc nhất thời nhưng thật ra kinh sợ thối lui đi xuống. sấn loạn hết sức vương thị tùy thời sẽ tới tiến lên bắt được lý mẫn một bên bả vai giơ lên bàn tay ta thay ngươi nương cha ngươi giáo huấn ngươi ngươi cái này bất hiểu nữ dám đôi vương phi động thủ không biết trời cao đất dày bang tia bàn tay giống như cự sơn áp xuống tới tập đến lý mẫn trên đầu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một con vật nhỏ mau lẹ mà từ cửa sổ bay tiến vào giống như một đạo tia chớp rừng ở vương thị muốn đánh lý mẫn bàn tay thượng sắc nhọn điểu miệng nhi ở vương thị mu bàn tay thượng một chọc giống thanh đao tiêm giống nhau vương thị đau tiếng tê ờ tay cùng lúc đó mấy cái bóng người từ nóc nhà xà ngang thượng bay xuống dưới trong đó một người bóp chặt vương thị đánh người thủ đoạn vương thị giật giật thấy tranh thoát không khai khuôn mặt trướng đỏ tím đầu ngưỡng đi lên vừa thấy nam tử quần áo thanh lủa ngũ trảo mang bảo eo thúc đai ngọc nhan như bích ngọc biểu tình giống như đa phiến bất chính là kia quân tử như ngọc tam hoàng tử chu ly lại có thể là ai vương thị lập tức giống nuốt chỉ trứng vịt giống nhau an kinh nói tam Tâm ra. Giờ này khắc này, nhã gian kia phiến hỗn loạn thanh âm toàn bộ an tinh xuống dưới. Một đám người, lách cách lách cách, toàn quy tới rồi trên mặt đất, thái tử điện hạ. Không biết khi nào, thái tử Chu Minh mang theo một đám hoàng tử huynh đệ tới hiện trường. Có thể là phía trước có người hướng đi trong phủ chủ nhân báo tin, thỉnh đại phu thời điểm, kinh động tới rồi di tình viện thái tử cùng chúng hoàng tử. Tin tức truyền tới Chu Minh nơi đó, Chu Minh như thế nào không thể lại đây nhìn xem. Lỗ thân vương là hoàng đế huynh đệ. là thái tử cùng các hoàng tử thúc thúc, lại nói tiếp, cái này lỗ vương phi cũng là các vị hoàng tử thầm thầm, thầm thầm xảy ra chuyện. Mệnh ở sớm tối, chu minh cùng các hoàng tử bất quá tới thăm hỏi một tiếng, trở lại trong cung như thế nào đối hoàng đế công đạo. Chu minh xuất lĩnh các huynh đệ cấp tốc đuổi tới thanh nhã đường khi, lại thấy nhã gian bị đám người đã là tệ đến chật như nêm cối, kích động phu nhân các tiểu thư đang đứng ở tình cảm mãnh liệt cao phong kỳ, một đám tựa như kẻ điên giống nhau tê, bệnh lao quỷ, ngưu sát phạm. Đem nàng đánh gần chết mới thôi Chu Minh cùng các huynh đệ chỉ có thể hai mặt nhìn nhau Không phải nói Lô Vương Phi bệnh nặng sao Như thế nào đột nhiên biến thành nụ sát Chuyện quá khẩn cấp Thấy thái thái các tiểu thư là đều điên rồi Căn bản nghe không thấy bọn họ thanh âm Rơi vào đường cùng Có điểm võ nghệ bên thân các hoàng tử Lướt qua kêu đánh đánh giết giết thái thái các tiểu thư đỉnh đầu Phi vào sự phát mà trung gian Này đó hoàng tử cũng thật đủ rào hoạn Không phải nói trực tiếp Phi đi vào trảo nụ sát phạm Mà là một đám trước bay lên nóc nhà xà ngang thượng, có chút còn nhân tiện bớt lên một hai cái ở hiện trường chính mắt thấy xong việc phát trải qua gã sai vạt, đề ra nghi vấn cẩn thận, lại vì bước tiếp theo tính toán làm định đoạn. Chờ đến Vương Thị sấn người chi loạn muốn đánh Lý mất khi, Chu Ly dẫn đầu từ xà ngang thượng bay xuống dưới, bóp chặt Vương Thị đánh người thủ đoạn. Vương Thị kia nháy mắt đầu góc là trống rỗng, vừa không biết này đó hoàng tử đến đây lúc nào, là thấy được nhiều ít sự thật, mặc kệ như thế nào đều hảo, giống như sai người không phải nàng đi. đầu sỏ gây tội là lý mẫn lý mẫn là muốn đem lỗ vương phi lậu chết như vậy tưởng tượng vương thị trong lòng kiên định túi đầu làm bộ không thể lý giải khẩu khí hỏi tam hoàng tử thần thiếp chỉ là thay thế lỗ vương phi trừng phạt chính mình bất trung bất hiếu bất nhân nữ nhi tam hoàng tử không biết sao ngăn trở thần thiếp thực hiện thân là chủ mẫu chức trách ngươi xác định ngươi nữ nhi là bất trung bất hiếu bất nhân tam gia, vương thị đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ tin tưởng 10 phần ngẩng đầu nói mọi người rõ như ban ngày nơi này thái thái các tiểu thư đều thấy được lý mẫn đối lô vương phi bất kính hành động nếu thần thiếp không ra tay giáo dục nữ nhi không phải càng tội lỗi sao vương thị lời này vừa rơi xuống đất kia đầu bị chu vĩnh nhạc cùng liễu ma ma nâng lô vương phi lại là vài tiếng lớn tiếng ho khan những cái đó vừa mới kêu đánh chết lý mẫn thái thái các tiểu thư phân nhiên cả kinh kinh đến bá trên mặt tề rất nhan sắc Lô vương phi vài tiếng ho khan lúc sau nghiễm nhiên là một hơi có thể nhổ ra khi nếu có thể nhổ ra Chứng minh người là từ hấp hối trạng thái giảm bớt lại đây. Nương, chu vĩnh nhạc ôm lấy lỗ vương phi, giống điên rồi giống nhau cao hứng. Liêu ma ma đám người, giống nhau kích động và phần, sống. Các nàng vương phi khởi tử hồi sinh, sống. Này, mới vừa còn nghĩ giao hân lý mận vương thị, sinh sôi mà lui một đi nhanh. Hiện tại, muốn đổi làm nàng cùng vừa rồi lỗ vương phi giống nhau muốn hít thở không thông. Dương Lạc Ninh cùng ở đây kia vài vị đại phu tắc như là thấy tận thế giống nhau. hoảng sợ bộ dáng nhìn sống lại đây lỗ vương phi lỗ vương phi sống vừa lúc chứng minh rồi bọn họ bất lực mà lý mẫn là đúng còn lại phản đối lý mẫn tất cả đều là sai nay một sai tuyệt đối là quan trọng muốn mệnh sự bởi vì trở ngại đại phu cứu người tương đương mưu sát đại phu đang ở cứu người tương đương bọn họ này nhóm người mới đều là muốn giết chết lỗ vương phi mưu sát phạm kia một khắc những cái đó trở ngại qua lý mẫn mang qua lý mẫn vô luận là thái thái tiểu thư hoặc là các nàng phía dưới nanh bướt Một đám sắc mặt đều giống như kích trống truyền hoa giống nhau, một người tiếp một người, xoát xoát xoát, mặt như màu đất truyền tiếp theo. Phía dưới phẫn nộ oán trách thanh theo sát phập phòng không ngừng. Là ai nói Lý Mẫn là bệnh lao quỷ? Là ai nói Lý Mẫn sẽ hại chết Lô Vương Phi? Như thế rất tốt, nhân ra không có hại chết Lô Vương Phi, là biệu đặt người muốn hại chết các nàng này đó ồn ào. Chính là Trương Thị cùng lão mama đều không có nghĩ đến phiên bản có thể nháy mắt phiên đến nhanh như vậy. hai người là đều mau bỏ đi tới cửa trong phút chốc một khối đần ra cái gì kêu khởi tử hồi sinh lúc này mới gọi là chân chính khởi tử hồi sinh thần y ỉ lỗ vương phi ý thức là tuyệt đối thanh tỉnh người đến thời điểm thượng giống nàng như vậy khôn khéo người khẳng định sẽ nhớ kỹ ai mới là chân chính cứu chính mình người thực mau nàng mang theo chính mình nữ nhi cùng phía dưới liêu ma ma đám người hướng lý mẫn quỳ xuống nói cảm tạ thần y ân cứu mạng thân vương phủ cả đời đừng quên đại phu đại ân đại đức Niệm hạ vội vàng từ trên mặt đất bỏ lên, vọt tới nhà mình tiểu thư bên người, nhị tiểu thư, ngài thế nào, có hay không bị thương. Lý mẫn đầu tóc cùng quần áo đều có chút loạn, đều là bị quanh mình trong đám người có một ít người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khi hướng trên người nàng lôi kéo ra tới dấu vết. Bất quá, này đó đều không tính cái gì. Cũng may cấp cứu kịp thời, lỗ vương phi này mệnh cấp kéo trở về. Cả giận tắc nghẽn khiến cho hít thở không thông xác thật là đại phu cùng tử thần giành giật từng giây chuyện này. nếu vừa rồi hơi có sơ sẩy lại muộn như vậy một chút khả năng nàng là muốn bồi lỗ vương phi một khối hạ âm tào địa phủ đi bởi vì nàng rất rõ ràng nếu cứu không được lỗ vương phi còn lại người khẳng định sẽ sấn loạn đem nàng một đầu đánh chết hoàng đế còn muốn chém nàng đầu làm đại phu thật là thời thời khắc khắc đem chính mình tánh mạng đều đặt ở sinh tử tuyến thượng ở cái này mấu chốt thượng chân chính có thể thành công đại phu trừ bỏ tự tin cùng chuyên nghiệp kỹ thuật càng phải cầm giữ trụ chính mình không thể loạn tuyệt đối không thể loạn Niệm hạ giúp Lý Mẫn sửa sang lại tóc cùng trên quần áo nếp nhăn khi, đột nhiên cảm thấy chỗ nào giống nhau, khỏe mắt nhìn lên, hoảng sợ, khi nào khởi, vô luận thái tử, cùng với những cái đó hoàng tử ánh mắt toàn dừng ở Lý Mẫn trên người. Nha nàng tiểu thư phạm vào tội gì sao? Không phải cứu lỗ vương phi mệnh sao? Niệm hạ nói thầm hai tiếng. Nghe thấy tiểu nha hoàng nói thầm, thái tử Chu Minh quay lại đầu cười, tiếng cười trừ bỏ hàm hậu bên ngoài giống như nhiều ti ý vị. Đầu tiên là thân thủ nâng dậy mới vừa hoán quá khí lỗ vương phi ngồi vào ghế bành, quan tâm thanh thanh, do hỏi, thẩm thẩm này đây vì như thế nào? Muốn hay không buồn cung thỉnh ngựa ý y lại đây nhìn một cái. Nghe được thái tử nói muốn thỉnh ngựa ý y từ cây cận cái chết đã hoàn toàn trở về lỗ vương phi lại là quái ngựa ngùng lên, an cái hạt dưa đều có thể thiếu chút nữa chết, nói cho ai nghe giống như đều là rất mất mặt một sự kiện nhi, cũng may hiện tại chính mình chuyển nguy thành an vì thế đối thái tử hành lễ, nói, kinh vị này đại phu diệu thủ hồi xuân chi thuật thần thiếp hiện giờ đã bình yên vô sự thần thiếp có thể được cứu không thể nghi ngờ cũng là lấy thái tử đã đến phúc khí chu minh gật gật đầu thẩm thẩm bình an không có việc gì liền hảo nghe nói thẩm thẩm xảy ra chuyện khi bổn cung bổn còn thực lo lắng hiện giờ thẩm thẩm không có việc gì bổn cung quay đầu lại hồi cung sau bẩm báo hoàng thượng cùng hoàng hậu đều có thể an tâm đúng sự thật bẩm báo mọi người nghe thấy thái tử muốn đem chuyện này bẩm báo hồi cung một đám thần sắc khác nhau năm màu lộ ra dương lạc ninh cùng kia mấy cái đại phu đã là toàn thân run muốn chạy lại khẳng định là không chạy thoát được đâu đám người vây quanh một tầng lại một tầng bọn họ đều là tay không tức sát đại phu sao có thể đánh thắng được người vương thị xúc tiến cổ tay háo ngón tay trở thành cái nắm tay lý mẫn đây là đi rồi cái gì cất chó vận muốn vương thị đám người tin tưởng lý mẫn đột nhiên biến thành thần y dỉa thật trừ phi là cắt lấy vương thị đầu thái tử điện hạ liêu ma ma nhận được lỗ vương phi ý bảo Đi ra đại lô vương phi hướng chu minh nói nô tỷ có một chuyện bẩm báo thái tử phía trước vương phi bệnh nặng khi một ít đại phu không chỉ có không có ra tay cứu người còn cứ gọi người nhà chuẩn bị quan tài nói vương phi đã bệnh nhập ngũ tạng lục phủ thần tiên đều xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp này cử làm nhân tâm kinh sợ hãi nếu lúc ấy thật sự không có người nguyện ý cứu vương phi vương phi chẳng phải là sống sờ sờ bị chôn với trong quan tài sao những người này thẹn cho đại phu xưng hô còn thỉnh thái tử vì vương phi chủ trì công đạo liêu ma ma nói ở mọi người nghe tới lại thuộc về hợp tình hợp lý sự tình lỗ vương phi nếu sống lại đây trước tiên khẳng định là muốn bắt dương lạc ninh trở vừa rồi tưởng kêu làm nàng chết người khai soát nhìn thấy mẫu đơn kiện ném chính mình trên đầu tới dương lạc ninh lạch cạch một tiếng đầu gối quỳ xuống đất thân thể hơi hơi run run mà đôi tay quỳ sát đất một phen nước mũi một phen nước mắt nhi mà nói thái tử điện hạ thảo dân oan khuất quả thật oan khuất ta thảo dân nỗ lực cứu trị vương phi thời điểm không biết từ chỗ nào xông ra tới như vậy một người, một cái thảo dân cùng với các vị đại phu thấy đều không có gặp qua người, cư nhiên dám tự xưng vì đại phu. Thảo dân ở kinh sư chung làm nghề ý ý cũng coi như nhiều năm, chưa từng gặp qua người này, cho nên, thảo dân đối này thân phận sinh ra hoài nghi mãi hợp tình hợp lý, tưởng ngăn cản nàng lại nguy hại lỗ vương phi càng là xuất phát từ lao phu tưởng một lòng cứu vương phi tận trung tấn trách buồn phận thượng, sao lại có thể nói thảo dân là muốn hại chết vương phi đâu. Lý mẫn không phải đại phu. Ở đây cơ hồ không có người nghe nói qua Lý Mẫn là đại phu, Lý Mẫn sao có thể sẽ cứu người? Tương phản, Lý Mẫn là bệnh lao quỷ không phải sao? Nếu Lý Mẫn không phải đại phu, không có khả năng sẽ cứu người, cái này lo Diệp thành lập nói. Dương Lạc Ninh ý ngoài lời nói cách khác, cho dù Lỗ Vương Phi không cần người khác cứu trị, cũng có thể chính mình khởi tử hồi sinh. Dương Lạc Ninh có thể làm được thần ý gì cái này địa vị thượng sao có thể không có hai tay, chỉ thấy hắn giống cung phụng thần tiên giống nhau hướng Lỗ Vương Phi quỳ xuống dập đầu. biểu tình nghiêm túc mà nói, Vương Phi mãi cắt nhân tri tướng, Lao Phu sớm đã đã nhìn ra. Lao Phu mới vừa nói những lời này đó, bất quá là hù dọa diêm vương chạy, không nghĩ làm những cái đó không hiểu y y thuật người lại đây nhiễu loạn Vương Phi khởi tử hồi sinh hơi thở. Vương Phi bên người người quả thật là hiểu lầm Lao Phu ý tứ. Cứu lô Vương Phi người, đúng là lô Vương Phi chính mình. Không có những người khác. Nói hiệu nói vượng. Nghiệm hạ tức giận đến ước gì cắt cái này ngụy thần y gì đầu lưới. Này phiên ba hoa trích trẻ rào biện tám phần là không ai tin. Nhưng là, cố tình, cùng với Dương Lạc Ninh lời này rơi xuống đất lúc sau, trong đám người một ít dịu rít thanh âm rõ ràng nhưng thật ra đối Dương Lạc Ninh khiếu nại cho duy trì ý tứ. Lý mẫn nghe kia một đám chỉ vào chính mình dính đầy đen đuổi đâu ra có thể cứu lỗ vương phi nói nhi chỉ là đấy lòng cười lạnh một tiếng. Có thể muốn gặp được đến, ở cái này mấu chốt thượng vẫn như cũ lực đỉnh Dương Lạc Ninh những người này, đơn giản là sợ Dương Lạc Ninh một đảo. Kế tiếp có thể hay không lỗ vương phi tùy theo đem tội tiếp tục trách tội đến bọn họ trên đầu. Chỉ thấy, giữa sân những cái đó cùng Dương Lạc Ninh ở bên nhau cũng chưa có thể cứu trở về lỗ vương phi đại phu nhóm sôi nổi đứng ra, trục khởi ngược phát thê độc, hồi bẩm thái tử, chúng ta đương đại phu tuyệt đối đều chưa từng có gặp qua vị này đại phu. Hơn nữa, thái tử điện hạ, triều đại chưa từng có nữ đại phu vừa nói, người này từ đâu mà đến giả mạo đại phu thân phận, tuyệt đối lệnh người khả nghi, này bụng dạ khó lường. còn tỉnh thái tử nắm rõ. Đại phu nhóm nói, tùy theo được đến phía sau màn một ít thái thái các tiểu thư ứng cùng. Ta nói, Lý phu nhân, khi nào nhà các ngươi nhị nữ nhi từ bệnh lao quỷ biến thành thần y liệ, chúng ta là trước nay đều không có nghe ngươi nói quá. Vương thị lấy khăn che lại khoe miệng, như là vài phần năng kham, "Là, là ta cái này làm mẫu thân, cũng không từng nghe nói." Những lời này ra tới, tương đương chứng thực Dương Lạc Ninh nói. Thường đôi nghi ngờ ánh mắt, lại lần nữa trở xuống đến Lý Mẫn. Thái tử Chu Minh Như là thế khó xử nhìn phía Lý Mẫn, này. Lý Mẫn nhẹ nhàng cấp bên người nha hoàn một cái gật đầu, sớm đã không thể nhịn được nữa niệm hạ xem cơ hội đến. Từ Lý Mẫn bên người đi ra, hướng thái tử một hành lễ, nói, thỉnh thái tử cho phép nô tỷ vì nhị tiểu thư nói vài câu lời nói thật. Vị này Dương Đại Phu luôn miệng nói không quen biết nhị tiểu thư, chính là, nhà của chúng ta nhị tiểu thư phía trước ăn dược, tất cả đều là vị này Dương Thần Y Ghiề Khai. Vị này Dương Thần Y Ghiề thật giỏi. khai một đống đại hoàng thiếu chút nữa hại chết nhị tiểu thư nếu không phải nhị tiểu thư thông minh phân biệt người này quỷ kế nhị tiểu thư đã sớm một mạng quý thiên dương lạc ninh lúc này mới kinh ngạc phát hiện lý mẫn là ai một đôi đôi mắt nhỏ hạt châu chuyển động lại vọng đến lý mẫn trên mặt lý mẫn sắc mặt hồng luận căn bản không phải hắn phía trước đến thượng thư phủ cấp lý mẫn xem bệnh khi kia phúc gầy trơ xương như xài hơi thở thoi thóp bộ dáng dẫn tới hắn thật lâu đều không có nhận ra lý mẫn là ai thật là không xong đã chết sớm biết rằng lý mẫn là ai hắn có thể trước báo cáo vương thị lý mẫn đã từng ở vĩnh chi đường cửa tạp hắn chiêu bài dương lạc ninh nâng lên cổ tay tháo chạy nhanh lau lau trên trán mồ hôi lạnh chỉ nghe tiểu nha hoàn nghiệm hạ đem hắn khai đại hoàng chuyện này một vạch trần mọi người những cái đó ánh mắt không ngừng quét đến trên người hắn là một khối đem vương thị trở thành người bị tình nghi giống nhau theo dõi cái này có trò hay nhìn đại phu mau chỉ chết thượng thư phủ gia nhị tiểu thư thượng thư phủ gia là không biết tình sao là thật sự không biết tình vẫn là giả không biết tình là thật là giả bên trong huyền cơ có thể to lắm vương thị trong lòng mắng một câu nương rũ xuống đầu không dám nâng lên tới ở trong lòng là muốn đem niệm hạ cùng lý mận thiên đào và quả quả nhiên nàng cái này cái nữ không còn sớm điểm lộng chết sau khi chết đều sẽ không làm nàng vừa lòng đẹp ý là được có thể cảm nhận được vương thị kia đầu một mạt tác độc ánh mắt lý mẫn nắm lên chính mình tiểu nha hoàng che đậy ở chính mình phía sau chu ly thái tử đám người vọng đến nàng cái này động tác Trong lòng giật mình. Chỉ nghe bên người lão 12 Chu Hữu Kinh tán câu vừa nói, là cái hữu tình hữu ý chủ tử. Một cái chủ tử đối chính mình nô tài như thế nào, đã đủ để nhìn ra người này làm người như thế nào, tâm địa như thế nào. Lý Mẫn cái thứ nhất suy xét không phải chính mình, mà là chính mình nha hoàn. "Sẽ không nhi." Thị vệ Mã Duy phát hiện chính mình chủ tử Chu Ly ánh mắt ở Lý Mẫn chỗ đó thu không trở lại, chỉ phải nhẹ giọng nhắc nhở, "Tam ra. "Lẽ ra" Tam gia là cùng thượng thư phủ Lý Hoánh đính hôn sự, Vương Thị cũng coi như tam gia tương lai mẹ vợ, vừa rồi Chu Ly là không nên đi xuống ngăn trở Vương Thị đánh Lý Mẫn, ai đều được, chính là Chu Ly vốn nên không được. Chính là, Chu Ly làm như vậy. Chu Ly vẫn luôn được xưng là là quân tử như ngọc người, ở chỗ hắn ở chư vị hoàng tử bên trong, vẫn luôn là thuộc về theo lẽ công bằng làm việc, làm người tương đối nghiêm túc một vị. Cho nên... Hắn tự nhận vừa rồi chính mình ngăn trở Vương Thị bất quá cũng chỉ là cảm thấy Vương Thị không nên đánh Lý Mẫn, việc nào ra việc đó mà nói, không phải vì đơn thuần thiên chiếm Lý Mẫn. Hiện tại nghe Lý Mẫn nha hoàn đột nhiên tuân ra thượng thư phủ bên trong phủ một ít che giấu nội tình, Chu ly nho mắt, đồng nhiên là nhớ tới ngày đó, Lý Mẫn ở hắn trước mắt tạp kia chỉ lăng sóng mây khói. Là thật sự lăng sóng mây khói không sai. Nhưng là, chờ hắn ngày đó hồi cung hỏi lại chính mình mẫu thân Tĩnh Phi khi, Tĩnh Phi lại nói. ngài là từ đâu nhi tin vỉa hè hôn trướng lời nói bổn cung chưa từng có tặng cho quá người khác lăng sóng mây khói thái hậu lão nhân ra có thể là nhớ lầm. đến nỗi thượng thư phủ những người đó nói này đó hôn trướng lời nói cho ngươi nghe là vì sao duyên cớ đáng giá miệt mài theo đuổi bất quá cũng coi như nhân gian nữ nhi đều phải cùng ngươi đính hôn hôn sự này vẫn là chính ngươi hướng vào bổn cung lại sao có thể hư ngươi chuyện tốt Thính phi là chính mình mẫu thân hắn đương nhiên không thể không tin chính là Này hết thảy lại là sao lại thế này? Túc mục đến cơ hồ khắc nghiệt ánh mắt túc khẩn vài phần, chu ly ngầm đầu, cặp kia cũng là cơ hồ không có cảm tình con người, ở rơi xuống lý mẫn phong khinh vân đạm thản nhiên hậu thế ngoại tố dung khi, một phân chấn động, như là chuyển tới hắn đáy lòng. Nàng như thế nào có thể, có thể như thế bình tĩnh? Nàng nha hoàn lời nói là thật, là giả. Nếu là thật, nàng có thể nào như thế bình tĩnh? Người trong nhà đều là ở hại nàng, tưởng lộng chết nàng. cũng bất giác nắm chặt trong lòng bàn tay trào ra tầng hãn, ánh mắt lại khẩn vài phần, hắn đột nhiên cảm thấy, nàng nha hoàn lời nói rất có khả năng là thật sự. Bởi vì, vừa rồi vương thị không phải tưởng sấn loạn đánh nàng sao. Không cần hắn nói một câu, đứng ở bên cạnh hắn chú hữu, mới 10 tuổi, đều có thể phân rõ thị phi, nói, ta xem tám phần chuyện này là thật sự. Bởi vì ta nghe nói hiện giờ thượng thư phủ phu nhân không phải nàng mẹ ruột. Không có mẹ ruột hài tử là nhất khổ. Khó trách lão 12 có thể phun ra lời này nhi. Chính bởi vì lão 12 mẹ ruột là đã chết, hiện giờ lão 12 là ở hoàng hậu nương nương nuôi nấng hạ lớn lên. Chu Minh sâu xa mà thở ra, kéo qua huynh đệ lão 12, ở lão 12 trên vai nhẹ nhàng vô vô bả vai. Bị niệm hạ bóc gốc gác dương lạc ninh, một trận khí một trận khí mà thở gấp, mồ hôi đầy đầu quỳ thẳng trên mặt đất không dám khởi. Nói, thái tử điện hạ, thảo dân thật là không nhận biết vị này thượng thư phủ nhị tiểu thư. Thình thái tử không cần nghe tin hắn người lời dèm pha. Này nhóm người chỉ là ở vu hám Lao Phu, bởi vì Lao Phu chắn bọn họ nói. Lao Phu nói rõ, nếu nàng thật sự chỉ là thượng thư phủ gia nhị tiểu thư, không phải đại phu, sao dám thiện làm chủ trương ra tới vì lỗ vương phi chữa bệnh, này không phải hồ nháo sao. Dương Lạc Ninh lời này là có vài phần đạo lý. Mọi người chờ đợi Lý Mẫn giải đáp. Ngay cả lỗ vương phi, trong lòng đều phạm vào cái ngật đáp, Lý Mẫn thật là chữa khỏi bệnh của nàng sao. Lý Mẫn lấy trương ghế rưỡi là có thể chữa khỏi bệnh của nàng. Nếu thật là, chẳng phải là quá hoang đường. Chỉ sợ này nan để không giải thích rõ ràng, Lý Mẫn lại phải bị chém đầu. Nghiệm hạ khẩn trương, nhị tiểu thư. Lý Mẫn nhàn nhạt nhiên mà cười, là cảm thấy hoang dã đường, vốn dĩ đại phu chữa khỏi nhân ra bệnh, nói như thế nào đều hảo, tuyệt đối chính là hảo đại phu, không nghĩ tới chữa khỏi nhân ra bệnh ngược lại sẽ bị người ta nói là hư. Bất quá, đồng hành chi gian cạnh tranh chính là như vậy kịch liệt. Lý Mận nghĩ, đem nguyên nhân bệnh giải thích một chút cấp người bệnh giải nghi ngờ cũng hảo, kỳ thật, Vương Phi không phải bệnh, bất quá là hạt dưa sắc rơi vào hô hấp thông đạo, ngăn chặn Vương Phi hô hấp, chỉ cần đem hạt dưa sắc làm ra tới, Vương Phi có thể hô hấp, bệnh thì tốt rồi. Không có gì trở ngại. Hảo một câu không có gì trở ngại, vừa mới, lỗ Vương Phi chính là thiếu chút nữa đã chết. Lấy Dương Lạc Ninh cầm đầu đám kia đại phu nhóm, nghĩ thầm vừa lúc là một cơ hội. Lấy bọn họ lao tư cách không biết tham gia quá bao nhiêu lần y học biện luận, chẳng lẽ sẽ bại bởi một cái hoàng bao nha đầu, vì thế đều phía sau tiếp trước lao tới bác bỏ lý mẫn nói. Người nói nhẹ nhàng. Hạt dưa sắc lấp kín vương phi hô hấp, ngươi như thế nào có thể đem hạt dưa sắc lấy ra tới? Ngươi chẳng lẽ có thể cắt vương phi hết hầu? Lỗ vương phi kinh hồn táng đảm mà dùng tay sờ soạng chính mình hết hầu, may mắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Vương phi, người này lời nói thật sự là hầu ngôn loạn ngữ. Chính như Dương Đại Phu sở chỉ, người này bất quá là mượn dùng Vương Phi chính mình khởi tử hồi sinh phúc khí tưởng nổi danh thiên hạ, chơi chút giang hồ mánh khóe bị người. Lỗ Vương Phi mắt, mở hướng về Lý Mẫn, bọn họ những lời này, là thật sự sao? Lý Mẫn là có tính tình, mắt thấy này đàn tưởng nhân cơ hội đánh cấp Đại Phu không có thể thành công sau đem nước bẩn còn tưởng toàn bắt trên người nàng, càn quậy không dứt, há ngăn là buồn cười, quả thực là đáng ghét đáng giận Phất tay háo, một trọn mày đẹp. Nếu các vị đại phu đều rất tin có cái này thần lực có thể cho chính mình khởi tử hồi sinh, các vị đại phu sao không chính mình trước mặt mọi người biểu thị cấp mọi người nhìn xem, làm Vương Phi cũng có thể tin là thật, Vương Phi cái này trong lòng mới có thể kiên định. Còn thỉnh các vị đại phu cần phải làm Vương Phi rất tin điểm này, nếu không Vương Phi trong lòng không yên ổn, lúc nào cũng hoài nghi chính mình hết bệnh rồi không có, đến lúc đó tái phạm bị bệnh thần lực vô pháp phát huy, kia nhưng làm thế nào mới tốt. Đối phương một đám người bị lý mẫn những lời này đổ đến trận mắt há hốc mồm, không biết như thế nào cho phải khi, trong không khí bông nhiên tuân ra một tiếng phụt. kia phá tan không khí tiếng cười đến từ chính một cái 14-5 tuổi thiếu niên, là thập nhất hoàng tử Chu Kỳ. Chu Kỳ diện mạo tuân tiếu, cười rộ lên sang sảng sung sướng thanh âm, càng mang theo vài phần thiếu niên đắc ý tiêu sái phong lưu, dạng rỡ sáng rọi biểu lộ với mắt ngoại, hồng má diễm mỹ, mi chung một chút nốt rồi đỏ cực có đảo hoa tướng. Chỉ làm gần đây cô nương ra toàn xem ngây ngốc đôi mắt. Chính là, đột nhiên như vậy trước mặt mọi người cười to, chẳng sợ quý vì hoàng tử khẳng định là lỗi thời. Vài vị trưởng huynh đó là chiều hắn xử đi một cái bất mãn nhan sắc. 11 đệ, Thái tử Chu Minh thậm chí nặng nghề mà hò khan một tiếng. Chu Kỳ này mới vừa rồi dừng tiếng cười, tuổi so Chu Hiếu hơn mấy tuổi, vị này hoàng tử ông cụ non ở ngoài, là nhiều vài phần nịch ngậm cùng hài hước. Như vậy cũng không có bị hoàng huynh hù dọa đến Chu Kỳ. Hướng vài vị các hoàng huynh làm mặt quỷ mà nói, các vị thực xin lỗi, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, thẩm thẩm có như vậy thần lực, ta có phải hay không nên trở về đầu ở nhà lập tôn thẩm thẩm thần tượng cung phụng ở bàn giải thượng. Kể từ đó, về sau ta nếu là ăn cái gì ngạnh tới rồi, hoặc là trong hoàng cung vị nào huynh đệ bị ngạnh tới rồi, lập tức thỉnh thẩm thẩm lại đây phát huy thần lực, cứu ta chờ một mạng. Dứt lời, Chu Kỳ ra dáng ra hình mà chắp tay trước ngực, đối với Lô Vương Phi một cái không lưng túi chảo. như thế hình thù kỳ quái hành động nếu không phải nơi này có một đám vừa rồi đều ở bốn phía tuyên dương lỗ vương phi vì thần lực đại phu nhóm cùng với lỗ vương phi ở đây một đám người là toàn phải bị chu kỳ nói đậu đến cười to không ngừng xác thật lỗ vương phi nơi nào tới thần lực nếu là thực sự có thần lực còn có thể phía trước bị ngạnh nửa chết nửa sống cái gọi là thần lực bất quá là này đàn vô năng đại phu vì chính mình thoát khỏi chịu tội lấy cớ thôi cố tình có chút người còn mượn cơ hội sinh loạn tưởng từ giữa bộ thủ lợi ích nghĩ thông suốt điểm này lỗ vương phi đương trường kia sợi thẹn quá thành giận tức giận đến mau hộp máu những người này hay là đều là đem nàng đương con khỉ chơi tức giận khi lỗ vương phi một phách cái bàn đứng lên chỉ hướng đám kia được xưng thần lực vô cùng đại phu nhóm các ngươi đều là nhà ai mời đến tính cả vương thị ở bên trong kia vài vị phía sau màn phu nhân các thái thái cấp tốc hướng trong đám người nhanh chóng thối lui những cái đó đại phu là không dám tùy ý nói ra chính mình chủ tử bọn họ người trong nhà còn muốn dựa này đó thái thái tiểu thư một đám quỳ xuống tới cắn chặt răng lắc đầu hơn nữa dùng sức cắn thần lực nói đến không bỏ không tin lý Mận thực sự có biện pháp đối chính mình cứu trị phương pháp tự bảo chữa lý Mận thấy thế đi đến dương lạc ninh bên người dương đại phu không bằng ta làm ngươi biểu diễn lên đồng lực như thế nào dương lạc ninh giống lao thử dường như đôi mắt nhỏ hạt châu đối lý mẫn từ từ mà xoay chuyển ngươi là nghĩ lửa gạt vương phi không thành nghĩ đến lửa gạt lão phu lý mẫn đôi mắt híp lại như thế nào dương đại phu không phải tin tưởng thần lực sao chẳng lẽ không dám nói chính mình nói là đúng dương lạc ninh mới không sợ nàng cái này hoàng mao nha đầu nghĩ vừa vặn làm nàng tạp chính mình chiêu bài cười lạnh một tiếng đứng lên lão phu lúc này liền lấy thân thử nghiệm làm cho các vị mặt vạch trần ngươi thần y lìa xiếc dương lạc ninh như thế lời thề son sắt nói tương đương ở chung quanh trong không khí trực tiếp bật lửa một phen hỏa lập tức có người bưng tới một mâm bánh gạo nếp làm dương lạc ninh đương trưởng thực nghiệm Dương Lạc Ninh nắm lên bánh gạo nếp, một người tiếp một người hướng chính mình trong cổ họng nuốt vào, không uống thủy, không bao lâu, đại khối bánh gạo nếp, tức đem hắn hết hầu lấp kín. Cùng lỗ vương phi giống nhau, hắn bắt đầu sắc mặt phát tím, khí ra không được vào không được, hai tay chỉ có thể liều mạng che lại chính mình hết hầu, chỉ vào bên cạnh gã sai vật mau cho chính mình chụp bối. Gã sai vật cho hắn chụp một chút bối, hắn không có thuận quá khí, ngược lại là càng đổ khí. Dương Lạc Ninh lập tức nghĩ đến lỗ Vương Phi vừa mới bị hắn một phách cũng thiếu chút nữa đã chết, chạy nhanh đẩy ra gã sai vặt, người đến cái này tử vong thời điểm thượng, cái gì mặt đều đã quên, vì thế học nổi lên Lý Mẫn, chiều ghế rửa tiến lên. Chính là, hắn vừa rồi khinh thường với Lý Mẫn ghế rửa cứu người Pháp, căn bản không biết Lý Mẫn dùng như thế nào Lý Mẫn cứu người, chỉ có thể vây quanh ghế rửa xoay quanh. Hắn này một chuỗi giống đoàn xiếp thú động tác, thật là buồn cười. Quanh thân những cái đó duy trì người của hắn là không dám cười. lấy chu kỳ vì lãnh đạo tuổi nhỏ lại kia giúp các hoàng tử cũng đã là che lại bụng cười đến mau không thở nổi chu minh khai thanh thấy đều ngăn cản không được bọn đệ đệ tiếng cười chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài kỳ thật hắn cũng muốn cười chu thế bôi quá mặt đi che miệng rác nhẹ nhàng hò khan một tiếng chu ly kia trương tố sưng khắc nghiệt khoe môi không khỏi là lặng yên giơ lên độ cung cuối cùng tìm không thấy thần lực dương lạc ninh là không được mềm liệt ở ghế dựa bên cạnh triều lý mẫn vươn chỉ tay cứu cứu ta Cái này hại người đại phu, rốt cuộc nếm tới rồi hại mình tư vị. Lý mẫn mị một chút mắt, chỉ cần nghĩ đến không ngừng tiểu hổ tử, lộ vương phi cùng với chính mình, đều thiếu chút nữa chết ở cái này tai họa trong tay. Đại phu tuyệt đối không thể bởi vì người bệnh nghèo, bởi vì người bệnh khó trị, dứt khoát làm người bệnh đi chờ chết. Này có vi đương đại phu cơ bản nhất ý gì đức. Như vậy đại phu không gọi làm đại phu, gọi là giết người phạm. Cho nên, người như vậy, như vậy đã chết nhưng thật ra tiện nghi hắn. Lý Mẫn tiếng hừ lệnh, ở Dương Lạc Ninh phải bắt được nàng giải khi, một chân đá văng ra hắn tay. Mặt khác vài vị đại phu đều sợ nói không ra lời, nhìn nàng, nếu nàng hiện tại mặc kệ Dương Lạc Ninh đã chết nói, ân, cũng không phải kiện chuyện xấu. Như vậy, có thể đồng thời chứng minh Lý Mẫn không có biện pháp có thể cứu được lỗ vương phi. Bên cạnh này đó đại phu những cái đó lập lòe mà qua nhan sắc cùng tính toán, thu hết vào Lý Mẫn đây mắt. Lý Mẫn vươn dày, lướt qua Dương Lạc Ninh tay, một chân. Đông nhiên dấm lên Dương Lạc Ninh ngẩng trên bụng. Trong đám người phát ra một chuỗi kinh hô. Quá độc các đi, bỏ đá xuống giếng, cần thiết sao? Không đều là đại phu sao? Ngươi, những cái đó đang chờ xem kịch vui đại phu lao tới, bắt lấy kỳ ngộ vây quanh Lý Mẫn chuẩn bị làm khó dễ. Lý Mẫn đế giày hạ Dương Lạc Ninh lại bỗng nhiên mặt bộ co giật một chút, tiết hầu đến mặt đều giống như nghẹn nổi giận, khẩn tiếp, trên đầu ngưỡng, phúc, một hơi phun ra. Vây quanh Lý Mẫn người kinh ngạc nháy mắt lập tức giống hồng thủy giống nhau lui xuống dương lạc ninh xoay người sau lại ho khan vài tiếng chỉ đem trong cổ họng bánh gạo nếp đều moi ra tới khẩu khí này cuối cùng là sống lại Này hết thảy đều phát sinh ở mấy trăm đôi mắt trước mặt mọi người tận mắt nhìn thấy lý mẫn cứu dương thần ý ỉa lỗ vương phi ngồi xuống trong lòng kiên định đôi mắt bắn thẳng đến đến những cái đó vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ dương lạc ninh đám người trên đầu sự thật thắng với hung biện ai còn dám chống chế ai còn dám vu hãm lý mẫn chính là dương lạc ninh kết cục dương lạc ninh cùng kia mấy cái đại phu sắc mặt hôi bại quỳ trên mặt đất thẳng run giống như gió thu sau lá rụng một quát lập tức ngã xuống đất lên rồi thật là chưa từng có gặp qua các ngươi như vậy đại phu hiện giờ là thế vướng ngày sau sao lỗ vương phi vô cái bản như là tức giận đến lại muốn tắt thở nếu không phải lý mẫn nàng này mệnh thật là tái ở này đó bại hoại trong tay nhìn thấy thái tử điện hạ ở lỗ vương phi đảo không dám tự chủ trương Hướng thái tử quỳ xuống, nói, thần thiếp thỉnh thái tử chủ trì công đạo. Chu Minh nhìn kia đôi thất bại lúc sau còn tận tưởng đem nước bẩn vu khống đến người khác trên đầu đại phu, giống nhau trong lòng là rất khí, chính là, lại cũng nhất thời không dám quyết định thật sự đem những người này bắt lại. Bọn họ này đó thái tử hoàng tử đều hảo, ra cửa bên ngoài, là có hoàng thượng một đạo dụ lệnh ở bọn họ trên đầu treo, đó chính là không thể dùng chính mình hoàng gia địa vị thân phận đi can thiệp người khác sự vụ. Thái tử, Chu tế tiến lên. gần sát hắn bên thái nói việc này giao cho thuận thiên phủ xử lý phương có vẻ thái tử thâm minh đại nghĩa chu minh đang lo lắng làm ai đi báo quan tương đối hảo quang lộc tự khanh gia chủ nhân ở ngay lúc này hiện thân chỉ thấy kia một thân quan bảo thường phục thân quang lộc tự khanh tôn tấn hoành mang theo thái thái lưu thị xuyên qua đám người đi vào thái tử cùng lô vương phi trước mặt quỳ xuống thỉnh tội thái tử điện hạ vương phi thần chờ đến trưởng thỉnh thái tử thứ tội nguyên lai like, tôn tấn hoành ở di tình viện tiếp đãi các vị hoàng tử về sau Bởi vì điểm cá nhân việc tư, cùng Lư thị vội vàng đi ra ngoài một chuyến. Chờ khi trở về, mới nghe nói trong nhà này bất quá một chén trà nhỏ công phu, thế nhưng có đại sự xảy ra. Sáu cô cô đứng ở Lư thị bên cạnh, ở Lưu thị bên thai y mắng mà không biết nói chút cái gì. Lư thị một đôi ngạc nhiên ánh mắt, tùy theo quét tới rồi Lý Mẫn. Thái tử cùng Tôn Tấn Hoành thương nghị lúc sau, Tôn Tấn Hoành lập tức phái người đến Thuận Thiên phủ báo án, cùng lúc đó làm người trước đem Dương Lạc Ninh đám người bắt lấy, lại đưa quan phủ. Một hồi náo động, đến tận đây trước tố cáo một đoàn lạc. Thấy Dương Lạc Ninh đám người bị áp giải đi rồi, những cái đó vây xem người, một đám cắt đi cắt, có thể lưu rất xa lập tức chạy rất xa. Vương Thị đi theo đại bộ đội ra bên ngoài trước khi, khẩn mà phân phó Trương Ma Ma, mang điểm ngân lượng đến thuận thiên phủ trong nhà Lao vì Dương Đại Phu chuẩn bị, giám sát chặt chẽ hắn miệng, ngàn vạn đừng làm hắn nói lung tung. Là, phu nhân, Trương Ma Ma nắm chặt cơ hội chạy ra đi. Chuyện này quan trọng. nếu như bị người biết nàng cố ý hại chết lý mận đã có thể phiền thoái ở trương ma ma hướng cửa hướng khi một con tức nhi theo đuôi thân ảnh của nàng ở nàng trên đỉnh đầu y mắng địa bàn chuyển đi theo thanh nhã đường lư thị hướng Lô vương phi tạ xong tội cùng Lô vương phi đúng rồi hạ ánh mắt tùy theo đó là mang theo sáu cô cô đi tới lý mận trước mặt mận cô nương năm năm nhị cô nương đổi vận ai đều phải trương thị lúc này cùng mang theo lão ma ma đi tới đối Lưu thị hành lễ đại thái thái Lư thị mắt hàm vài phần ý cười đối Trương thị gật gật đầu, cháu họ gái vất vả. Trương thị lập tức minh bạch nàng hàng nghĩa, trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười, nghĩ đến vừa rồi kia trường hợp chính mình làm sao không phải giống nhau khởi tử hồi sinh, giờ phút này trên lưng hãn đều còn dính quần áo đâu, thở phào nói nữa, đại thái thái, vị này chính là thượng thư phủ nhị tiểu thư. Đại thái thái. Lý mẫn kinh sáu cô cô nhắc nhở, học Trương thị kêu một tiếng lư thị đại thái thái. Lời này tỏ vẻ thân cận Lưu thị đối này tỏ vẻ vừa lòng, tiếp mà đối với các nàng hai người nói, nếu là cháu họ gái mang đến khách quý, thỉnh mẫn cô nương đến ta kia đảo nguyên trai ôn chuyện. Còn thỉnh mẫn cô nương không cần cự tuyệt. Chủ nhân ra như thế thỉnh tình thật sự không thể chối tử, Lý mẫn gật đầu hứng hảo. Đồng nhiên, bên cạnh vị kia nghịch ngậm 11 gia chu kỳ lại nhảy ra tới, đối với nàng thẳng xem, như là muốn xem rõ ràng trên mặt nàng mỗi một cái lỗ chân lông, ngươi thật là vị kia thượng thư phủ bệnh la quỷ. Đúng vậy, 11 gia. Lý Mẫn gật đầu. Nhưng ngươi không giống. Ngươi nào điểm giống bệnh lao quỷ? Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi nào điểm giống? Vị này mười một ra thật là nghịch ngợm thành tinh, tám phần ở trong cung ngoài cung đều là e sợ cho không loạn tề thiên đại thánh. Sự thật cũng chính như Lý Mẫn suy nghĩ, vị này mười một ra là hại hoàng đế vạn lịch ra đều phải mỗi ngày đau đầu gây sự quỷ. Chu Kỳ giữ chặt nàng tay háo muốn nàng xoay vòng vòng xem nào điểm là giống bệnh lao quỷ. Lý Mẫn nhẫn tự trên đầu một cây đao. Chỉ sợ là người bên cạnh đều nhìn không được. Sáu cô cô dù sao cũng là trong cung láo nhân, có thể nói một ít, đi ra vì Lý Mẫn quên, mười một ra, Mẫn cô nương vẫn là chưa xuất giá, thỉnh mười một ra buông tha Mẫn cô nương. Chưa xuất giá, chưa xuất giá không phải vừa lúc sao? Chu kỳ cười tủm tỉm ánh mắt nhi nhìn Lý Mẫn, thế nào, Mẫn cô nương, cảm thấy ta bát ca như thế nào. Gì? Lý Mẫn tức khắc cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Nghiệm hạ kinh ngạc mà hút khẩu đại khí. Mười. Mười một ra, ngày lời này, sáu cô cô cũng là bị kinh hoách đến nói năng lộn xộn, ánh mắt nhìn phía đứng ở chúng hoàng tử trung gian vẫn như cũ sáng giỏi rượu người bắt hoàng tử Chu Tế. Chu Tế là nhanh nhẹn ngọc lập, đầu đội kim sắc nhị long diễn châu thoán châu con nhi, mi như cắt, mặt như cổ ngọc, sóng mắt mỉm cười, đúng là mấy độ phong lưu cùng ôn nhu nam nhi. Hoàng tử bên trong, thuộc thái tử Chu Minh tính tình tốt nhất, Chu Ly nhất không nói nhân tình, nhưng mà, luật vị nào hoàng tử nhất thiện giải nhân ý, thâm đến đại chúng yêu thích. Vô quá mức vị này tài mạo song toàn, tính cách cơ hồ hoàn mỹ bát hoàng tử. Chu tế ở trong đám người nhân khí cực cao, cao ở nam nữ già trẻ, triều đình từ trên xuống dưới quan viên đều là đối này thập phần yêu thích. Như vậy một vị hảo nam nhi, hiện giờ sớm đã qua vốn nên cưới vợ sinh con tuổi tác, lại chậm chạp chưa đính hôn sự. Cứ nghe, phía trước, chu tế là có nói qua một kiện hôn sự, nhưng là, nhà gái sau lại giống như trong nhà xảy ra vấn đề, nhà gái gia trưởng bị hoàng đế triệt chức quan. Việc hôn nhân này tất nhiên biến thành không giải quyết được gì. Đến tận đây, khiến cho Chu Tế hôn sự một kéo lại kéo, kéo một năm có thừa. Một năm thời gian cũng không tính nhiều. Chỉ cần ngắm lại, ở Chu Tế phía trước vài vị hoàng tử, thái tử không nói, cưới vợ lập phi đều đã tam, đương phụ thân nhi tử cũng có. Nhưng là, tam hoàng tử Chu Ly mấy ngày trước đây mới đính xuống hôn sự. Đến nôi tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử vị là liên tục không, sau lại lý mẫn mới từ cái khác địa phương biết được. Vạn lịch ra nhi tử tuy rằng nhiều, nhưng là không biết vì sao, nhi tử luôn là đã chết lại chết. Kể từ đó, hiện giờ còn lại hoàng tử tuổi đều không lớn. Thân hoàng tử Chu Quân Nhưng thật ra đã cưới vợ Lập Phi, hiện tại cũng ở đây, bất quá làm người tương đối điệu thấp nặng nghề, vẫn luôn đi theo thái tử phía sau. Lấy Lý mẫn tuổi tác, xứng Chu Tế nói là tương đương, Chu Tế so Chu Ly, bất quá mới tiểu một tuổi nhiều. Mọi người chỉ cần nghĩ đến điểm này, nhìn nhìn lại Chu Tế mãi nhẹ nhàng công tử Mỹ Mạo Hoàng tử. Mà Lý Mẫn vì thượng thư phủ nhị tiểu thư, này tỷ mội không phải tiến cung đương tài tử, chính là gả hoàng tử phải làm phi tử. Hú hồ, hồ, hôm nay đại gia vừa thấy, này Lý Mẫn nơi nào là lời đồn trung bệnh lao quỷ, ngũ quan thanh tú, thông minh nhanh nhẹn, luận tài hoa, luận bộ dạng, đều là có thể cùng nàng kia trong phủ hai cái danh dương thiên hạ tỉ mội tề danh. Tài tử giai nhân, chẳng phải là xứng đôi. Chu Kỳ nói đến cao hứng, như là đều đã quên phía trước Lý Mẫn chính là cùng chính mình tam ca đính quá hôn chuyện này Lôi kéo lý mượn nói, ta bắt ca làm người nhưng hảo, mọi thứ hảo, trong cung ngoài cùng không có một cái không thích hắn. Mê luyến hắn nữ tử đã có thể càng nhiều. Chỉ là, hoàng thượng không bỏ được hắn, thái hậu nương nương không bỏ được hắn, đương nhiên, chúng ta làm huynh đệ cũng không thế nào bỏ được hắn, lo lắng hắn giống thất ca giống nhau có phi tử liền đã quên huynh đệ. thân hoàng tử chu quân nghe thấy lời này, sắc mặt đống nhiên đỏ bừng, như là hung ác mà quát chu kỳ liếc mắt một cái, mười một đệ. ngươi nói chính ngươi không cần xả đến nhân ra trên đầu ngươi không có thấy tam ca sắc mặt đều khó coi sao mọi người ánh mắt xoát rơi xuống chu ly mặt chu ly mặt ngạnh băng bang bởi vì ai đều biết hắn bình thường biểu tình là kia phúc quan tài biểu tình ngược lại nhất thời nhìn không ra tới chu quân có phải hay không cố ý lấy hắn tới tách ra đề tài bất quá ai giống như lại đều có thể thấy được chu ly sắc mặt có phải hay không quá đẹp mười một gia chu kỳ đôi nổi lên miệng nói ta biết tam ca ái quản người nhưng là Ta lúc này không có làm sai chuyện này, cấp bát ca tìm tức phụ có sai sao? Bác ca, ngươi nói một chút, mẫn cô nương như thế nào? Mọi người tính cả Chu Ly tầm mắt, chuyển qua láo bắt trên mặt. Chu Thế Hào hoa phong nhã miệng cười, như là lộ ra một tia tiên thấy xấu hổ, đi qua đi, giơ lên trong tay Chu đàn lòng tiên hương phiến bính, ở nghịch ngậm lão 11 trên đầu gõ hạ, đối lý mẫn nói, còn thỉnh mẫn cô nương không lấy làm phiền lòng. Nhà của chúng ta lão 11 nói chuyện trước nay là cái dạng này, không chuẩn bị bản thảo. Không phía trước lên tiếng kêu gọi, làm chúng ta làm ca ca thường xuyên cũng thực khó xử. Bất quá, mười một gia tâm địa là thiện lương, chỉ là miệng tổn hại chút. Sáu cô cô trong cổ họng tức khắc nuốt vào kinh ngạc nước miếng, nghe một chút lời này, giống như bác ra đối mười một gia đề nghị cư nhiên không có phản đối ý tứ. Cũng không biết này bác hoàng tử có phải hay không cảm thấy không nghị ở công chúng trước mặt quét cô nương thể diện mới huyển chuyển nói ra lời này tới. Bất quá, mặc dù hắn trước mặt mọi người cự tuyệt lý mẫn lại làm sao không thể. Nhân ra là cao quý hoàng tử, cự tuyệt cái cái gì cô nương đều không cần làm người ngạc nhiên. Có lẽ, cái này bắt ra là giống như trong lời đồn người tốt cho nên nói như vậy lời nói. Chỉ là, những cái đó thập phần hiểu biết bắt ra người, tựa hồ cũng không nghĩ như vậy. Sáu cô cô kinh ngạc là có đạo lý, rốt cuộc nàng ở Hoàng cung làm việc làm nhiều năm như vậy, này đó hoàng tử có thể nói một đám từ nhỏ như thế nào lớn lên nàng đều là thấy được. Chu ly mắt chừng mắt nhìn mắt mười một. Chu kỳ lại là như là đối hắn ánh mắt không hề sở giác, nghe được chu tế nói lập tức nhảy trở về, đối lý mẫn nói, ta bắt ca người tốt về người tốt, nhưng là, ngươi nghe ta nói, hắn lần đầu tiên không có lập tức phủ quyết một cái cô nương ra, đây là lần đầu tiên, ta thể. Lúc này, liên nghiệm hạ đều nghe ra chu kỳ lời nói hàng nghĩa, thời khắc đó kinh đến suýt chút nhi cắn được chính mình đầu lưỡi, các nàng tiểu thư là vận khí đổi thay sao. Tam hoàng tử không cần bọn họ tiểu thư, nhưng là... Nhân gia bắt ra thưởng thức bọn họ tiểu thư mười một đệ Thái tử Chu Minh dầm chân, thân là trường huynh Mang theo một đám huynh đệ ra tới Hơn nữa là ở Hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ lỗ thân vương phi tử cũng ở đây Huynh đệ tùy tiện đem người ta Trong phủ chưa xuất giá tiểu thư Trêu đùa quá hồi nháo Chu Kỳ quay đầu lại, như là khiêu khích mà xem hồi thái tử Thái tử điện hạ, nam chưa cưới Nữ chưa gả, nam của ý Nữ có tài có mạo, ta lại không phải nói giỡn Cái gì không phải nói giỡn Chu Minh đều khó thở, này đó huynh đệ chẳng lẽ đã quên sao, hôm nay hộ quốc công phủ người cũng tới. Lý Mẫn vẫn luôn ở bên nghe bọn hắn huynh đệ nói chuyện, cẩn thận mà nghe, hiện tại nghe thấy thái tử ra tới nói chuyện, đương nhiên minh bạch chu Minh băn khoăn là cái gì. Thái tử băn khoăn là hợp tình hợp lý. Mặc kệ như thế nào, mười một gia những lời này khẳng định chỉ có thể là đương chê cười. Không nói nàng Lý Mẫn có phải hay không đã chỉ cho hộ quốc công đều hảo, hoàng tử hôn sự há nhưng chính mình định. khẳng định là muốn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu chỉ hôn. Lại lui một bước nói, Hoàng đế khẳng định là không muốn chính mình nhi tử cưới cái bệnh lao quỷ, chẳng sợ người này chỉ là quá khứ là cái bệnh lao quỷ, trong Hoàng cung là dính không được một chút co đen đuổi người, chỉ cần xem Hoàng cung trăm phương ngàn kế chia rẽ nàng cùng Chu Ly có thể nghĩ. Là Nga, không cần nghĩ chỉ là nàng muội mội lý hoánh đương tiểu tam cắm vào tới, cho nên hủy hoại nàng cùng Chu Ly hôn sự, bởi vì Chu Ly từ lúc bắt đầu cũng không biết việc hôn nhân này có thể tưởng tượng được đến. khẳng định là trong hoàng cung cố ý che giấu việc này có lẽ nàng nương không muốn chính là có biện pháp nào trong hoàng cung người chính là như vậy không tuân thủ hứa hẹn không tuân thủ tín dụng người đến cuối cùng mấu chốt nhất một chút là nếu không phải nàng cái này bệnh lao quỷ gả đi hộ quốc công phủ đường quả phụ hoàng thượng muốn lại từ chỗ nào tìm ra như vậy một người đi gả cái người chết khó quá khó khăn sẽ bị thiên hạ lên án lý mẫn mại trước một bước mười một ra thần nữ có một chuyện bẩm báo mời mở ra Bất quá việc này mười một gia hẳn là lược có điều nghe, khả năng chỉ là nhất thời đã quên mà thôi. Đột nhiên thấy nàng chủ động ra tới mở miệng, chu kỳ thập phần hứng thú hỏi, chuyện gì? Có phải hay không suy xét hảo ta bắt ca? Thần nữ cũng không biết bắt ra, thần nữ chỉ nghĩ nhắc nhở mười một gia, thần nữ cũng không phải chưa gả chi thân, thần nữ là đã bị hoàng thượng chỉ cấp hộ quốc công phủ lệ ra người. Sinh là lệ ra người, chết cũng là lệ ra người. Nhã gian bỗng nhiên như là tập thể thất ngự giống nhau. Một mảnh an tĩnh bên trong, tựa như chỉ có lý mẫn kia không tiêu ngạo không xiểm nịnh thanh đạm như gió thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, mà loại này quanh quẩn, là khí đãng núi sông. Chu ly túi đầu khi phát hiện chính mình một bàn tay không biết khi nào lại là nắm thành chỉ một quyền đầu. Hoàng đế chỉ hôn, vô luận đúng hoặc là sai, đều là không có người dám nói một câu không phải. Chu kỳ vì thế nhăn chặt mày, như là đột nhiên khởi thực chán ghét lý mẫn loại này thẳng thắn đem trong sân không khí toàn bộ quấy rời, hắn đứa môi, đối lý mẫn. Mẫn cô nương, ta lão mười một lớn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp được ngươi loại người này, gặp được loại sự tình này, hay là ngươi không thương tâm khó chịu. Mười một đệ, chu tế nhẹ nhàng lôi kéo chu kỳ, ý tứ là muốn hắn đủ rồi, nói chuyện có cái độ, nếu đắc tội đến hoàng đế trên đầu, chẳng sợ hắn là hoàng đế nhi tử giống nhau thoát không được thân. Lý mẫn lắc đầu, mười một ra hay là đã quên, lệ gian ngoại thiên hạ anh hùng, là vì bảo vệ quốc gia ở trên xa trường hy sinh thân mình, chỉ bằng điểm này, vô luận cái nào cô nương. đều nên xả thân vì anh hùng làm điểm sự đúng hay không thần nữ bất quá chỉ là tẫn một phần lực chu kỳ khuôn mặt một quẫn nhìn nàng được ta lão mười một miệng lại lợi hại đều nói bất quá ngươi hoàng gia lại như thế nào đối hộ quốc công phủ đủ loại có ý kiến đều hảo đều tuyệt không có không nhận đến chu lệ công tích mọi người nghe chu kỳ lời này cũng liền cười xem như hóa giải giữa sân xấu hổ lư thị hướng các vị hoàng tử hành lễ nếu vô nó sự thần thiếp tùy lô vương phi mang mẫn cô nương đến đảo nguyên trai một tụ Thái tử hàm đầu. Lý mẫn cùng lưu thị đám người tiễn đi Thái tử cập các vị hoàng tử về sau, lại từ bên phải khoanh tay hành lang đi ra ngoài, đi trước Đào nguyên trai. Chu Minh xuất lĩnh nhất bang huynh đệ, tính cả tôn tấn hành, là hồi di tình viện. Đi đến nửa đường, Chu Kỳ đột nhiên lại ra trạng huống, ôm lấy bụng nói, Thái tử điện hạ, ta bụng đau, muốn đi như xí. Chu Minh quay đầu lại, xem hắn kia ôm bụng đều mau ném tới trên mặt đất bộ dáng, thở dài nói, bụng đau, muốn như xí, đi liền đi. Hà tất cùng ta nói. Ta chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ngươi như xí? Là, thái tử, như vậy, ta một người đi quá cô đơn, bắt ca bồi ta, được không? Cái này lão một làm nũng nói. Người bao lớn tuổi, là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Thái tử Chu Minh nhịn xuống trong bụng muốn nhảy ra tới những lời này, xem như dẫn. Chu tế đối này đều có chút thầy náy, đối thái tử ông quyền, nhị ca, ta bồi 11 đệ đi liền trở về. Mau đi mau đi. Chu Minh vẫy vẫy tay. chờ chu tế cùng theo tới thái giám đỡ 11 đến gần đây sân tìm như xí lúc sau chu ly nhìn nhìn bọn họ hai cái đi rồi lúc sau bóng dáng tới gần đến thái tử bên người thấp giọng nói thái tử thần cũng có chút sự muốn đi xử lý còn thỉnh thái tử ân chuẩn thần rời đi một lát nay một cái hai cái đột nhiên đều làm gì chu minh lại lần nữa quay đầu lại nhìn chu ly một lát cùng chu ly đúng rồi hạ ánh mắt cũng là không tiếng động thở dài hành ngươi đi đi cảm tạ thái tử chu ly phất tay háo lui ra Mang lên mà duy, vội vã từ phía bên phải tiểu kiều rời đi. chu Minh xem hắn rời đi, nhìn nhìn lại phía sau đi theo chính mình những cái đó đệ đệ, chỉ có lao thất lớn tuổi nhất, hỏi, ngươi muốn hay không cũng cùng bọn họ một khối đi. Không được, nhị ca, ta, lao thất cái kêu biểu tình không biết nên cười nên khóc, thái tử hẳn là hiểu biết ta, ta không giống lao tam, cũng không giống lao bác. chu Minh kia khẩu khí than càng sâu. Xuyên qua kiều mặt, chu ly triệt tới rồi không người tiểu viện từ khi. Đỡ bên cạnh một cây cây hòe. Mã Duy giống cái như hình với bóng bóng dáng giống nhau, gắt gao theo đuôi ở hắn phía sau. Chỉ nghe hắn nói, lần trước ta đi thượng thư phủ thời điểm, ngươi không có theo tới. Là, Tam gia lúc ấy phái nô tài đi làm việc, Tam gia chẳng lẽ đã quên? Không có quên. Ta là lo lắng có người ngăn trở, cho ngươi đi Hoàng thượng Ngọc Thanh Cung nhìn chằm chằm người. Kết quả, Hoàng thượng cũng không có phái người tới ngăn trở Tam gia đến thượng thư phủ hướng thượng thư phủ Tam tiểu thư cầu hôn. Chu ly thon dài như chúc lông mi nửa rũ, ngươi biết vì cái gì sao? Thân chỉ có thể phỏng đoán, Hoàng thượng là ngầm đồng ý tham gia cùng tam tiểu thư hôn sự, sự thật sau lại cũng là như thế, Hoàng thượng tự mình chỉ hôn, tam gia còn có cái gì không hài lòng. Mã Duy tranh tranh ánh mắt nhìn hắn, như là có vài phần lo lắng vài phần hoang mang, ở trong mắt hắn, tựa hồ chủ tử chỗ nào giống như có điểm không giống nhau, giống như tâm tư chỗ nào chuyển biến, chủ tử, hay là ngài. Chủ tử nên không phải là đối tam tiểu thư thay lòng đổi dạng. Không, chuyện này không có khả năng. Phía trước, vì Lý Hoánh, không tiết mạo khả năng bị Hoàng đế chém đầu đại giới đi thượng thư phủ ngăn trở hộ quốc công phủ cùng Lý Hoánh hôn sự, có thể thấy được Chu Ly muốn cưới Lý Hoánh quyết tâm to lớn. Thần không hiểu. Mã Duy nói, tam gia đối tam tiểu thư là thiệt tình tình ý, thượng thư phủ chẳng sợ phát sinh chuyện gì, có thể nào giao động đến chủ tử đối tam tiểu thư tình ý. Lời này ngươi không nói ta cũng biết. Sao có thể đối nàng thay lòng đổi dạng, nhà các ngươi tam gia là cái dạng này người sao? Chu Ly trong mắt đột nhiên nhiều vài phần lạnh leo. Không, không phải, là thần nói sai rồi lời nói. Mã Duy bạch bạch, quăng chính mình hai bàn tay, đồng thời quỳ xuống thỉnh tội. Được rồi. Chu Ly thần sắc hơi chầm xuống, cọ qua hắn bên người, làm hắn không cần quỳ, tìm người nhìn chầm chầm lão bát, không biết hắn lại muốn làm xảy ra chuyện gì tới. Còn có, ngươi, tự mình đến Thuận Thiên Phủ một chuyến. Thuận Thiên Phủ? Mã Duy ăn cả kinh, lẽ ra không phải nhìn chằm chằm bắt vương ra tương đối quan trọng, vì cái gì là phái hắn đi thuận thiên phủ. Hôm nay không phải áp mấy cái trọng phạm đi thuận thiên phủ sao. Thái tử là tâm địa hảo, nhưng là thường thường bởi vì tâm địa hảo có vẻ quá mức với tin tưởng người. Nay mấy phạm nhân, nói quan trọng không phải rất quan trọng, nhưng là, dù sao cũng là thiếu chút nữa xúc phạm tới lỗ thân vương vương phi phạm nhân. Nếu là thuận thiên phủ không có theo lẽ công bằng xử lý, thả phạm nhân chạy, ra chuyện gì, ngươi nói. Thái tử dùng không cần gánh vác cái này trách nhiệm. Việc này, chính là đều phát sinh ở thái tử bà ngoại ông ngoại trong nhà. Mã Duy nghe Ly nói như vậy, lại tổng cảm thấy Ly là lời nói có ẩn ý, về chi nô tài chỉ cần nghe chủ tử, hàm đầu nói, tam gia đối thái tử là trung thành và tận tâm, vọng thái tử đăng cơ lúc sau, sẽ không quên tam gia hảo. Thái tử tâm địa nhân thiện, chỉ cần không phải có kẻ gian ở thái tử bên thai lời gièm pha, không sợ. Ly suy nghĩ sâu xa nói, thấy chủ tử quyết tâm đã định, Mã Duy dập đầu đáp là, tùy theo phụng mệnh tiến đến hành sự, trong chốc lát công phu, tức biến mất ở hắn phía sau. Lý mẫn đi theo ở trương thị phía sau, một đường ở rắc rối phức tạp nhà cửa đi tới. Hoàng hậu nương nương nhà mẹ để bàng bạc khí thế, đan sen đường nhỏ sân giếng cổ, cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ làm người cảm thấy là đi ở mê cung bên trong. Nếu không phải nàng hơi chút dừng lại bước chân, nhìn chăm chú thấy rõ ràng, mau nghĩ lầm kia chỉ đứng lặng ở trạc cây bên trong màu xanh lục anh vũ. Là mỗi cái sân đều dưỡng có một con chim chóc. Kỳ thật không phải, như vậy Lục Anh Vũ là có một phong cách riêng, hạc trong bầy gà, toàn thân màu xanh bóng lông tóc, chỉ có cái chán có một chọc lửa đỏ mao nhi hình như là mang lên vương miệng dường như. Như vậy khan hiếm chim chóc, trên thế giới cực kỳ hiếm thấy, hoàng hậu nương nương nhà mẹ để lại có tiền, cũng không có khả năng mỗi cái sân đều dưỡng như vậy một con, hơn nữa còn nhậm nó bay loạn, cũng không có dùng lồng sắt câu thúc trụ. Thấy nàng dừng lại bước, quay đầu lại xem. sáu cô cô theo nàng tầm mắt chỉ nhìn đến kia xanh un tươi tốt trạc cây không có thấy đến kia chỉ trốn tránh ở trạc cây vẹn hỏi nhị cô nương là nhìn đến cái gì cô cô nơi này dưỡng vẹt sao lý mẫn đột nhiên liên tưởng đến lần trước đi xuân tú cung khi hoàng hậu nương nương trụ trong cung điện giống như cũng là treo một con chim nhi lồng sắt. có lẽ hoàng hậu nương nương bởi vì nhà mẹ đẻ quan hệ toàn ra đều thực thích dưỡng điều sáu cô, cô đoán được nàng suy nghĩ cười nói tôn đại nhân là ngày thường thích dưỡng chim chóc Thích nhất dưỡng chính là bổ câu, hậu viện có một cái xá viện, chuyên cấp bổ câu nhóm trụ. Nói như vậy, kia vẹn không phải nhà này dưỡng. Lý Mẫn đốn giác nghi ngờ khi, ánh mắt lại bắn xuyên qua, chỉ thấy kia chỉ hẳn là sẽ nói tiếng người vẹn, phảng phất đã nhận ra nàng nghi ngờ, chạy nhanh vô vô cánh từ chạc cây chi gian bay đi ra ngoài, bỏ trốn mất dạng. Lục vẹn bay ra hoàng hậu nương nương nhà mẹ để hậu viện, lướt qua hai con phố, rơi xuống một chiếc ngừng ở hẻm nhỏ xe ngựa to thượng phu biến lên màn xe làm nó phi tiến vào. Vẹt vào bên trong xe tìm không thấy địa phương đặt chân, trực tiếp rơi xuống ghé vào trong xe ngựa ngủ gật kim mao trên đầu. Kim mao cảm giác trên đỉnh đầu đeo cái gì, lắc lắc, không có có thể đem nó ném ra, lại mở mắt ra thấy chủ nhân không nói lời nào, đó là không có động tĩnh. Chu Lệ Hoành nằm ở xe ngựa giường thượng, vẫn là râu sồm rối bởi đầu tóc, chỉ có trên người thay đổi một thân tương đối sạch sẽ quần áo, bởi vì Lý Mẫn làm hắn trụ đến nàng dược đường hậu viện khi nói chủ đến nàng chỗ đó người vô luận là ai đều cần thiết bảo trì sạch sẽ nếu không chẳng sợ hắn là nàng lão công nàng đều phải đem hắn đuổi ra môn hào hung ác chưa quá môn tức phụ hắn tiểu sinh hơi sợ cùng lôi thôi dâu hoàn toàn không tương xứng thon dài văn nhã ngón tay nắm lên mâm trung đậu phượng vứt tiến bạch lượng hàm răng chi gian kéo kẹt cắn nửa viên mặt khác nửa viên nổ ra kim mau vươn đầu lưới, chuẩn xác tiếp được kia nửa viên đậu phượng mỹ tư tư mà ở miệng cho cắn một người một cẩu Chơi cái này chơi đồ mì nổ trò chơi chơi chính vui sướng. Lục vẹn vùi đầu sửa sang lại xong chính mình trên người xinh đẹp lông chim, mới ngẩng đầu nói chuyện, bị đánh. Gì? Một cái lăn long lóc, Chu Lệ từ giường ngồi lên. Ca lơ phất phơ nhàn giật biểu tình không thấy. Lục vẹn bị hắn đáy mắt nháy mắt buộc phát ra lệ khí hoảng sợ, kéo kẹt kéo kẹt ở kim lao trên đầu nhảy vài bước. Không, vẹt cắn người, không, có bị cắn. Nghe được mặt sau câu này, Chu Lệ sờ soạn tâm hoa khẩu, bên trong kia trái tim thỉnh thỉnh nhảy Giống như lòng còn sợ hãi. Lục vẹn thấy hắn đứng lên chui ra xe ngựa, khó hiểu mà nhìn hắn. Chu lệ quay đầu lại, trừng chim chóc liếc mắt một cái, nàng là người nữ chủ tử, nói chuyện khách khí điểm, muốn kêu nàng vương phi. Vương phi. Lục vẹn quy củ mà đi theo học đê. Phục kiến thấy hắn ra tới, sợ hắn bị quát đến phòng, vội vàng đem áo choàng khoác ở hắn trên vai. Chu lệ hỏi, công tôn đâu? Ở hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. Công tôn lương sinh là hóa trang tiến bách hoa hiến quan sát động tinh đi. Chủ tử hay là đã quên? Đã quên. Chu lệ vừa bực mình vừa buồn cười, hắn hai người kia, một cái kêu dung thiện chiến, nhưng là đầu như lợn, một cái đầu góc là thực hảo, lại là tay trói gà không chặt thư sinh, ta là hỏi ngươi, hắn ở quang lộc tự khanh ra làm việc. Ngươi không có nghe thấy kia lục vẹt nói, nói nàng hơi kém bị người đánh sao. Chủ tử. Nghe thấy lời này, Phúc Kiến thật cẩn thận nhắc nhở, vẹt là công tôn tiên sinh mang đi vào. Ý chỉ thời khắc mấu chốt phóng vẹn cắn người. Cũng chỉ có thể là công tôn lương sinh. Chu lệ đây là trong lòng quá nóng nảy. Hắn từ trước đến nay là thực tín nhiệm công tôn lương sinh năng lực, không nên núi này có điều hoài nghi. Làm sao bây giờ? Hắn này trong lòng là ngứa một khắc đều ngồi không chừng dường như. Chu lệ sờ sờ chính mình ngực, nghe kia lục vẹn thấy hắn không còn nữa, là cùng Kim Mao nói lên lời nói, vẹn có thể nói nói cái gì, còn không phải chiếu nhân ra nói qua nói, vì thế... Liền đem 11 ra phải cho Lý Mẫn cùng bắt hoàng tử giắt tơ hồng trải qua nói ra, nói, Mẫn cô nương, cảm thấy ta bắt ca như thế nào? Phục Yến vừa nghe, tức thay đổi sắc mặt, ma ơi, này chỉ chim chóc là ước gì lập tức chính mình biến thành chu lệ dưới mí mắt nướng điều sao? Chu lệ quả nhiên là quay lại trong xe ngựa, vươn sắt thép ngón tay vừa muốn xách lên kia chỉ không biết chết sống vẹn đánh thí thí. Nói cái gì không thể học. Không biết chính mình mệnh huyền một đường vẹn, lại noi theo nổi lên Lý Mẫn nói chuyện. Thần nữ sinh là lệ ra người, chết cũng là lệ ra người. Kia chỉ cần nắm lên chim chóc biến thành xá xíu điều sắt thép chỉ, tức khác rơi xuống chim chóc trên người khi, biến thành ôn nhu mà vớt ve hạ. Vẹt cả người bị cái này ôn nhu vớt ve đến một trận giật mình, nói, lệ ra ngoại anh hùng, thần nữ có thể gả cho lệ ra là tận một phần lực. Nguyên lai, like, nàng lại như thế này tưởng hắn. Chu lệ cảm giác quanh thân trên dưới hỏa nhi đều mạo lên. Cũng chỉ có nàng như thế thâm minh đại nghĩa nữ tử có thể xứng đôi hắn chu lệ. Xanh thẳm trên bầu trời bay mấy đóa mây trắng, một con tức nhi từ vân không trung xuyên qua xuống dưới. Phục Yến thấy thế, vươn chỉ tay đi tiếp nó. Chim chóc rơi xuống phục yến vươn tới trong lòng bàn tay, nó toàn thân lông chim trắng tinh, làm nó xa xa nhìn qua sẽ tưởng chỉ bộ câu, kỳ thật giống nhau là chỉ vẹn. Lục vẹn nhìn thấy đồng bọn đã trở lại, lách cách lách cách vỗ cánh ra tới, kêu lên, bạch bạch, trở về. Bạch vẹn giống như cao quý nữ vương, khinh thường lục vẹn bộ dáng, tròn xoe đôi mắt nhỏ hạt châu chỉ nhìn chu lệ. Này đối vẹn huynh đệ đều là công tôn lương sinh mang tiến bách hoa hiến bạch vẹn bị công tôn lương sinh phái ra đi theo dõi trương ma ma đến thuận thiên phủ dạo qua một vòng nghe thấy nói thuận thiên phủ chu lệ đối phục kiến ngoắc ngoắc ngón tay phục kiến lập tức đem lô hai thấu qua đi hỏi ra muốn hay không nô tài tự mình đi một chuyến thuận thiên phủ không cần ngươi cho ta đi thượng thư phủ a ngươi đều bị bắt được thuận thiên phủ đi không đi thuận thiên phủ đi thượng thư phủ chu lệ chụp hạ hắn đầu mỗi người đều đi thuận thiên phủ xem náo nhiệt ngươi ngại chỗ đó còn chưa đủ náo nhiệt có phải hay không phúc Yến sửng sốt đây là có bao nhiêu người vội vàng đi thuận thiên phủ hỏi thăm tin tức quang lộc tự khách ra mười một gia chu kỳ ống bụng bị tiểu thái dám đỡ tới rồi một trong viện xương phòng ngồi xuống sau bụng lập tức không đau ngồi ở ghế bành bên trong nếp lên chân bắt chéo sai xử tiểu thái dám nói phúc tử cấp bát ra lộng hồ hoa quả trà tới ta bát ca thích uống hoa quả trà ai tiểu phúc tử đáp lời chạy ra đi khi đi tới cửa, thấy chu Tế cùng cựu hoàng tử chu bích đi vào tới khi hai ông bắt ra cựu ra hai cái so lớn tuổi hoàng tử vào cửa nhìn đến mười một ngồi ở ghế dựa giống như lão thái công ông cụ non tư thế cựu hoàng tử chu bích cười lớn một tiếng đi lên trước vươn giày đạp một chân mười một hoành ra tới chân nhi bắt ca tới ngươi đều dám cái này tư thế chu thế ôn hòa mà cười làm người nhìn không ra hắn tươi cười ẩn giấu cái gì tâm tư cựu hoàng tử bên người thái giám lập tức dọn ghế cho hắn ngồi xuống. Chu Kỳ bị Chu Bích này một đá, nhảy dựng lên, vội vã dịch trường ghế dựa ngồi vào Chu Tế bên người nói: Bác ca, nói thật, ngài cảm thấy chuyện này như thế nào? Chuyện gì như thế nào? Lão cửu ngồi ở bọn họ hai cái đối diện, chính mình trước cho chính mình lộng cái chén trà đổ chén nước trà giải khác. Thu tao khi âm, người ta nói nói mấy câu đều giọng nói ách. Chu Tế xem lão cửu hướng chính mình trong miệng dùng sức rót nước trà bộ dáng, nói, quay đầu lại, làm vương ngựa yể đi, đi ngươi chỗ đó một chuyến, cho ngươi bắt mạch. Ngươi này giọng nói là muốn trị trị, bằng không ở trước mặt hoàng thượng nói chuyện đều hưu khí vô lực. Vương Triệu Hùng gần đây ở trong cung thực nổi tiếng, không chỉ có cấp hoàng thượng cùng hoàng thượng phi tử xem bệnh, mấy cái trong vương phủ đầu cũng thường xuyên thỉnh hắn qua đi. Chính là, Chu Bích mày lại vừa nhớ, nhớ tới vừa rồi cái kia chuyện này, cái này Dương Lạc Ninh, không phải vương ngự y đi phía dưới Vĩnh Chi đường bên trong đại phu sao? Đúng thì thế nào? Vĩnh Chi đường bên trong đại phu nhiều như vậy. Vương ngự y chính mình đều nói Hắn chỉ là đi vinh chi đường sẽ trong hoàng cung lấy tốt hơn dược liệu, cùng nơi đó đầu đại phu kỳ thật cũng không quen thuộc. Chu Tế đầu ngón tay điểm điểm bàn bản, làm ôm hoa quả trà tiến vào tiểu phúc tử châm trà. Nghe thấy Chu Tế cái này lời nói, Chu Bích cùng Chu Kỳ đúng rồi đôi mắt sắc, Chu Kỳ nói, khó trách Bát Ca thường thượng vinh chi đường chỗ đó, nguyên lai like Bát Ca chỉ là đi nơi đó lấy dược, hôm nay ta xem Dương Lạc Ninh bị trảo khi, còn tưởng Bát Ca sẽ nghĩ như thế nào. Vinh chi đường dược liệu nơi phát ra rộng khắp như nói một ít chân quý, ba ba giáp linh tinh, chỉ có vĩnh chi đừng có. Chu Tế như là bằng phẳng quang minh mà nói. Chu Kỳ cười, hai cái cánh tay nhi khởi động yêu diễm đào hoa nhan, cười yến yến hỏi, Bác ca, ta nghe ngươi lời này, có phải hay không có thể lý giải vì, ngài thật đối vị kia thượng thư phủ nhị cô nương xem đến tiếng trong mắt. Chu Bích giống nhau ngẩng đầu nhìn Chu Tế trả lời. Phía trước ta là gặp qua nhị cô nương. Chu Tế nói, ở đâu? Chu Kỳ truy vấn. ngày ấy vừa vặn đi vĩnh chi đường tìm một mặt dữ liệu kết quả bị ta đâm gặp chu Thế hồi tưởng khởi ngày ấy ở vĩnh chi đường cửa lý mẫn vì tiểu hổ tử cầm máu cảnh tượng nàng hẳn là không có phát hiện hắn hắn lúc ấy ở lầu hai từ trên lầu vọng đi xuống chỉ thấy nàng tố dung bạch đi ỉa du hát đuối tóc thượng cắm chi căn bản không chớp mắt một châm nếu là nàng cái dạng này xuất hiện ở bất luận cái gì trường hợp tám phần đều phải bị người hiểu lầm là cái nha hoàn nhưng mà xem lâu rồi sẽ phát hiện Nàng cũng không phải một đóa yêu diễm hoa, nhưng tuyệt đối cũng là một đóa hấp dẫn người hoa nhi, một đóa lẳng lặng phun ra hương thơm không người thưởng thức cũng tự đắc hoa nhi. Thật là cái thú vị cô nương. Hôm nay vừa thấy, quả thực càng là thú vị. Chu tế cầm lấy chén trà, phẩm khẩu quả trà, thấy hai vị huynh đệ như cũ chờ chính mình đáp lời, cười nói, nàng nếu đã là chỉ cấp hộ quốc công phủ người, hoàng thượng ý chỉ há có thể là tùy ý sửa đổi. Khó được bát ca thích thượng một người. Chẳng lẽ hoàng thượng sẽ bỏ được làm chính mình nhi tử vĩ khuất sao? Chu kỳ không tán đồng nói, sửa ngày mai, ta cùng cựu ca bẩm hoàng thượng chỗ đó đi, khả năng hoàng thượng cũng không biết nhị cô nương kỳ thật cũng không phải đồn đãi trung bệnh lao quỷ. Mấy ngày hôm trước nàng từng vào cung mới vừa gặp qua hoàng thượng. kia vì cái gì? Chu kỳ cùng chu bích lại là hai mặt nhìn nhau. Chu thế chỉ nhớ rõ ngày ấy nàng tiến cung khi xuyên kia phúc bộ giáng nhi, giống nhau tố dung áo xám giống am ni cô, khoe miệng bởi vậy dương lên. Vài phần buồn cười vài phần suy tư. Hoàng thượng là biết, vẫn là làm bộ không biết, là đáng giá miệt mài theo đuổi vấn đề. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng gả qua đi hộ quốc công phủ, là gả cho cái người chết đương quả phụ. Đương triều, cũng không phải không có quả phụ tái giá chuyện này phát sinh quá. Hắn Chu Tế nếu thật muốn muốn người này, tuyệt đối không phải không có biện pháp. Khoe miệng má lún đồng tiền càng thêm thâm hính, Chu Tế lắc đầu, không nổi, không nổi. Chu kỷ cùng Chu Bích nghe hắn nói như vậy. Biết hắn trong lòng nhất định là có tính toán, liền không hề hỏi hắn. Chu tế uống xong trà, đối bọn họ hai cái nói, lão mười nghe nói trong nhà là tức phụ bị bệnh, nơi này hiến hội xong rồi về sau, các ngươi mang điểm đồ vật qua đi nhìn xem các ngươi tẩu tử cùng em dâu. Yên tâm đi, bác ca. Chu kỳ cùng chu bích cùng đáp. Chu kỳ nhìn xem ngoài cửa, miệng tiến đến hắn bên lỗ thai thượng, bác ca, nếu ngươi có tâm hướng vào nhị cô nương, có phải hay không nên rèn sắc khi còn nóng, phái cá nhân đến thuận thiên phủ nhìn một cái. Ngươi là vì thế trang bụng đau. Chu tế mày một trọn. Ta sợ ngươi ở tam ca trước mặt khó mà nói. Trách ta ký ức không tốt, phía trước không có nhớ tới, hiện tại là nghĩ tới, nhân ra tam ca trước kia, cũng không biết có phải hay không tung tin vị, vốn là muốn cùng nhị cô nương cùng nhau. Vậy ngươi có biết hay không ngươi tam ca ở chúng ta đi rồi, đã vội vã phái người đi thuận thiên phủ. Ngươi làm ta phái người qua đi, không phải vừa lúc đụng phải ngươi tam ca người. Chu kỳ giật mình. Chu tế ôn hòa mà cười cười. ấn xuống bờ vai của hắn, muốn trấn ổn. Nếu không phải hôm nay thái tử trước nói lời nói, người tam ca sớm đã chuẩn bị tốt hình cụ chờ ngươi xa lưới. Chu kỳ sơ soạn cái mũi ngồi xuống, nói thầm, hắn dám. Như thế nào không dám. Nhân ra hiện tại là bị hoàng thượng phái hướng hình bộ người. Chu bích cũng không khỏi mà nhắc nhở câu em út. Hắn còn không phải ỉ vào chụp hoàng thượng cùng thái tử mông ngựa có hôm nay. Chu kỳ quái thanh quái khí mà bót mũi nói, vua nịnh loạn. Dù sao, ta là không tin. Đừng nói hôm nay Chu Lý nói hắn kia hai câu, nếu là ta, giống nhau muốn nói hắn, tính cái gì, từ bỏ tỷ tỷ muốn cưới muội muội, còn đem nhà mình huynh đệ tức phụ đoạn. Dung Phi ở trong cung từ trước đến nay đối hắn cũng không tồi, kết quả lúc này bệnh ở trong cung vài thiên đều khởi không được thân, đều là bị hắn khí ra tới. Ngươi nhỏ giọng điểm. Chu Bích mau bị hắn mau ngôn mau ngữ vội muốn chết, đảo không phải bởi vì sợ bị Chu Lý nghe thấy, là sợ bị hộ quốc công phủ người nghe thấy được. Chu Lý tính tình nhiều ít có điểm giống hắn ca. mà hộ quốc công phủ người, ai đều biết là không dễ trọng. Hiện tại nghe nói Chu Lệ là đã chết, chính là hộ quốc công phủ vẫn luôn đều không cho rằng Chu Lệ thật sự đã chết, chết cắn chết phải thấy thi thể, lộng tới hoàng thượng đều thực xấu hổ. Hộ quốc công phủ kia chi nhất biêu hãng quân đội Hắc Biêu kỵ, ở biên cương vẫn luôn đều không có trở về, kia chi nghe nói là chỉ có người chết có thể thấy bộ đội, chỉ nghe hộ quốc công mệnh lệnh. Chu Lệ vừa chết nói, bọn họ chỉ nghe Chu Lý mệnh lệnh. Bọn họ hôm nay nói là tới tham gia Bách Hoa Yến. Nhưng là, ai không biết, Thái tử Chu Minh là Phụng Hoàng Kém, tới thăm Hộ Quốc Công Phủ Khẩu Phong. Di tình viện trung Thái tử Chu Minh cơ hồ mau sầu đã chết, bởi vì vô luận hắn nghĩ như thế nào phương nghị cách lấy lòng Hộ Quốc Công Phủ kia đối mẫu tử đều đối hắn chẳng quan tâm, giống đối thạch điêu dường như. Tôn Tấn Hoành cũng là tưởng tẫn biện pháp, lấy tới tốt nhất trà bánh bưng lên cấp vưu thị cùng Chu Lý nhóm nháp. Vưu thị chỉ là lễ tiết tính mà nếm một khối bánh đậu xanh, liền một ngụm đều không chạm vào Chu Lý càng là liền khẩu trà đều không có uống. Tôn Tấn Hoành cùng Thái tử giống kiến bỏ trên chảo nóng. Rốt cuộc, Vưu Thị đã mở miệng, hỏi lại là, nghe nói Thái tử Điện Hạ vừa rồi là đi xem lỗ Vương Phi. Vừa rồi, Thái tử nghe được tin tức đi xem thẩm thẩm khi, Chu Lý đỡ chính mình mẫu thân ở trong sân đi dạo một vòng, nhìn xem nở rộ cốc hoa. Mỹ thực bọn họ bình thường ăn đến nhiều, sớm ăn ghét, nhưng là, Quang Lộc tự khanh ra loại thu cúc là nổi danh với kinh sư, đáng giá vừa thấy. Lô Vương Phi chỉ là một chút tiểu ma bệnh Biết Lỗ Vương Phi không nghĩ chính mình ăn hạt dương ngẹn chuyện này Nói đến mọi người đều biết bị người chê cười Chu Minh nhàn nhạt mà một câu mang quá Vưu Thị nghe hắn không muốn nói nhiều Cũng liền nhắm lại miệng Tôn Tấn Hoành xuất ruột Cùng Chu Minh đúng rồi hạ mắt Tiến lên nói Tính Vương Phi cùng Lỗ Vương Phi cũng coi như là cũ thức Lô Vương Phi hiện giờ ở bên trong tử đào nguyên trai Muốn hay không tính Vương Phi qua đi tụ một tụ Đào nguyên trai bên kia thu cúc cũng là khai thực hảo Vưu thị vốn định nói không cần, chính mình cùng lỗ vương phi nơi nào coi như là quen thuộc, chỉ có thể nói ở công chúng trường hợp đánh qua đối mặt. Nàng là không quen nhìn, bởi vì ai sẽ không biết, hôm nay lỗ vương phi là dẫm lên phía trước cái kia lỗ vương phi trên đỉnh đầu vị, từng nói lỗ thân vương cũng là đủ hoa tâm một cái hoa tâm đại củ cải. Chỉ là, nhìn mắt chính mình nhi tử Chu lý giống nhau nhàm chán, nhớ tới lỗ vương phi bên người vị kia vĩnh nhạc của chúa, giống như lần trước Chu lý trở về lúc sau có hơi chút để qua vị này mọi tử. Cũng hảo. Vưu thị trầm tư sau nói, cùng lỗ vương phi đều xem như toàn gia, là nên qua đi chào hỏi một cái. Huống hồ, phía trước có nghe tôn đại nhân phu nhân thân thể không quá thoải mái, không biết có hay không mời đại phu tới xem. Nội tử thân thể xưa nay đã như vậy. Tôn tấn Hành đối lưu thị cái kia quái bệnh tự nhiên không dám đối ngoại lộ ra. Vưu thị kỳ thật man trán ghét cùng những người này dở dọng quan, nàng trước kia là tướng quân nữ nhi, xưa nay cùng quân doanh hôn tục sau lại gả cho đồng dạng mang binh đánh giặc lao công. trước nay đều không thích người lửa ta gạt quan trường đứng lên hướng thái tử phúc một phúc liền mang theo nhi tử tùy tôn tấn hoành đi gặp lưu thị lý mẫn là đi ở trong viện màu sắc rực rỡ cục đá phô thành tiểu thạch trên đường quang lộc tự khanh ra sân tu trình tề tinh tế mỗi một cái lộ mỗi một cái kiều đều thủ công chú ý thu cúc nở khắp toàn bộ sân phát ra nhàn nhạt cúc hoa hương khí phía trước trương thị kéo lưu thị cánh tay lại phía trước đi tới lô vương phi cùng vĩnh nhạc quận chúa một đám người Đều vì mãn đường Cúc Hoa cảm thấy cao hứng. Hoa Khai hảo, thuyết minh Trạch khí vượng là chuyện tốt. Lỗ Vương phi đều đã quên chính mình vừa mới thiếu chút nữa sặc tử ác mộng, cao hứng phấn chấn mà cùng mọi người nói, "Sửa ngày mai, hồi cung bẩm quá, làm Thái hậu nương nương cũng đến nơi này nhìn xem, nên thật tốt." Là có cùng Thái hậu nương nương nói qua, họa sĩ đều họa quá một bức họa đưa vào trong cung, nhưng là Thái hậu nương nương nói sợ tới ngược lại nhiều thuộc hạ hứng thú, cho nên ta đành phải làm người đưa mấy buồn tiếng cung. Đặt ở thái hậu nương nương cửa sổ thượng làm nương nương nhìn cũng có thể cao hứng cao hứng Lưu thị nói lý mẫn trừ bỏ thường cúc cũng phát hiện cúc hoa bên trong pha chút như là cái khác thực vật chủng loại đôi mắt hiếp lại chính cảm thấy chỗ nào không rất hợp khi phía trước Lưu thị mời đại gia tiến mái hiền khai cửa sổ một bên dùng trà một bên tiếp tục thường cúc vài người vào trong nhà ngồi xuống ở nha hoàn các bà tử bận rộn đem thực phẩm bãi đầy bàn khi liếu ma ma đứng ở lư thị phía sau dán ở lư thị bên lỗ thái thượng như là cẩn thận mà nói chút nói cái gì khẳng định là thay thế lỗ vương phi dặn dò chút chuyện gì lỗ vương phi an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở cửa sổ bên cạnh trong tay nhéo điều màu văn khăn làm chính mình nha hoàn cấp tiểu mâm gấp chút điểm tâm lý mận hướng trên bàn bãi mãn rực rỡ muôn màu mâm cái đĩa thượng liếc mắt một cái nhi đảo qua đi trong lòng tức khắc kinh hô này ăn cái gì chỉ sợ trong hoàng cung ăn, cũng chỉ có thể cùng nhà này không sai biệt lắm năm số quái bệnh muốn rửa quái phương trị cái này là sư phong long tỉnh Lão gia nhà ta Hạ Giang Nam Khi, từ hàm phong chi phủ chỗ đó lấy tới, nghe nói, trong hoàng cung chiêu đãi ngoại tân uống buổi tiệc, cũng là loại này trà. Đương nhiên không có so Thái Hậu nương nương tàng trà hảo. Lưu thị làm sáu cô cô cấp đang ngồi mỗi vị khách nhân rót thượng nước trà khi nói. Lý mẫn không uống, chỉ thấy chung trà xanh đậm màu canh, trôi nổi mấy cây diệp ngạnh giống như phù mộc giống nhau, tựa như một bức thủy mặc sơn thủy họa. Cái này trà, chỉ là xem cái này màu canh, đều biết là hảo trà. Lư thị nói này tịch lời nói, có lẽ có chút nói ngoa, lão vương bán dưa, là tưởng nói đã đem trong phủ đồ tốt nhất chiêu đai khách quý, trương hiển chủ nhân thành ý nhưng là, lý mận từ giữa lại nhìn ra một khác dạng đồ vật. Lư thị nói, một chút đều không khoa trương, không nói cái này trả, tịch thượng bãi cái khác đồ vật, thì như nói. Lư thị cực lực đề cử cấp lô vương phi, vương phi, ngài thử xem cái này gạo nếp gạch của mức táo bánh. Bên trong làm ba tầng, một tầng gạo nếp, một tầng gạch cua một tầng mức táo. nhập khẩu thơm ngọt lần trước nhà ta đầu bếp tiến cung thời điểm cho thái hậu nương nương cố ý làm một đạo điểm tâm ngọt sau lại đưa đến hoàng thượng chỗ đó nhấm nháp hoàng thượng cũng là khen không dứt miệng cảm tình cái này hoàng gia ăn ngon đồ vật đều là trải qua nhà này ăn trước lại nói lý mẫn lấy khăn sắt một chút miệng nghiệm hạ ở bên hầu hạ nàng dùng cơm gần sắt nàng bên thái hỏi nhị tiểu thư muốn ăn điểm cái gì nô tỉ cho ngươi kẹp đến mâm đến quý tộc nhân ra trong nhà ăn cơm là cái dạng này chính mình muốn ăn cái gì không thể chính mình dùng chiếc đũa kẹp như vậy tuổi hồ mới có thể trương hiện ra cùng chính mình động thủ cơm no hảo ấm lao động nhân dân không giống người thường lý mẫn đối này thực sự có chút biệt liúng nàng thói quen làm theo ý mình sinh hoạt ở đơn vị khi đó ăn cơm khi mùa đông ăn mì sợi cần thiết ăn đến toàn thân là hãn đủ sảng khoái ăn cái đồ vật câu thúc là một chuyện nhi chân chính làm lý mẫn trong lòng không thói quen chính là gia nhân này ăn quá hảo hảo quá đầu nhị tiểu thư mắt thấy lô vương phi Vĩnh nhạc con chúa, lư thị mâm đều kẹp đầy đồ vật, sẽ không nhi ăn luôn một mâm lại kẹp qua một mâm, lý mẫn lại là không chút sức mẻ, mâm nhầm này không, niệm hạ cái này sốt ruột. Lý mẫn tưởng, chính mình tiểu Nha hoàn là sốt ruột nàng thật vất vả ở bên ngoài có thể cọ đến một đốn ăn ngon, lại không ăn có phải hay không quá ngấp điểm. Mấy thứ này, đều là trong hoàng cung mới có thể ăn đến đồ vật. Nhìn xem cái kia lô vương phi cùng vĩnh nhạc con chúa, bình thường ăn cũng không tồi đi, nhưng là... Tới rồi lưu thị nơi này phảng phất mới từ hết ngồi đáy giếng trong thế giới nhảy ra tới, không ngừng kẹp chiếc đũa Chỉ là, lý mẫn so với chính mình tiểu nha hoàn biết một sự kiện, chuyện này lại là thực chí mạng sự. Ở hiện đại, sinh hoạt trình độ đề cao, dân chúng ăn cái gì đồ vật đều có. Kết quả đâu? Bệnh nhà giàu ra tới. Bần cùng thời đại nào có tăng cao, dùng chuyên gia một nhà lời nói tới nói, gọi là dinh dưỡng quá thừa thời đại. Lý Mẫn chỉ cần quét liếc mắt một cái đối diện ngồi vĩnh nhạc quận chúa kia phúc dáng người, nhìn nhìn lại Lưu Thị cái kia eo, lộ vương phi là dáng người thon thả, chính là, cái kia hồng quá mức sắc mặt. Xem xong này tam, nàng Lý Mẫn có thể có ăn uống sao? Rốt cuộc, kia ba cái đã ăn qua tam luôn người, phát hiện Lý Mẫn bản trống rông không một vật. Này, Lư Thị nghỉ ngơi chết đúa, đáy mắt hiện ra có vài phần xấu hổ, vài phần bất mãn, mẫn cô nương, hay là bổn phủ chuẩn bị đồ vật không hợp cô nương ăn uống. nhân lưu thị những lời này lỗ vương phi cùng vĩnh nhạc quận chúa kia ánh mắt xoát, đồng thời chiều lý mẫn nơi này phong tới lưu thị bất mãn rõ ràng nàng chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon đồ vật lý mẫn cư nhiên không mua trướng không phải thực không bán lưu thị mặt mũi sao nghiệm hạ gấp đến độ xả một chút lý mẫn tay áo, cũng không rõ lý mẫn là làm sao vậy ăn cái đồ vật đều có thể kén cá chọn canh giống như trong hoàng cung hoàng thượng cùng thái hậu đều không có lý mẫn bắt bẻ đâu lý mẫn thấy cái này chẳng huống không ăn không được Nhưng là, ăn hậu quả, có vi với nàng bị mời đến nơi này ước nguyện ban đầu. Khoe mắt quét đến ngồi ở chính mình bên cạnh Trương Thị. Ứng nói cái này Trương Thị là cái thông thấu người, xem nàng không có động chết búa, cũng cũng chỉ ăn một khối hạt sen bánh, nghỉ ngơi xuống dưới. Nhận được Lý Mận ánh mắt, Trương Thị đứng đứng dậy, đi tới Lư Thị bên thai, lời nói nhỏ nhẹ vài câu. Đại Thái Thái, hẳn là nghe sáu cô cô nói, Lý Đại Phu chính là ta cấp Đại Thái Thái mời đến xem bệnh Đại Phu. Lư Thị nói, cái này ta biết. sáu cô cô đều cùng ta nói nàng đi vào ta nơi này mặc kệ như thế nào là cứu lỗ vương phi một mạng nhưng là nay cùng nàng không ăn ta trong phủ đồ vật có quan hệ gì Lư thị tức giận ở chỗ bởi vì lý mẫn bất động chết đúa làm hại lỗ vương phi cùng vĩnh nhạc quận chúa đều một khối ngừng chết đúa chẳng lẽ nàng chuẩn bị đồ ăn vẫn là độc dược sẽ hại người sao trương thị kỳ thật cũng nghiền ngẫm không đến lý mẫn trong nội tâm tưởng danh từ chuyên nghiệp chỉ có thể đối lưu thị kiến nghị nếu không hỏi một chút nàng nàng cảm thấy này trên bàn loại nào là có thể ăn lư thị nghe được lời này lập tức chừng mắt nhìn mắt trương thị loại nào là có thể ăn trương thị cuống quýt bưng kín miệng túi đầu lư thị tức giận mà huy tay háo đứng dậy vương phi không bằng ta bồi ngài đến cá chép đường chô đó đi một chút đi nơi đó ta làm người tân thả thượng trăm điều cá chép khả xinh đẹp lỗ vương phi tự nhiên không dám quét lư thị hứng thú không nói lư thị là nhà này nữ chủ nhân Bằng Lưu Thị là hoàng hậu nương nương mẫu thân điểm này đều yêu cầu lễ nhuộm ba phần. Vậy làm phiền tôn phu nhân dẫn đường. Lỗ Vương Phi mang Chu Vĩnh Nhạc đứng lên nói. Chỉ thấy Lưu Thị mang theo Lỗ Vương Phi cùng Chu Vĩnh Nhạc rời đi mái hiên, lưu lại kêu một bản phong phú điểm tâm ngọn, cùng với Lý Mẫn cùng hối hận đến cực điểm trương thị. Lao ma ma cùng đi ra ngoài thấy Lưu Thị là tức giận đến không nhẹ, trở về nói lên Lý Mẫn, cô nái nãi, Mẫn, cô nương, cô nái nãi, đại thái thái đắc tội ngươi gì? Ngươi ăn khối điểm tâm hay là sẽ muốn ngươi mệnh không thành?" Lý Mẫn ngón tay ở đá cẩm thạch trên bàn chậm rãi gõ điểm, ánh mắt đảo qua hai người bọn nàng, âm điệu không đạm không hàm, "Các ngươi mời ta lại đây, chính là vì cấp đại thái thái xem bệnh." Trương thị cùng lão ma ma cũng không biết nàng làm sao thấy được, đồng thời trong lòng giật mình, "Lý đại phu, ngài xem ra đại thái thái thân thể là được cái gì tật xấu sao? Mỗi ngày ăn vật như vậy, lưu thị có thể nếu là không được bệnh." Lý Mẫn khẽ môi lộ ra vài phần ý cười. thấy nàng cái này biểu tình, trương thị cùng lão ma ma trong lòng đều tưởng, thần không nói đều biết lưu thị nhiễm bệnh, thần y gì chính là thần y lìa, nơi nào giống dương lạc ninh cái loại này giả thần y lìa, đại thái thái cái này bệnh có trị sao? trương thị khẩn trương tiến lên hỏi, nàng cái này bệnh, ta xem, chỉ sợ còn cần cái phương thuốc cổ truyền, phương thuốc cổ truyền, nàng đến không phải quái bệnh sao? trương thị cùng lão ma ma muốn một khối cấp lý mận thắp hương bái phật dập đầu, chân thần. Lý Mẫn liền lưu thị quái bệnh đều có thể suy tính ra tới. Lý Mẫn xem qua như vậy nhiều bệnh nhà giàu, không cần suy nghĩ nhiều, đều có thể đoán được lưu thị bệnh là cái dạng gì bệnh, phải nói, lưu thị thoạt nhìn tinh thần tạm được, nếu không có trột dạ khí đoàn bệnh tim, cũng không phải cái gì đột nhiên gầy đi xuống ú ác tính, nhưng thật ra nàng vừa rồi xem lưu thị ngẫu nhiên không ngừng ở bàn phía dưới sở trường sở soạn bụng hai sườn. Không phải muốn tiêu chảy, là đau, là toan, chỉ có một loại khả năng. Lý Đại Phu Phương thuốc cổ truyền là cái gì? Trương thị cùng lao Mama Ma đều sốt ruột đến nuốt nước miếng. Lý mẫn tầm mắt, lại là sắc bén mà quét tới rồi một cái ở cửa hiện lên bóng người. Ở ngay lúc này, đình viện đã xảy ra động tĩnh. Chỉ nghe, đang lang một tiếng, có người quăng ngã phá một cái chậu hoa. Quản lý đình viện một cái bà tử chạy qua đi, thấy là cái vừa tới công tác không lâu hải tử quăng ngã phá chậu hoa. Đương trường miệng đều khí hoài nói, đại thái thái đáng thương ngươi, mới đem ngươi chiêu vào phủ làm việc miễn ngươi tùy cha mẹ ngươi như vậy đói chết mệnh kết quả ngươi dịch cái chậu hoa đều không cẩn thận có biết hay không như vậy một chậu hoa muốn đào tạo đến vừa vặn lúc này mở ra cấp khách nhân xem xét yêu cầu tiêu phi đại thái thái nhiều ít tâm lực đứa bé kia khả năng chỉ có 12-13 tuổi lại gây đến giống cái bảy tám tuổi hài tử như vậy làm lý mẫn có thể nhớ tới ngữ văn sách giáo khoa lô xài bổng kia ba chữ biết chính mình sấm hạ đại họa hải tử quỳ trên mặt đất khái đầu xin tha cái chán đều khái ra loang lổ vết máu Cái kia bà tử còn không có tưởng hảo như thế nào xử trí người, vừa vặn, Lư Thị cùng Lô Vương Phi cũng không có đi xa, nghe thấy tiếng vang đã đi tới xem. Nhìn thấy bà tử trước mặt mọi người lớn tiếng mắng chửi người, khách nhân đều ở đây có thể thấy, Lư Thị đáy lòng tồn vài phần không cao hứng. Chính mình nữ nhi đương chính là Hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ. Lưu Thị thân là Hoàng hậu nương nương mâu thần, từ trước đến nay đối ngoại công chúng hình tượng cũng đều là thích làm việc thiện, giống nữ Bồ Tát giống nhau nữ nhân. Trước chừng mắt nhìn cái kia bà tử liếc mắt một cái. Bà tử nơm nớp lo sợ mà lui xuống. Lư thị đối Lô Vương Phi nói này đó hạ nhân, bình thường, ta liền đã nói với các nàng, phải có một viên khoan dung cùng thông cảm tâm, đi đối đại những người khác. Lỗ Vương Phi gật đầu tôn phu nhân tâm địa giống như bồ tát giống nhau. Lư thị mỉm cười, xoay người đối bà tử nói tuy nói ra có gia pháp, đối đại hải tử không thể quá mức trách móc nặng nề, Dựa theo quy củ làm đi. Bà tử vừa nghe. lập tức đối kia dập đầu hài tử nói còn không mau cảm ơn đại thái thái đại thái thái miễn đi ngươi trượng trách ngươi nay minh hai ngày ở phòng chất tuổi tỉnh lại tỉnh lại tam cơm đều miễn một đám người bao gồm cái kia bị tuyên án muốn đói hai ngày bụng hài tử đều đối lưu thị mang ơn đội nghĩa mà khái đầu lý mẫn mày nhân lại trước ngầm ngéo một cái đầu ngón tay triệu tới niệm hạ hỏi chuyện gần đây phát sinh nạn đói sao niệm hạ đối quốc gia tin tức phần lớn là đang nghe trong phủ trong ngoài những cái đó bà tử nha hoàn lại nhải khi nói Có đôi khi, Vương Đức Thắng từ bên ngoài trở về, cũng sẽ cùng nàng nói một ít. Không biết Lý Mẫn đột nhiên hỏi cái này làm cái gì, nghiệm hạ là nhớ tới trong phủ có cái nha hoàn quê quán là đã phát lũ lụt, vì cái này sự, cái kia nha hoàn sau lương chính mình che chăn khóc mấy ngày mấy đêm, bởi vì trong nhà đồng ruộng đều bị yêm, thu hoạch vụ thu đều không có, một nhà già trẻ toàn đến đói bụng, cái này mùa đông căn bản vô pháp quá, là muốn đói chết người. Nàng chỉ có thể đem chính mình trên người ra sản toàn bán. Đổi điểm ngân lượng nhờ người chạy nhanh đưa về quê quán đi cứu tế. Niệm hạ căn cứ vào đồng tình, đem chính mình duy nhất còn lại một chi bạc thoa, tặng qua đi cấp cái này nha đầu. Nô tỳ nghe Vương Đức Thắng nói, Triều Đình, mấy ngày nay đều đang thương lượng khai thương không khai thương phóng lương sự. Niệm hạ nói cho Lý Mẫn là có chuyện này nhưng là, ý đi theo Nô tỳ xem, không đến người chết nông nỗi, chỉ sợ Triều Đình sẽ không khai thương phóng lương. Một mặt là dân đói đều mau đói chết lạc, một mặt là nơi này đầy bàn món ăn chân quý mỹ vị. Có người gầy thành lô xài bồng, có người được bệnh nhà giàu, còn muốn đói đứa bé kia hai ngày. Thiên hạ dân dĩ thực vi thiên. Trương thị cùng lao mama đều không rõ mà nhìn như thế nào Lý Mẫn đột nhiên toát ra như vậy một câu. Lý Đại Phu, cái này phương thuốc cổ truyền. Lý Mẫn đạm nhiên cười đối, ngươi nói cái này phương thuốc cổ truyền. Cái gì phương thuốc cổ truyền? Lý Mẫn sắc bén khỏe mắt lại đảo qua cửa cái kia bóng dáng, đạm nhiên thu hồi tầm mắt, nói quái bệnh đương nhiên chỉ phải từ phương thuốc cổ truyền tới chị. Khi thật, cái này phương thuốc cổ truyền rất đơn giản. Chỉ là cái này phương thuốc cổ truyền muốn hạ dược phía trước, có cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Yêu cầu người bệnh chỉ uống nước không ăn cơm 2 ngày, nhớ kỹ, chỉ uống nấu phí nước sôi, trà gì đó, đều không cần uống. Sau đó, mỗi ngày ở trong phòng nhảy 20 vòng. Cái gì? Nhảy 20 vòng. Đối, giống ít xanh như vậy nhảy, giống con thỏ như vậy nhảy, đều có thể. trương thị cùng lao ma ma cho nhau đúng đúng mắt. lại xem lý mẫn biểu tình lý đại phu ngươi xác định ngươi không phải nói giỡn. lý mẫn như là thực không thể nề hà mà nhún vai đầu nói ta làm đại phu khi nào dám hù dọa người bệnh quái bệnh chỉ có thể như vậy chị cũng là hù dọa người bệnh sự chỉ có dương lạc ninh cái loại này mặt hàng có thể làm ra tới chính là têu lưu thị không ăn chỉ uống nước ngao hai ngày hoặc hết xanh con thỏ nhảy nhảy bán trương thị sắc mặt khó coi mà cùng lao ma ma đôi mắt lao ma ma lắc lắc đầu lý mẫn nhìn các nàng hai cái như là thận trọng chuyện lạ mà nói trước nói rõ ràng chuyện này thật không thể lại ta không cần phải nói bị Lưu thị phái tới tránh ở cửa nghe trộm bóng người nghe xong lời này lập tức chạy về hướng đi lưu thị báo cáo mắt nhìn lỗ vương phi cùng vĩnh nhạc quận chúa đi tới phía trước hồ nước bên cạnh xem cá chép bởi vì trong ao thay đổi một đám tân cá chủ nhân nhan sắc lại là ngũ thải ban lan lỗ vương phi cùng vĩnh nhạc quận chúa đều bị điếu nổi lên hứng thú lập tức lực chú ý tất cả tại cá chép trong hồ đương nhiên Này chỉ là trang. Chu Vĩnh Nhạc thực mau phát hiện Lư Thị rất đại bộ đội vừa muốn quay đầu lại đi xem, bị Lô Vương Phi bắt quay đầu lại. Nương. Chu Vĩnh Nhạc giật mình. Lô Vương Phi không phải không nghĩ giúp Lý Mẫn nói chuyện, chỉ là, đại thái thái đó là cái gì thân phận, nàng Lô Vương Phi quý vì thân Vương Vương Phi, cũng là không dám nhúng tay chuyện này. Sấn lúc này công phu, Lư Thị chui vào trong hoa viên một cái tiểu đình hong gió, cùng sáu cô cô cùng nhau, nghe trở về bà tử hội báo tình huống. chớ nghe trộm bà tử đem lý mẫn đối trương thị lời nói một năm một mười báo đi lên lúc sau sáu cô cô ánh mắt biến thành thẳng tắp này lư thị thở hồn hển hung ác ánh mắt chừng mắt nhìn mắt sáu cô cô đây là ngươi nói thần ý gì sáu cô cô cung quít quỳ xuống đại thái thái chính là nàng thật là trị hết lỗ vương phi cùng trương thị bệnh điểm này không giả giả không giả ta không biết chính là nàng khai cái này phương thuốc cổ truyền ngươi như thế nào giải thích sáu cô cô miệng đầy giống nuốt hoàng liên có khổ nói không nên lời Không thể nói tới có phải hay không. Ta xem nàng, chính là cái có điểm cầm sủng tiêu căng chủ nhân, coi như thứ gì. Phía trước, mỗi người không đều là nói nàng là cái bệnh lao quỷ sao. Các người nói nàng cứu lỗ vương phi, nàng là dùng dược dùng châm sao. Cái gì đều không có dùng, như thế nào cứu người. Lại nói tiếp, Lý Mẫn cứu lỗ vương phi dùng biện pháp sát thật kỳ quái. Sau lại, Lý Mẫn đối này cũng không có làm ra giải thích. Khó trách Dương Lạc Ninh bọn họ sẽ nói Lý Mẫn giả thần giả quỷ. đại thái thái thỉnh bất giận sáu cô cô lời này không nói xong trên mặt nện xuống lư thị khăn lư thị thịnh nộ cấp giận về phía trước mới vừa đi vài bước lộ bỗng nhiên phía bên phải bên hông một đạo sắc bén đau đớn làm nàng một hơi đều thiếu chút nữa vận lên không được mấy cái bà tử nha hoàn luống cuống tay chân tiến lên nâng nàng mắt thấy lư thị đây là quái bệnh phát tác sáu cô cô vòng qua tới quỷ gối nàng trước mặt đại thái thái nếu không nô tỳ đi thỉnh lý đại phu lại đây thỉnh nàng lại đây làm cái gì làm ta đói bụng vẫn là làm ta học hết xanh con thỏ nhảy Lư thị một bên ngao ngao kề một bên che lại đau đớn bụng mắt thấy này đau làm nàng du quang đầy mặt mặt đều biến thành màu xanh lá sáu cô cô chỉ biết một chút này một đường nàng cùng lý mẫn đi tới cảm giác lý mẫn người này làm việc nói chuyện tuyệt đối không phải làm bậy lý mẫn giả thân giả quỷ cũng hảo chỉ cần có thể cứu được lưu thị đình bị lưu thị đánh chửi nguy hiểm sáu cô cô làm người thuận theo lý mẫn chỉ thị cấp lưu thị bưng tới một chén nước cha Lư thị chỉ uống trà, uống nước làm cái gì? Khó uống đã chết, nước sôi để ngội khó nhất uống lên. Sáu cô cô khuyên đại thái thái, ngươi chỉ uống mấy ngụm nước, không nhảy trước thử xem. Ngay phía trước phát tắc khi, chính là ăn cái gì đều không được. Lư thị nghe sáu cô cô lời này, không biết có phải hay không cảm thấy sáu cô cô nói có đạo lý, vẫn là lúc này đau vô pháp, chỉ có thể lấy lý Mẫn phương thuốc cổ truyền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tu cục, nàng ngựa đầu rót hạ một đại hồ nước sôi. Nghỉ khẩu khí, đỡ eo, một cái tay khác chọc sáu cô cô đầu cho ta nghe hảo, làm nàng cho ta tại đây trong phủ nốc. Nếu là ta cái này đau, làm theo muốn ta mạng già nói, quản nàng là hàng, làm theo cho ta trói đến quan phủ đi. Bồi dương lạc ninh đám kia người một khối chờ đợi hoàng thượng xử lý. Là, là, sáu cô cô nhất nhất đáp ứng, nàng tự nhiên không có khả năng thay thế Lý Mẫn chịu tội. Lý Mẫn, chỉ có thể là tự cầu nhiều phúc. Sáu cô cô tưởng, nhị tiểu thư. Nghiệm hạ lo lắng lưu sầu, mắt thấy, Lý Mẫn lại thả ra một ít không thể hiểu được nói. Lý Mẫn ý gì thuật là không dung nghi ngờ, chính là, lúc này chữa bệnh phương thuốc cổ truyền cũng quá kỳ quái đi, uống nước sôi để nguội, thêm ít xanh ẻ, là ai, đều sẽ cho rằng Lý Mẫn đây là ở chơi người chơi. Trước kia, có người nói uống nước tiểu mới là chữa bệnh cách hay đâu. Lý Mẫn một chút đều không thèm để ý mà cười. Chữa bệnh sao? Thường xuyên đại phu làm chuyện này, người bệnh không nhất định có thể lý giải. nhưng là, muốn người bệnh lý giải kỳ thật cũng đơn giản chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc người bệnh bệnh tình chuyển biến tốt đẹp người bệnh có thể không phục ngươi đều khó trương thị cùng lão Ma, Ma nghe được lý mẫn nói chữa bệnh còn cần uống nước tiểu trong lòng tưởng làm đại thái thái uống nước mà thôi kỳ thật đối đại thái thái đã đủ nhân tử đại thái thái lại cảm thấy rất khó ngao từ nữ nhi trở nên nổi bật lão công thăng vì quốc trưởng nàng vì quốc dân nhạc mẫu ăn cái gì uống cái gì đều là vẫn luôn ở thang cấp hiện tại lý mẫn kêu nàng đói bụng uống nước sôi để nguội làm nàng từ quốc dân nhạc mẫu hạ thấp thành dân đói ở đại thái thái trong đầu chỉ có thể toát ra một ý niệm lý mẫn thật là cái ác độc nữ tử chưa thấy qua so lý mẫn càng ác độc khẩu khí này nếu là không phát ra đi nàng đại thái thái không làm quốc dân nhạc mẫu người tới đại thái thái ra lệnh một tiếng mấy cái ở trong phòng hầu hạ bà tử nha hoàn đồng thời vây quanh lại đây đại thái thái thỉnh phân phó giữa chưa mở tiệc lư thị nghĩ lại tưởng tượng lý mẫn làm nàng uống nước sôi để nguội đói bụng nàng nếu là chỉ uống nước sôi để ngội không đói bụng bụng muốn cùng lý mẫn phân cao thấp nói khó mà làm được giữa chưa trước không lay động yến ba tử bọn nha hoàn mỗi người hai mặt nhìn nhau dù sao mới vừa đều mới ăn qua điểm tâm chờ mọi người đều chơi tận hứng lại mở tiệc như vậy đại gia đã chơi đến vui vẻ cũng ăn được tận hứng lư thị như vậy ăn bài phía dưới một đám người đáp là dập đầu rời khỏi bên ngoài là đi chuẩn bị chính thức bách hoa hiến Từ nhã gian lui lại xuống dưới những cái đó các tiểu thư là liền chơi hứng thú cũng chưa một đám huệ vải hữu sự mà tụ tập ở sau giác đình hóng gió lý ánh bị liếu xanh đỡ từng bước một đi lên ngọc thạch bậc thang tôn đỏ tươi đám người đối với nàng xem lý ánh trong tay khăn nhẹ nhàng che lại khỏe môi ho nhẹ vài tiếng dáng người phong lưu như là yếu ớt một đóa tiểu bạch hoa phá lệ nhận người đáng thương có người tiến lên thăm hỏi nàng tam tiểu thư ngài không phải thân mình không khỏe hôn mê sao khi nào tỉnh lý huấn cũng không biết nhã gian mới vừa đã xảy ra chuyện gì nhưng là khẳng định là không tốt sự nếu không nhóm người này người đều sẽ không dùng hương sư vấn tội ánh mắt chờ nàng đáp lại chẳng lẽ lý mẫn thật sự ở nhã gian làm ra cái gì kinh thiên động địa sự huấn cô nương các ngươi hai tỷ mội thật giỏi đem chúng ta tất cả mọi người trở thành xuẩn mới trêu đùa có phải hay không hồ cô nương lời này xuất từ cớ gì huấn nhi tự nhận từ trước đến nay cùng người kết giao chú ý thành tin cũng không lừa gạt khuyết hữu thôi bỏ đi ngươi cái kia nhị tỷ tỷ cứu lỗ vương phi ngươi biết không lý oanh mí mắt nhạy dự xem ra ngươi là không biết những người khác nhìn thấy nàng này phúc biểu tình đều như mày Vánh nhi là không biết tình. nhà các ngươi cũng quá kỳ quái đi chẳng lẽ các ngươi hai tỷ mọi cảm tình không tốt nếu không như thế nào sẽ là một cái bệnh lao quỷ biến thành thần y liên hơn nữa đem dương thần y chiêu bài đương trường đều tạp. dương thần y là vĩnh chi đường người cũng là nhà các ngươi đại phu đi Lý Huánh liếc mắt một cái nhìn ra xa qua đi, thấy bên ngoài lan can thượng một người tránh ở chỗ đó hướng nàng đưa mắt ra hiệu, đúng là vương thị bên người trúc âm khẳng định là vương thị phái trúc âm đến nàng nơi này mật báo. Lý Hoánh ninh dừng tay khăn, gật đầu, Dương Đại Phu là nhà của chúng ta Đại Phu, nhưng là, chỉ là Dương Đại Phu thanh danh bên ngoài, trong phủ có người bệnh khi, thỉnh Dương Đại Phu lại đây nhìn xem, đúng là lẽ thường. Mọi người nghe nàng lời này không có sai, một đám trong lòng phẫn nộ chính là... Sao lại có thể làm Lý Mẫn một người ở Bách Hoa Hiến bắt đầu phía trước cũng đã đoạt đi mọi người nổi bật. Phía dưới phái đi thăm phong bà tử nha hoàng trở về báo tin. Trong chốc lát nói, mười một gia đối bát ra giới thiệu nổi lên Lý Mẫn. Trong chốc lát lại nói, nghe được lời này tam gia Lý Vương giống như không rất cao hứng. Lý hoánh mỹ mắt vì thế nhảy hay nhảy. Đến cuối cùng, làm mọi người cảm xúc mất khống chế chính là, Lý Mẫn dắt mặt cự tuyệt hai cái hoàng tử. Không nói cái này tam gia Lý Vương hình như là cùng người nào đó bị chỉ hôn sự. bát ra Đó là chân chính vạn nhân mê. Nơi này, không biết nhiều ít cô nương mê chết vẫn ở vào độc thân bắt ra. Lý Mẫn thật to gan, dám ghét bỏ bắt ra không phải. Nói là, bắt ra so ra kém một cái người chết. Nào đó thăm Phong Nha hoàn sinh động như thật mà khoa tay múa chân Lý Mẫn cự tuyệt 11 ra biểu tình, 11 ra liền nói, miệng mình đều so bất quá mẫn cô nương miệng. Đó là, nàng kia há mồm nhất có thể nói, này không, phản đến Lô Vương phi hướng lên trên đi rồi. Chúng ta này nhóm người bên trong thuộc nàng nhất phong cảnh bồi đại thái thái cùng lỗ vương phi một đường cũng không biết đi đến chạy đi đâu hưởng thụ đặc biệt đãi ngộ mấy cái tiểu thư bực mình mà ngồi trở lại ghế đá thượng dùng sức ninh khởi khăn nô tỳ xem là không thấy được đột nhiên đi ra cắm vào lời nói người là nhà này bà tử tôn đỏ tươi bà vũ lữ ma tôn đỏ tươi biết nàng là vừa đi đại thái thái chỗ đó hỏi thăm xong tin tức trở về lập tức chớp mắt vài cái giấc hỏi bà vũ, như thế nào lữ ma ma thấp giọng nói đại thái thái sinh khí Sáu cô cô đều bị đại thái thái chọc đầu. Nói như thế nào? Một đám người kinh hãi gan nhảy mà toàn vây quanh lại đây hỏi chuyện. Lữ ma, ma ho nhẹ hai tiếng, lại cẩn thận nói tới Lý Mẫn làm đại thái thái đói bụng uống nước sôi để ngội sự. Đến nỗi học kết xanh nhảy con thỏ nhảy chuyện này nhi, lữ Mama ma cái này thuật lại đều khó có thể mở miệng. Kết quả, nàng nói còn chưa dứt lời, một đám tiểu thư cười đến thở hồn hển. Top 5 top ba con eo đỡ ở một khối, hoa chi loạn chiến, ai u. người này. có phải hay không đắc ý quá mức đơn giản là đã cứu lô vương phi một mạng liền tưởng lên mặt thái thái đường con khỉ chơi cũng không biết đại thái thái là cái gì thân phận người nào lý hoánh khăn che miệng lại bật cười lý mẫn làm việc càng thái quá đối với các nàng mẹ con hòa nhau bại cục càng là có lợi đông nhiên một cổ manh liệt phong quát tới như là dùng sức mà lay động nhánh cây chắc cây đều kéo kẹt kéo kẹt mà vang bị này trận gió kinh động đến đám kia các tiểu thư mới hơi chút thu liễm hạ tiếng cười vì thế Dẫu ở đầu tường thượng công tôn lương sinh là sau lưng mồ hôi thẳng chảy quần áo toàn ướt một tảng lớn, ấn ở hắn trên đầu vai cái tay kia, làm hắn cười khổ không thôi, chủ tử, ngươi như thế nào một người tới. Phục kiến đâu? Ta làm hắn đi một chuyến thượng thư phủ. Chu lệ hít mắt, giống ngưng giống nhau sắc bén âm ngoan ánh mắt, bắt lấy đỉnh hóng gió kia từng trương nói lý mận nói bậy gương mặt. Này đó ngu xuẩn đồ vật, đều tận mắt nhìn thấy, còn không tin hắn vương phi là chân chính thần ý hay một đám xứng đáng giáo dục Công tôn lương sinh chỉ lo lắng hắn bị các hoàng tử phát hiện. quan lộc tự khanh ra gia phó võ nghệ giống nhau cũng không đáng sợ. Nhưng là giống các hoàng tử, đặc biệt bát hoàng tử, tam hoàng tử này đó danh khí bên ngoài hoàng tử, từ nhỏ đều là đi theo đại nội cao thủ tập võ bên thân, không dễ dàng lừa gạt. Chu lệ hàm răng ràn cắn một mảnh lá cây, từ chạc cây chi ràn trung ra, vọng tới rồi từ nhỏ lộ đi tới kia mặt bóng hình xinh đẹp, trong ánh mắt tức khắc tạo nên một tia nhu dạng. Nang tới vừa thấy. Xa xa xem qua đi, đều biết cùng những cái đó dung chi tục phấn nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Không cần tân trang, tỏa sáng tự nhiên thanh lệ tú nhan, là càng xem càng dễ coi. Một thân thanh y kìa, một chi bạc thoa, đúng rồi, hắn đưa nàng đế vương lục đâu. Cẩn thận ánh mắt tìm nửa ngày, mới phát hiện, nàng tay trái cổ tay một chút lục dạng cẩn thận mà chôn giấu ở tay áo. Nguyên lai, like, Lý Mẫn Thượng Trương Thị xe khi, nghe được Trương Thị đối nàng thủ đoạn đế vương lục cảm thấy hứng thú. Lập tức ý thức được này chỉ vòng tay không thích hợp, vì thế, lập tức đem vòng tay tàng vào tay áo, chỉ chờ sau khi trở về lại tinh tế thẩm vấn niệm hạ có quan hệ vòng tay ngọn nguồn. Chúng ta vương phi thật là trí tuệ hơn người. Công tôn lương sinh vừa thấy, biết lý mẫn tính toán sau, tán thường nói. Dùng nói sao? Chu lệ bĩu môi, dối tay lại gõ gõ bên cạnh thuộc về thông minh nhất một liệt bộ hạ đầu, hộ quốc công phủ truyền lại đời sau ra bảo, có thể cùng hàng vỉa hệ thượng bãi giả ngọc đánh đồng. thực sự có người nào đó trước kia làm như vậy đi ở trên đường lý mẫn đột nhiên đánh thanh hắt xỉ ai ai ở sau lưng nói nàng lời nói nghiệm hạ kéo hạ nàng tay háo lý mẫn quay đầu vọng qua đi vọng tới rồi những cái đó các tiểu thư tụ tập tiểu đỉnh hóng gió đôi mắt híp lại lý hoánh vượng xong đã trở lại những cái đó đứng ở đỉnh hóng gió các tiểu thư đồng dạng thấy được thân ảnh của nàng một đám trên mặt lộ ra thực không được tự nhiên biểu tình lý mẫn nghĩ tới phía trước các nàng kêu nàng lăn hiện tại nay đàn các tiểu thư tám phần lại đều nghĩ đến như thế nào làm nàng gan bởi vì lý mẫn mới vừa đã cứu lô vương phi này đó các tiểu thư đảo không dám lại đúng lý hợp tình trước mặt mọi người doanh lý mẫn đi tôn đỏ tươi lập tức hướng lữ ma ma đưa mắt ra hiệu lữ ma ma hiểu ý mang theo hai cái nha hoàn cùng bà tử triều lý mẫn đi qua đi nay nàng các cô nương hương phấn mà giao lưu ánh mắt có trò hay nhìn sẽ không nhi lý mẫn đường đi bị mấy người này ngăn chặn niệm hạ tiến lên đang muốn cùng ngày nhóm người lý luận Này nhóm người lại đột nhiên cỏ qua niệm hạ bên người, từ hai bên trái phải đối Lý Mẫn hình thành giáp công. Niệm hạ quay đầu nhìn lại, không tốt, muốn tiến lên cứu giá. kia hai cái kẹp Lý Mẫn bà tử muốn ở Lý Mẫn dưới chân ngáng chân làm Lý Mẫn trước mặt mọi người ngã cái đại ngã khi. bỗng nhiên, hai cái bà tử đồng thời ai u một tiếng, sợ ở chính mình cổ, giống như bị cái gì hung hăng mà cắn một ngụn. Vì thế, hai người kêu bởi vì thu không được chính mình ra tới vướng Lý Mẫn chân nhi chân, một cái hai cái. đứng không vững đồng thời về phía trước ngã quỵ bùm quăng ngã đại té ngã a quan vọng các tiểu thư phát ra liên tiếp đều sợ hãi tôn đỏ tươi trợn mắt há hốc mồm nhị tiểu thư nghiệm hạ triều lý mẫn xông thẳng qua đi vừa rồi đem nàng hù chết lý mẫn vô vô chính mình tiểu nha hoàn đầu không cần khẩn trương không cần khẩn trương không phải chuyện gì đều không có phát sinh sao nghiệm hạ thân mình vẫn như cũ run rẩy không thôi lý mẫn biết tiểu nha hoàn lo lắng cái gì Không nói này hai cái bà tử vừa rồi tưởng đối nàng chơi xấu, liền nói này hai cái bà tử như thế nào đột nhiên chính mình té ngã, cũng quá kỳ quái điểm. Người được một đạo phòng, Lý Mẫn ngẩng đầu nhìn ra xa, ở nơi xa xanh um tươi tốt chặt cây bên trong tìm kiếm cái gì. Công tôn lương sinh thời khắc đó trái tim đều phải bãi ngừng, dùng sức để lại chu lệ cánh tay.